Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện tôi làm cá mặn trốn hào môn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc đọc chuyện.com 26, cho dù giữa trưa mới đi công tác về Úc Nam diễn cũng không dừng lại nghỉ ngơi, chẳng sợ chỉ nửa ngày ăn trưa xong rồi tắm rửa là liền trực tiếp đi Nam Hằng. Còn có một đống lớn công việc chờ anh xử lý ra quyết định liền đới đến Úc quân sách cũng vẻ mặt ai oán bị kéo đi rồi. Đối với cái này, Khương Chi Ngôn chỉ có thể đứng ở đại sảnh vẫy vẫy tay với ba người họ, chúc bọn họ làm việc thuận lợi. Nếu thật sự có giải chiến sĩ thi đua giỏi nhất, Khương Chi Ngôn nhất định trao nó cho Úc Nam diễn. Nhưng mà bội phục thì bội phục, Khương Chi Ngôn Hồng có tí hứng thú nào với cuộc sống như vậy đâu à? Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một lát lại sung sướng ngủ chưa một giấc rồi, tới cỡ 2 giờ chiều cô đi vào nhà bếp Úc ra, ăn nhịp với vị đầu bếp đã chờ sẵn ở đó, bắt đầu làm bánh cookie đơn giản nhất. Người nếu đã không đi làm có thể làm gì? Vấn đề này nếu để Khương Chi Ngôn trả lời nhất định rất để người ghen ghét. Chuyện để làm quá nhiều luôn á. Hiện tại cô không chỉ cơ bản là không cần đi làm còn có cơ sở vật chất không tồi cung cấp để nếm thử đi làm các thứ. Không cần lo ăn bữa nay bữa mai không có mà ăn thì phải làm sao? Ví dụ như trước kia khi đi làm đó. Ngẫu nhiên khi Khương Chi Ngôn nhìn thấy mấy người làm ra được bánh kem hay vài món điểm tâm ngọt nhỏ xinh xinh đẹp đẹp từ vòng tròn bạn bè hay khi lướt video đó, trong lòng liền rất muốn thử một chút. Có điều khi đó thật là vì không có thời gian và tinh lực, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Hiện tại thì không giống nhau. Rồi, xem thử xem tôi làm vậy đúng không? Bánh cookie bơ xem như là một trong những kiểu đồ ngọt đơn giản dễ làm nhất. Khương Chi Ngôn cũng không trông cậy có thể một bước lên trời, tất nhiên là bắt đầu từ cái đơn giản nhất. Không sai không sai, chính là như vậy có điều chúng ta có thể. Đầu bếp Úc ra trừ bỏ tinh thông các loại món ăn, với đồ trắng miệng cũng rất có nghiên cứu, chỉ là trước kia Úc Nam diễn không có hứng thú với mấy món điểm tâm ngọt này lắm, làm ông ấy uổng có một thân tay nghề không chỗ phát huy. Còn tốt là có Khương Chi Ngôn. Đối với việc chỉ đạo cô làm bánh quy nhỏ đơn giản, đầu bếp roi không có tí mất kiên nhẫn nào, hơn nữa rất nghiêm túc vô tư mà giao ra một ít tâm đắc của mình trên mảng làm đồ ngọt. Có danh sư chỉ đạo có công cụ chuyên nghiệp và nguyên liệu nấu ăn đứng đầu, hơn nữa bản thân Khương Chi Ngôn lại không phải ngốc, chỉ một buổi chiều cô không chỉ học xong vài kiểu bánh quy bơ còn làm bánh bông lan cuộn và bánh mì nhỏ vỏ xốp. Dùng cái túi nhỏ xinh đẹp mà đựng từng đám bánh quy, bánh kem thì lại bày trên chiếc đĩa tinh mỹ, cả phòng bếp càng là phiêu đáng hương thơm ngọt ngào của đầu ngọt cảnh tượng như vậy làm người nhìn đều cảm thấy không khỏi sung sướng lên. Nhưng hiện tại cũng xuất hiện một vấn đề. Khương Chi Ngôn làm thật nhiều quá. Thứ như đồ ngọt đây, trừ bỏ đồ ngọt không cực đoan, người bình thường ăn một chút là thấy được lắm rồi. Chia cho những người khác trong biệt thự thì họ đều vẻ mặt kiên định nói không cần không cần, hơn nữa chút đồ này với hơn 50 người hầu mà nói vẫn là quá ít chia mà y như không chia ấy. Bánh quy thì còn được bánh bông lan cuộn và bánh mì nhỏ đều không giữ được mấy ngày, chắc chắn là hiện làm hiện ăn là ngon nhất, này đây cực cực khổ khổ dùng không ít nguyên liệu nấu ăn mà làm ra kiểu gì cũng không thể vứt đi chứ. Lúc này, chú Lâm liền ra chủ ý, cái tuổi này của ông cũng đang khống chế hấp thua đường, thật sự là hữu tâm vô lực. Nhưng thiếu gia với thiếu gia quân sách không có sao nha, hai người họ trẻ tuổi khẩu vị lớn, chắc chắn có thể giải quyết hết tụi nó, hơn nữa không phải còn có triệu đào à. Còn đưa qua đó, Khương Chi ngôn liên tục cự tuyệt, không được không được còn qua đó thật sự quá quấy giày họ làm việc, nếu không thì để tài xế đưa qua nhé. Nào sẽ chứ? Thiếu gia có thể ăn được đồ ăn mà tự tay thiếu phu nhân đưa hơn nữa còn là đồ ăn tự tay làm nhất định càng có động lực làm việc. Đây chính là sức mạnh tình yêu. Khương Chi Ngôn, chú Lâm ngượng ngùng, lời chú nói ôi làm cả người cô đều nổi da gà. Nhưng mà kệ chú Lâm nói thế nào, Khương Chi Ngôn vẫn là chối tử hơn nữa khi lấy cơ còn dùng sức ném lý do lên người Úc Nam diễn bằng không một cô vợ mới cưới lại lãnh đạm với chồng như này thật sự là không thể nào nói nổi. Không nghĩ tới chú Lâm ma cao một trưởng trực tiếp lấy di động ra trên đó biểu thị lịch sử trò chuyện của ông ấy với Úc Nam diễn vài phút trước. Trên đó chú Lâm cứ việc nói thẳng Khương Chi Ngôn làm rất nhiều điểm tâm ngọt muốn mang đến Nam Hằng cho bọn họ ăn, hỏi Úc Nam diễn được không? Hỏi như thế này, Khương Chi Ngôn cũng chả cần xem tiếp đã biết Úc Nam diễn sẽ trả lời cái gì. Quả nhiên, là một câu có thể đơn giản sáng tỏ. Ngay sau đó chú Lâm lại bổ sung một câu, lúc thiếu phu nhân qua đó không bằng cũng thuận tiện mang cơm chiều qua đó luôn đi, đồ ăn bên ngoài tóm lại không yên tâm bằng nấu ở nhà, đồ ăn của cô ở bên này cũng chuẩn bị luôn, vừa vặn có thể cùng ăn với thiếu gia. Khương Chi Ngôn lập tức cảm nhận được tấm lòng tha thiết hy vọng hai vợ chồng họ hòa thuận kia của chú Lâm, cô thậm chí bắt đầu hoài nghi liệu có phải Úc Nam diễn trước kia đã bị chú Lâm dục cưới toàn phương vị, thật sự chịu không nổi mới tìm cô hay không đó. Cuối cùng, Khương Chi Ngôn vẫn là ngồi lên xế hộp. Bây giờ là 4 giờ 30 chiều y theo mức độ chen chúc của thủ đô hôm chủ nhật cô chỉ hy vọng mình có thể đuổi tới kịp trước lúc đám ốc Nam diễn chưa chết đói. Mà bên kia, dù có là chủ nhật, đám quản lý cấp cao Nam Hằng cũng vẫn giữ thói quen mở họp tăng ca cả đám đang nơm nớp lo sợ y như chim cút ánh mắt không dám ngắm loạn một cái, đồng thời trong lòng còn đang hung hăng chửi cái tên giám đốc sớm hay muộn đều chết trên bụng đàn bà kia. Mày nói ngày thường mày háo sắc cũng thôi đi Thật ra thì trong lén lút bọn hắn đều rõ trong lòng, chỉ là năng lực làm việc của vị giám đốc này thật không tệ, hơn nữa trước kia cũng chưa từng gây ra nhiễu loạn, mấy người này cũng liền không xem đây là vấn đề gì lớn. Úc Nam diễn đích xác rất lợi hại, nhưng có lợi hại đi nữa cũng không có khả năng là chuyện gì cũng biết. Tầng lớp quản lý trên chức trường rất nhiều đều có quan hệ ích lợi, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai chủ động đi đắc tội người khác, nhưng cái này cũng đại biểu cho một khi đã xảy ra gì đó, vị thượng cấp này, cấp thấp nhất với cả đồng cấp chung quanh, một tên cũng chạy không thoát. Tôi thật đúng là không biết Nam Hằng còn ra một nhân tài như vậy đó. Lãnh lãnh đạm đạm nghe giọng Úc Nam diễn tự hồ rất bình tĩnh, nhưng nếu thật nghĩ như vậy, vậy mi sai 10 phần rồi. Ngày thường khi Úc Nam diễn mở họp cũng không nói nhiều, đại bộ phận đều là trực tiếp phân tích vấn đề, sau đó nhanh chóng ra quyết định những người khác chỉ cần theo đó chấp hành là được hôm nay nói ra một câu mang ý vị trào phúng như này có thể thấy là tức tàn nhẫn rồi. Từ lần gần nhất Úc Nam diễn tức giận như vậy cho đến nay là khi nào nhỉ? Hình như là hai năm trước có mấy cổ đông liên hợp lại đào hố cho Úc Nam diễn, thậm chí là không tiếc tổn hại lợi ích Nam hằng đi. Sau đó kết quả lần đó là cái gì ấy nhờ? Nhớ tới đây trong lòng mấy vị này đều không khỏi hung hăng dùng mình một cái Có một vị đến bây giờ vẫn còn ngồi sổm nhà đá kia Sao đều không nói lời nào Đôi người bích sắc của Úc Nam diễn ngưng tụ một mảnh u tối Anh quét nhìn tầng quảng lý phía dưới Bị ánh mắt anh nhìn đến đều hận chính mình lúc này không thể ẩn hình a thật lâu sau Úc Nam diễn cười lạnh một tiếng Đây cũng đại biểu một tín hiệu Lần sự phạt này rốt cuộc tới rồi Quả nhiên như Khương Chi Ngôn dự đoán vậy Khi cô tới Nam Hằng đã gần 7 giờ tối, nếu không phải mình có ngủ một giấc ở trên xe chiếu cách tình hình giao thông kia thế nào cũng phải bị say xe mất. Tài xế trực tiếp lái xe vào gara dưới hầm, ở đó đã có một vị trợ lý đang chờ tầng của Úc Nam diễn ở, không có người dẫn lên là căn bản không thể đi lên. Phu nhân, xin lỗi, Úc Tổng còn đang họp bảo tôi tới đón ngày trước. Vị trợ lý này thoạt nhìn chừng 30 tuổi, tóc lại đã có tang thương của tuổi 40, nhanh chóng nhận lấy hộp cơm 5 tầng xa hoa mà tài xế lấy ra rồi vẻ mặt xin lỗi giải thích với Khương Chi Ngôn. Cuộc họp này là bắt đầu từ 2 giờ chiều, giờ đều đã sắp 5 tiếng, anh ta cũng không biết khi nào mới kết thúc được nữa. Khi nhận được tin nhắn của triệu đảo ấy, vị trợ lý này còn luống cuống một chút. Chuyện Úc Nam diễn kết hôn mấy người trợ lý bọn họ đều biết suốt cuộc khoảng thời gian trước còn không phải vì tuần trang mật mà nghỉ quá 10 ngày sau, đây là lần đầu phá lệ của Úc Nam diễn từ sau khi lên là chủ tịch. Mấy người trợ lý còn lén trêu chọc không biết là vị nữ sĩ nào có dũng khí đến vậy, gã Úc Tổng. Đương nhiên, đây không phải nói Úc Nam diễn không tốt luận ra thế luận tướng mạo Úc Nam diễn đều là cấp tốt nhất nhưng chính là hơi bị nhiệt tình yêu thương làm việc chút người lãnh đạm chút ngẫu nhiên nghiêm khắc chút. Ok, dù sao bọn họ đều nhất trí cho rằng, gà cho Úc Tổng cần dũng khí cực lớn. Vì thế, mấy vị trợ lý nhỏ cũng từng trộm suy đoán vị chủ tịch phu nhân này là người nào. Có người đoán là thiên kim đại tiểu thư môn đăng hộ đối, cũng có người đoán là nữ minh tinh đỉnh lưu, nhưng vì Úc phu nhân vẫn luôn không xuất hiện, nên mọi người cũng vẫn luôn chỉ là suy đoán. mi bảo đi hỏi triệu đào à, ngại quá hà bọn họ không có lá gan này đâu. Hôm nay... Rốt cuộc anh ta là người đầu tiên nhìn thấy vị Úc phu nhân thần bí này. Thoạt nhìn là một vị nữ sĩ rất ôn nhu tươi cười thân thiết khí chất mắc điểm. Quả nhiên là đại tiểu thư môn đăng hộ đối sao. Không sao hết là tôi làm phiền mọi người. Lại lần nữa đi vào tầng chuyên trúc của Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn rất mau liền ngồi lên vị trí mình ngồi ký hợp đồng lúc trước. Trong nháy mắt này còn có chút hoài niệm. Rốt cuộc chính là ở đây cô ký xuống bản hợp đồng kia thành công xài bước về cuộc sống cá mặn hạnh phúc vui sướng. Thật là một vị trí tốt, anh đi làm việc đi tự tôi ở đây là được. Kế bên cứ có người dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mi thật đúng là kỳ quái nói không nên lời. Khương Tri Ngôn lấy di động ra, đang muốn gửi tin nhắn cho Úc quân sách hỏi chút xem tình huống của bọn họ thế nào. Ai ngờ dây tiếp theo cửa lớn đã bị mở ra Úc quân sách đột nhiên nhảy tới. Chị Tri Ngôn, rừng rừng rừng, không phải hồi chưa mới gặp Hà cậu một bộ như đã chia ly 10 năm 8 năm như này làm gì. Úc quân sách nhanh chóng hai mắt dưng dưng chị tri ngôn chị là không biết. Anh ta chờ tạm dừng, sau đó đưa mắt nhìn về phía trợ lý đang đứng một bên. Vị trợ lý này rất thức thời cũng rót cho Úc quân sách một ly nước rồi nhanh chóng rời đi còn không quên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thấy cuối cùng không còn người ngoài Úc quân sách liền bắt đầu nhanh chóng kể khổ. Tổng kết một câu chính là Úc Nam diễn phát hòa thật đáng sợ. Em thật đáng thương. Khương Chi ngôn nghe xong một đoạn nhà rãnh không mang thờ dốc này, nhìn thoáng qua thời gian rồi nghiêm túc hỏi cơm thì chở Úc Nam diễn bọn họ cùng ăn đi, cậu có muốn thử chút bánh kem nhỏ tôi làm lót bụng chút không? Về phần mấy lời nhà rãnh đó, vào tay này ra tay kia là được. À, còn muốn nhà rãnh Úc quân sách lát một giây, muốn. Đói chết em, hội nghị năm tiếng, giữa trường ngay cả miếng nước cũng không dám uống, sợ phải đội ánh mắt Úc Nam diễn đi wc đây quả thực không phải tra tấn cho người. Còn hên Khương Chi Ngôn lại đây, chịu ca thế mà bảo mình ra trước cuối cùng tránh được một kiếp. ủ ăn ngon quá đi. Úc quân sách đang đói cực là ăn cái gì cũng ngon. Bánh quy càng là một lần nhét hai cách còn ý đồ mở miệng khen tay nghề Khương Chi Ngôn hai câu. Hậu quả khi làm vậy chính là rất mau thôi. Anh ta liền phát ra tiếng ho khan kinh thiên động địa. Khương Chi Ngôn, uống nước, uống nước. Đây là đứa bé ba tuổi mới vừa lên nhà trẻ đi. Thật vất vả mới bình tĩnh lại Úc quân sách đỏ hốc mắt hít sâu hai lần. Em mém chút cho rằng mình phải bị hai miếng bánh quy sạc chết. Khương Chi Ngôn, vậy thì cách chết của cậu nhất định có thể lên bảng xếp hạng cách chết lãng xẹt nhất năm nay. Bố quân sách QAQ, chị Chi Ngôn, chị thật tàn nhẫn. Khương Chi Ngôn mỉm cười, cảm ơn khích lệ. Nói không lại Khương Chi ngôn, Úc Quân Sách chỉ có thể yên lặng uống thêm hai hớp trà áp kinh, sau đó chậm rãi xử lý hai cái bánh xốp, lúc này đều đã sắp 7 giờ rưỡi, bên ngoài càng là sớm đã tối hù, chỉ có mỗi tòa lầu còn đang tản mát ra vầng sáng của người làm công. Cuối tuần mà Nam Hằng vẫn có người tăng ca là hết sức bình thường, lúc chạy deadline là cả tháng trọ lại công ty cũng không phải chuyện chưa từng phát sinh. Công nhân liều mạng, tầng quản lý của đám Úc nam diễn cũng liều mạng, đều đã họp lâu vậy rồi, tựa hồ chẳng có ý muốn kết thúc nào. Chị Chi Ngôn, không thì chúng ta ăn cơm trước nhé. Chị chắc chắn cũng đói rồi. Nhìn cái hộp cơm xa hoa kia kìa, trong mắt Úc Quân Sách lộ ra khát vọng với đầu ngọt anh ta thấy thường thôi, sau khi ăn được vài loại thì lập tức cực độ muốn ăn thứ gì đó mặn mặn. Khương Chi Ngôn, tôi không đói bụng. Buổi chiều mới ra ấy nhân lúc nóng Khương Chi Ngôn đã dùng hồng trà với điểm tâm, không biết đã ăn bao nhiêu cái rồi được chứ. Giờ là thật chẳng đói tí nào, Úc Quân Sách nhưng đều đã lâu vậy rồi. Đồ ăn hẳn là sẽ không nguội ngắc hết đi, chúng ta xem trước xem nhé. Khương Chi Ngôn mỉm cười, chú Lâm nói cái hộp này có thể giữ ấm 24 tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì, cậu là không tin lời chú Lâm sao? úp cuốn sách chị Chi Ngôn, ơi, Khương Chi Ngôn lấy di động ra. Muốn hỏi triệu đào một chút là khi nào bọn họ xong, nếu là muộn, vậy cô với Úc quân sách ăn trước vậy, nhưng lời vừa được biên tập xong xuôi còn chưa có gửi qua cửa lớn văn phòng lại lần nữa bị mở ra, Úc Nam diễn sụ mặt đi vào, đằng sau là triệu đào thật cẩn thận mà đóng cửa lại, văn phòng vốn đang ấm áp như nháy mắt tiến vào mùa đông, lạnh đến người ta muốn khoác thêm áo. Phiền em rồi, nhìn thấy Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn đi về phía cô, sau đó ngồi trên sofa đối diện. Lúc Úc Nam diễn tiến vào thì Úc quân sách sớm đã đứng dậy, một bộ như mời đại lão ngồi. Không sao hết chúng ta ăn cơm trước đi, mọi người hẳn là đều đói rồi. Khương Chi ngôn thuận tay đưa qua cho Úc Nam diễn một ly trà mới rót cô phẳng phất như không cảm nhận được cô áp suất thấp này, trên mặt còn mang theo ý cười tươi tắn Uống miếng nước nhuận hầu chút đi. Úc Nam diễn đối mặt với khuôn mặt tươi cười này, đôi mắt hơi lé, ánh mắt vốn dĩ mang theo ủ rột tựa hồ lập tức sáng trong lên, nhận lấy ly nước này uống mấy hớp, sau đó thở nhẹ một hơi. Cổ áp suất thấp khiếp người kia cũng như đột nhiên biến mất Úc Nam diễn cuối cùng cũng khôi phục bình thường, làm triệu đào ở một bên tấm thấp bảo lạ ở trong phòng, chỉ kém dựng ngón cái cho Khương Chi Ngôn. Là điểm tâm em làm hồi chiều à? Ánh mắt Úc Nam diễn dừng trên một đĩa thức ăn ở một bên, trên đó đựng điểm tâm ngọt mà Khương Chi Ngôn lấy ra hết để tiện cho Úc quân sách ăn. Đúng vậy, hồi chiều làm thử một chút, Khương Chi Ngôn gật gật đầu. Ngày mai hẳn là còn có thể ăn nữa, bánh bông lan cuộn và bánh mì nhỏ cất thủ lạnh là được. Nếu thời gian sớm hơn chút, có lẽ Khương Chi Ngôn sẽ còn bảo bọn họ nếm thử, nhưng đã qua thời gian họp hành dài như vậy rồi, tất nhiên là mau mau ăn cơm quan trọng hơn nhiều. Nhưng mà dây tiếp theo, một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng cầm lên một cái bánh quy nhỏ trong đĩa, xé mở lớp đóng gói cho vào miệng. Một lát sau, Úc Nam diễn ăn rất ngon. Khương Chi Ngôn cảm ơn. Ông chủ lớn cũng thật nề tình. Khóe môi Khương Chi Ngôn hơi hơi nhướng lên, trong lòng đổ lại cũng có vài phần vui vẻ. Đầy át hẳn là niềm vui khi thành quả lao động được người khác thích đi. Lời chú Lâm quả nhiên không khoét đại, hiệu quả dự ấm của cái hộp cơm xa hoa này rất tốt tuy chắc chắn không ngon bằng khi mới vừa nấu xong, nhưng tay nghề của đầu bếp vẫn là có khả năng át được cả đám cơm hộp thậm chí là canteen nam hằng. Bốn người, bảy món ăn thêm một phần canh khương chi ngôn là thật sự không đói cho nên chỉ uống một chén canh và một ăn chút đồ ăn, mấy cái khác đều bị ba người đàn ông này bụp sạch sạch đến độ không dư thừa chút nào. Phù cảm giác như sống lại rồi. Sờ bụng úc quân sách phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Chị Chi Ngôn, hiện tại vị trí xếp hạng của chị trong lòng em đã vượt qua anh trai em, vinh hoạch giải thân nhân tốt nhất. Khương Chi Ngôn, vậy thì tôi còn rất vinh hạnh. Cơm nước xong lại nghỉ ngơi một lát. Khương Chi Ngôn coi giờ, đã 9 giờ, lúc này hẳn là sẽ không kẹt cứng như hồi chiều vậy. Mọi người có còn phải làm việc nữa không? Vậy em không quấy giày về trước nhé. Nhiệm vụ chú Lâm phân phó đã thuận lợi hoàn thành, Khương Chi Ngôn tất nhiên là tranh công thành lui thân, về lại trên chiếc giường nhỏ của cô mà nằm qua lại một chuyến như này, dù có là ngồi xe cũng rất mệt được chứ. ủ chị Chi Ngôn đừng đi mà, bốc quân sách lập tức lên tiếng giữ lại, đồng thời đưa một tay bay nhanh nhéo lấy một góc áo gió của Khương Chi Ngôn, anh ta xem như đã nhìn ra, nếu Khương Chi Ngôn ở đây thì anh trai anh ta không dọa người đến vậy, đương nhiên không thể để người rời khỏi đây rồi. Khương Chi Ngôn, đi cùng đi. Ngoài dự đoán Úc Nam Diễn cũng đứng dậy, Úc Quân Sách giống cái bộ dáng gì vậy, Úc Quân Sách nháy mắt buông tay ra, ầu y âu y tan tầm rồi la la la, anh ta biết ngay mà chị Chi Ngôn là linh vật về sau có việc liền bái chị Chi Ngôn hữu dụng hơn bất kỳ thứ gì. Lúc về quả nhiên như Khương Chi Ngôn dự đoán vậy, đường thông hơn nhiều, nhưng dù có là Úc Quân Sách làm ẩm ý nhất, vừa lên xe rồi là đều không hề ẩm ý chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Đi công tác một tuần rồi lại thêm một cuộc hội nghị dài như vậy, dù là có người sắt cũng có chút chịu không nổi. Khương Chi Ngôn nhìn thoáng qua Úc Nam diễn bên cạnh, anh cũng nhắm mắt lại, phòng chừng là cũng nhân khoảng thời gian này thoáng nghỉ một chút để hồi phục chút tinh thần. Trong xe an tĩnh mười phần, bị phần buồn ngủ này cảm nhiễm, lại không thể chơi di động nữa, Khương Chi Ngôn cũng không khỏi lâm vào nửa mộng nửa tỉnh trong mơ hồ như cảm giác được một đạo tầm mắt dừng trên người mình. Ưm, là ảo giác đi. Tới rồi. Không biết qua bao lâu theo giọng nam trầm thấp này, Khương Chi Ngôn đột nhiên bừng tỉnh, còn tốt là không nhảy dựng lên, bằng không là đụng đầu vào nóc xe thì xấu hổ cỡ nào. Nhìn không được mà ngáp nhỏ một cái, hốc mắt Khương Chi Ngôn hơi hơi ướt, đang định xuống xe thì đột nhiên bị Úc Nam diễn gọi lại. Chỉ thấy anh lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi. Qua kỷ niệm mang cho em, cơn buồn ngủ của Khương Chi Ngôn nháy mắt biến mất, cho em, như nào lại đột nhiên cho tôi bây giờ vậy? Hơn nữa lúc này Khương Chi Ngôn mới phát hiện không chỉ có Úc Quân Sách và Triệu Đào, ngay cả tài xế cũng đã xuống xe tự khi nào rồi, trong chiếc xe rộng rãi thế mà chỉ còn có mình và Úc Nam Diễn. Cô ngủ say như chết vậy sao? Ừm, Úc Nam Diễn nhẹ giọng đáp lại. Hồi chưa quên mất, hoa Khương Chi Ngôn cũng không khách khí với Úc Nam Diễn. Vậy tôi có thể xem xem chứ? Nhìn dáng hộp thì đây hẳn là trang sức gì đó nhỉ? Không biết có phải chịu đào chọn không? Theo quan sát của Khương Chi Ngôn thì thẩm mỹ của vị trợ lý này vẫn là rất không thể. Có thể, Úc Nam diễn nhẹ nhàng đặt hộp vào lòng bàn tay Khương Chi Ngôn, ngay sau đó nó bị cô mở ra. Ánh vào trong mắt của Khương Chi Ngôn chính là một món trang sức với tạo hình dây leo chỗ đỉnh có nạm một viên ngọc bích xinh đẹp kim cải áo. Cô cẩn thận cầm lấy, lộ ra nụ cười kinh hỉ thật xinh đẹp. Tôi siêu thích cảm ơn ông chủ, không đắt chứ. Nếu quá đắt lương tâm tôi lại phải dễ dụa một chút. Khương Chi Ngôn nói một câu vui đùa nhỏ, cô cũng không phải kiểu tính tình chính trực gì, bằng không thì khi trước căn bản sẽ không đáp ứng ký cái hợp đồng này. Chỉ cần không vượt giới hạn, Khương Chi Ngôn thu chút quà gì gì đó hoàn toàn sẽ không có cảm giác có tội. Ừ, rất rẻ. Mức độ đáng tin của lời Úc Nam diễn nói có thể chiết khấu một nửa, có điều hẳn là cũng sẽ không quá đắt. Đương nhiên, đắt này đây là tiêu chuẩn của Úc Nam diễn, rốt cuộc người ta ngay cả cái đồng hồ 500 mấy ngàn không phải cũng nói tặng là tặng à. Phòng trừng như trước đó đã nói, chỉ là ra nước ngoài một chuyến mang về một phần qua kỷ niệm cho bạn bè đi. Lại nói, bọn họ xem như bạn bè chứ. Vấn đề này trước không bàn, Khương Chi Ngôn sâu sắc cảm thấy, chờ kỳ hạn 3 năm kết thúc thu hoạch của mình có khả năng rất lớn là không phải căn hộ mà cũng chẳng phải tiền lương, mà là mấy món quà nhỏ ngày thường nhìn không có gì lạ lại chắc chắn không rẻ này. Ngày tháng rất mau liền tiêu ma trong những ngày Khương Chi Ngôn học nấu ăn, chơi nhiếp ảnh, luyện yoga các loại sở thích mà cô hứng thú vân vân, mới đó đã tới tháng 6. Thời tiết dần dần nóng lên, Khương Chi Ngôn cũng càng thêm không thích ra cửa. Ngay cả khi trước còn rất thích đi chơi hoa viên với Daniel và Lilith, bây giờ cô cũng ít đi. Nhưng hôm nay, Khương Chi Ngôn không thể không ra cửa một chuyến. Sắp đến hạn mượn sách của thư viện rồi, cô cũng xem được gần xong, là lúc đi đổi cuốn mới. Thiếu phu nhân cô phải đi ra ngoài nhiều một chút. Chú Lâm ở một bên vui mừng gật gật đầu. Ở trong mắt thế hệ trước chẳng sợ Khương Chi Ngôn ba bữa healthy, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, thêm cả còn kiên trì rèn luyện mỗi ngày, nhưng nếu cứ mãi không ra khỏi cửa thì không quá được rồi. Nói cho thông tục tí thì hẳn là sợ mi bí ra bệnh đó. Dạ dạ, với vụ này Khương Chi Ngôn đã có kinh nghiệm xử lý, sau khi dùng vẻ mặt nghiêm túc tỏ vẻ nghe vào rồi cô nên làm thế nào thì vẫn là làm thế ấy. Thư viện thủ đô vẫn cư an tĩnh trước sau như một Khương Chi ngôn cố ý chọn thời gian vào ngày làm việc, mặc kệ là trên phố hay là thư viện thì người đều sẽ tương đối ít chút. Trước hết là trả sách, lần này Khương Chi ngôn có kinh nghiệm rồi, trực tiếp lên lầu 4 thư viện tính toán tiếp tục chọn sách mang về nhà. Chỉ là lần này vừa đến vị trí bày kệ sách kia, liếc một cái là cô liền thấy được Trư Hạo đang lật sách ở đằng kia. Khéo vậy à? Vừa đúng lúc này Chư Hảo cũng thấy được cô, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, làm Khương Chi Ngôn có muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Chư học trưởng thật khéo. Căn cứ nguyên tắc khách sáo, Khương Chi Ngôn vẫn là chào hỏi. Ai ngờ Chư hạo không ấn theo kịch bản ra bài. Khương học muội không phải khéo, anh là cố ý ở đây chờ em. Lần trước Trư hạo thấy Khương Chi Ngôn mượn một hơi nhiều sách như vậy, liền suy đoán cô hẳn là sẽ không thường chạy đến thư viện dự tính là mấy ngày nay hẳn là ngày Khương Chi Ngôn trả sách nên anh ta liền chờ ở đây mỗi ngày. Quả nhiên, bị anh ta chờ tới rồi. Khương Chi Ngôn sửng sốt câu vừa nãy của cô rõ ràng chỉ là lời khách sáo, người bình thường không phải đều nên gật đầu thôi sao? Câu trả lời này của Trư hạo là ý thế nào? Hẳn là nhìn ra nghi hoặc của Khương Chi Ngôn, chư hảo cũng không làm màu, anh thấy bốn phía không người cũng sẽ không có ai chú ý tới chỗ này thì liền thẳng vào chủ đề. Khương học muội em hạnh phúc không? Khương Chi Ngôn, hả? Tôi không phải họ phúc tôi họ Khương. Trong nháy mắt này, Khương Chi Ngôn thật sự rất muốn đáp lại một câu như vậy. chương 27 Từ lần tiệc tối trước đó, sau khi biết được Khương Chi Ngôn chính là cô vợ mới cưới của Úc Nam diễn rồi, chẳng sợ đã tự nói với mình là nhìn bộ dáng Khương Chi Ngôn trên tiệc tối thì hẳn là cô sống rất hạnh phúc nhưng Chư Hảo vẫn là nhịn không được mà ngẫu nhiên tìm hiểu một ít tin tức về Úc Nam diễn và Khương Chi Ngôn. Sau đó càng tìm hiểu liền càng thấy không thích hợp. Tin tức cụ thể về Úc Nam diễn thì Chư Hảo chắc chắn là không hỏi tham gia được nhưng anh ta có thể biết được Úc Nam diễn này thật sự chính là một tên cuồng làm việc rõ mười mươi. Đi sớm về trễ tăng ca đi công tác vân vân, hoàn toàn không nhìn ra được anh ta có thời gian dư thừa để ở bên người vợ mới cưới của mình. Chuyện càng thấy tức là không ít người trong vòng bọn họ biết Úc Nam diễn kết hôn, nhưng ở Nam Hằng cơ hồ là không mấy người biết Úc Nam diễn cũng chưa từng quang minh chính đại giới thiệu Khương Chi Ngôn cho những người khác thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không có. Chẳng lẽ là vì đã từng là quan hệ cấp trên cấp dưới cảm thấy Khương Chi Ngôn không đủ cấp bậc để đưa ra mắt. Hôn nhân như vậy còn có ý thứ gì? Chư Hảo không khỏi nhớ tới mẹ mình, đương nhiên không phải cái vị hiện tại này, mà là mẹ ruột của mình. Mẹ anh ta đã từng cũng là một người phụ nữ yêu nhã trí thức thích đọc sách trong hoa viên, thích kể lại cho chư Hảo hàm nghĩa mà mỗi một loài hoa đại biểu, sau đó đọc diễn cảm lại từng câu từng chữ những câu thơ duyên dáng đó cho chư Hảo. Chỉ là tựa như những đóa hoa yêu ớt yêu kiều nhất trong hoa viên kia, mẹ chư Hảo cũng cần che chở, quan tâm và tình yêu làm dễ chịu nhưng khi đó chư quốc vĩ đang vội lo cái gọi là sự nghiệp căn bản không rảnh quan tâm chư phu nhân ngẫu nhiên gặp một lần hai người cũng hoàn toàn không tán gẫu chung được không phải khắc khẩu thì chính là khắc khẩu chư hạo tuổi nhỏ đã trơ mắt nhìn mẹ mình chậm rãi khô héo cuối cùng điêu tàn mà khương tri ngôn từ lầu đầu tiên gặp chư hạo đã cảm thấy vị tiểu học muội này rất giống với mẹ của mình Đương nhiên, không phải dung mạo giống nhau, mà là cái cảm giác cần được người che chở kia, mấu chốt là Khương Chi Ngôn cũng thích đọc sách đơn thuần, thiện lương, đáng yêu. Chư Hảo từng chút một bị cô ấy hấp dẫn, chỉ là anh ta lại không dám tiết lộ chút nào. Anh ta không muốn Khương Chi Ngôn dẫm vào vết xe đồ của mẹ. Mấy năm nay chư Quốc Vĩ cũng cưới hai đời vợ tình nhân bên ngoài thì càng không biết có bao nhiêu, cũng không biết có phải trời cao báo ứng không, lại cố tình chỉ có một đứa con trai là Chư Hạo. Mình vẫn là quá yếu ớt, nếu kéo Khương Chi Ngôn vào, anh ta căn bản là không bảo vệ được cô gái này, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào kết cục giống với mẹ. Cho nên sau khi biết được Khương Chi Ngôn gả cho Úc Nam Diễn, trong lòng Trư Hạo đã mất mát lại có một tia may mắn. Bất đồng với mình, cái tên vô dụng này, Úc Nam Diễn ở Úc gia không sai biệt lắm chính là nói một không nói hai, nghe nói năm đó khi muốn động vài vị lão nhân của công ty ấy, ngay cả Úc lão gia từ tự mình ra mặt cầu tình cũng vô dụng. Người cường đại như vậy Nhất định có thể che chở Khương Chi Ngôn thật tốt đi. Đáng tiếc sự thật lại vừa vặn tương phản với kỳ vọng của mình, Khương Chi Ngôn phảng phất lại đi lên đường xưa năm đó của mẹ mình. Khi đó anh ta còn nhỏ, bất lực với việc này, vậy hiện tại thì sao? Cũng phải trơ mắt nhìn sự tình chuyển biến xấu từng bước một cho đến khi không thể vãn hồi sao? Chư Hảo không biết liệu có phải là bản thân đang rời tiếp núi đối với mẹ lên người Khương Chi Ngôn hay không, nhưng anh ta thật sự không muốn nhìn thấy bi kịch phát sinh nữa. Khương học muội nếu em cảm thấy ở Úc Gia không vui, anh có thể giúp em. Thấy Khương chi ngôn tựa như bị lời anh ta nói dọa tới rồi, chư hạo vội bổ sung. Anh thề anh thật sự không có mục đích khác. Những lời này hơi lớn giọng chút còn dẫn tới người qua đường vừa khéo đi ngang qua hàng kệ sách này cao mày liếc chư hạo một cái. Phòng chừng là trong lòng đang nhả dãnh cái anh này trong lịch sự văn nhã, kết quả sao lại không tố chất đến vậy lúc này khương chi ngôn cũng coi như lấy lại tinh thần đại khái có thể hiểu được ý trư hạo nhưng mà cô thật sự nhịn không được mà lật cái cây bạch nhãn với trư hạo ngay cả hình tượng cũng tạm từ bỏ trư hạo học trường em ở úc Gia rất vui vẻ ai nói cô không vui ở úc ra khương chi ngôn quả thực không khỏi quá vui được chứ không thấy được trạng thái cả người mình đều tốt quá xá à hoàn toàn không giống với cô bé gầy ốm tái nhợt năm ngoái mà không thấy hả? khương học muội Vẻ mặt chư hạo kiểu anh hiểu nhìn Khương Chi Ngôn. Anh biết em còn yêu Úc Nam diễn, nhưng mà cuộc sống như vậy thật là cái em muốn sao? Anh không có ác ý, chỉ là không muốn em đang tuổi hoa rất tốt. Dừng dừng dừng, Khương Chi Ngôn vội kêu dừng, cô phát hiện mình với chư hạo có lẽ có đang ở tần số khác nhau, bằng không sao anh ta nói kiểu gì mà cô một câu cũng nghe không hiểu chứ. Tôi sống rất tốt, đây là cuộc sống tôi muốn. Khương Chi Ngôn nghiêm lại thần sắc chư hạo học trưởng, tôi không biết là anh nghe được lời đồn ở đâu, cũng không biết anh đang não bổ lung tung rối loạn cái chuyện gì tôi chỉ muốn nói. Khương Chi ngôn lấy ra hai cuốn sách ở bên cạnh thật vất vả mới tới một chuyến, đằng nào cũng không thể uổng công chứ. Phiền anh thực quản tốt chuyện của mình là được, chuyện của Mỹ nữ anh đừng lo, xoay người chạy lấy người. Khương Chi ngôn hiển nhiên là không muốn nghe chư hạo vô nghĩa nữa, đây quả thực chính là lãng phí thời gian. Trư Hạo bị lưu lại chỉ có thể vẻ mặt thống khổ nhìn Khương Chi Ngôn rời đi, anh ta cũng có chuẩn bị tâm lý rồi, những lúc như này mà nói những câu đó với Khương Chi Ngôn cô chắc chắn là không nghe vào. Bọn họ mới kết hôn không lâu, chắc chắn học muội còn đang tràn ngập khát khao với tương lai tốt đẹp, nhưng khi thời gian dần trôi, trong biệt thự to như vậy chỉ có một mình mình, cái loại cô tịch kia mới có thể chân chính ép điên người ta. Chư Hạo hơi hơi gục đầu xuống, nơi đáy mắt bị che đi tràn đầy rối rắm. Anh ta nên làm thế nào mới có thể để học muội mau chóng thoát ly cái khổ hài này? Một lần nữa nở rộ tươi cười hạnh phúc đây. Khương Chi ngôn ngồi trên xe cũng không có thật sư lơ toàn tập lời Chư Hạo, đầu óc cô thậm chí bắt đầu các loại âm mưu luận. Vị học trưởng này là con trai Chư Quốc Vĩ, chư. Chẳng lẽ anh ta là muốn dùng Mỹ Nam kế câu dẫn mình, sau đó để cô đi trộm văn kiện bí mật gì đó của Úc Nam diễn kết quả làm hại Nam Hằng tổn thất thật lớn, rồi bởi vậy mà lâm vào nguy cơ sinh tử. Rồi vào phút cuối Úc Nam diễn ngăn cơn sóng giữ cứu Nam Hằng trong nước lửa, ngay sau đó cũng điều tra ra phản đồ chân chính là ai, không chút lưu tình mà đuổi cô ra khỏi Úc ra, để Khương Chi Ngôn lưu lạc đầu đường mà chết. Phốc bị cốt truyện tự mình bịa làm cho tức cười, Khương Chi Ngôn vì tránh để tài xế hiểu lầm cô cứng rắn nhịn xuống tiếng cười. Có điều tuy cốt truyện là bịa chư hạo này đột nhiên xuất hiện lại một đống lời vô nghĩa vẫn là rất kỳ quái cứ cảm thấy sau lưng có âm mưu gì đó. Liệu có thể là có người nhân lúc họ gặp mặt nhân cơ hội chụp mấy tấm ảnh tá vị gửi cho Úc Nam diễn ý đồ làm Úc Nam diễn mất đúng mực đại loạn nhân cơ hội. Phi phi phi. Khương Chi Ngôn cảm thấy gần đây mình xem tiểu thuyết hơi bị nhiều rồi, trong đầu toàn nghĩ mấy thứ ngay cả tám con ngựa cũng không kéo về được. Nhưng vì để ngựa vạn nhất, cô vẫn là biên tập một tin nhắn cho Úc Nam diễn. Khương Bính Ngư, báo cáo ông chủ, hôm nay hứng khởi đi thư viện thủ đô, ngẫu nhiên gặp được học trường thời đại học Chư Hảo, người này là con trai Trư Quốc Vĩ, nói một vài lời kỳ quái, không khỏi hiểu lầm, đặc biệt tới báo cáo. Một phút sau, Khương Chi Ngôn nhận được hồi âm của Úc Nam diễn. Úc tự mình chú ý an toàn. Khương Chi Ngôn Úc Nam diễn là sợ cô bị bắt cóc làm con tin à. Bên này, Khương Chi Ngôn hồi báo sự tình rồi thì vứt sang một bên, nhưng bên Úc Nam diễn lại không có qua đi nhanh như vậy. Triệu Đào tra chư hạo một chút đứa con trai của chư quốc vĩ đó. Triệu Đào ở một bên vội đáp lời, gần đây bọn họ vẫn luôn điều tra chư quốc vĩ và người vợ kia của ông ta tin tức về con ông ta thì thật ra lại rất ít. Chủ yếu là vị chư công tử này tuy tuổi cũng không nhỏ. Nhưng cũng không có tham dự vào hoạt động của tập đoàn tinh diệu tựa hồ không có hứng thú gì với gia nghiệp khổng lồ này. Anh ta là bạn đại học của Liễu Liễu, hôm nay hai người họ gặp mặt một lần. Úc Nam diễn bổ sung thêm một câu, bổn ý của anh là muốn cho Triệu Đào thêm một manh mối, ai ngờ vị trợ lý này hiển nhiên hiểu sai. Cái gì anh hoài nghi Khương Tiểu Thư? Triệu Đào nhịn không được hỏi ra tiếng, chẳng lẽ boss nhà anh ta thật vất vả tâm động với một người, lại là gián điệp công ty khác phái tới sao? Vậy boss cũng quá thảm đi. Úc Nam Diễn, động tác trong tay anh tạm dừng một chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đào tựa hồ đang hoài nghi có phải trợ lý của mình bị đánh cháo hay không. Câu nói trên đây của anh có chữ nào là để lộ ý này. Nhưng nhìn cái bộ dáng vừa kinh vừa giận, còn có một phần đồng tình kia của Triệu Đào, Úc Nam Diễn vẫn là nói thêm một câu, trợ lý tự mình tuyển, bỏ đi. Là Liễu Liễu nói cho tôi, cô ấy hoài nghi Chư Hạo có vấn đề. Ồ à, Triệu Đào liên tục gật đầu. Còn tốt còn tốt là tôi hiểu lầm, Úc Tổng tôi lập tức đi cha, nhìn triệu đào đi sang một bên liền gọi điện thoại Úc Nam diễn lại đưa tâm tư lên công việc thẳng đến một hồi lâu sau trong đầu anh đột nhiên lướt qua một ý niệm. Học trường, thế thì đúng là khéo thật, chú Lâm, không được đâu thiếu phu nhân, số định mức hôm nay của cô đã dùng hết rồi. Chú Lâm tuy cười rất hiền từ, nhưng trên thực tế thì tâm địa cưng cực kỳ. Trời mùa hè như này, trong một ngày nhiều nhất chỉ có thể ăn một phần đồ ăn đông lạnh cũng quá tàn nhẫn đi. Khương Chi Ngôn uể oải ỉu ủi mà nằm bò trên sofa, trong biệt thự vì có điều hòa nên trên thực tế cũng không nóng, chỉ là tâm tình muốn ăn đá lạnh nói thiệt là không có liên quan với nhiệt độ cho lắm. Mùa hè và kem vốn dĩ chính là tuyệt phối mà, không phải sao. Ừm, nếu Dư Hấu muốn gia nhập với chúng nó, Khương Chi Ngôn cũng sẽ không cự tuyệt. Bác sĩ, rõ ràng chú là bên Tây Y, vì sao lại theo cái bộ như bên Trung Y kia? Khương Chi Ngôn không hiểu, có điều cô không hiểu chả sao cả chú Lâm đã nhớ kỹ càng lời của bác sĩ, lại còn quán triệt tốt đến 10 phần. Thiếu phu nhân, nếu không đi bơi một hồi, hoặc là chơi với Daniel và Lilith một chút, không muốn đi Khương Chi Ngôn lười biếng mà kéo dài giọng trả lời vấn đề của quản gia Lâm. Còn lên lầu chơi game một lát đi, chú Lâm, ngày mai con có thể ăn sô cô la fê không? Từ đây đến mai còn có chưa đến 24 tiếng đồng hồ cô gọi món trước cũng không sao đi. Lại nói tay nghề làm đầu ngọt của đầu bếp roi thật sự là tuyệt nhất, đặc biệt là các món có liên quan đến sô-cô-la, quả thực là ngon đến có thể làm người ta hạnh phúc đến nổ bong bóng. Đương nhiên có thể, chú Lâm ngược lại không đến mức lãnh khốc vô tình đến thế, ông nhìn Khương Chi ngôn nháy mắt đã lộ ra tươi cười, không khỏi cảm thán trong lòng rằng vị thiếu phu nhân này thật dễ thỏa mãn. Rõ ràng cô là chủ nhân, lại rất là kính trọng với người quản gia là ông đây cũng sẽ chưa bao giờ phô trương hoặc là khinh thường người hầu. Đương nhiên, nếu Mi cho rằng Khương Chi Ngôn dễ bắt nạt thì sai 10 phần rồi. Cũng là tuần trước một hầu gái mới vừa vào Úc ra không đến một năm nhìn thấy được biểu hiện hiền lành của Khương Chi Ngôn trong mấy tháng này rồi ấy, chẳng biết thế nào lại nuôi lớn lá gan thế mà nhân lúc quét dọn phòng lại trộm cầm đi một bộ hoa tai của Khương Chi Ngôn. Lại nói tiếp hoa tai của Khương Chi Ngôn trên cơ bản đều là chú lâm chuẩn bị, rẻ nhất đều là từ ngàn cất bước, mà bộ mà cô hầu kia trộm càng là vì được khảm kim cương mà giá cả trực tiếp phá triệu thuộc về kim ngạch rất lớn, nếu vào cục cảnh sát là trực tiếp 3 năm cất bước. Lúc ấy bị phát hiện rồi cô hầu kia liền khóc lóc cầu Khương Chi Ngôn cho cô ta một cơ hội, còn nói mình đến đáng thương 10 phần quả thực là sắp đến trình độ người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ cứ như không tha thứ cô ta thì chính là đại ác nhân tội ác tay trời hay gì ấy. Chú Lâm vốn đáng lo khương chi ngôn nhất thời mềm lòng mà chọn buông tha cô hầu kia cứ vậy thì ông ấy thế tất phải ra mặt làm tên ác nhân này. Rốt cuộc có một số việc có thể cho cơ hội lần nữa, nhưng có một số việc một khi đã làm phải gánh vác hậu quả Úc ra không có khả năng còn cần một người hầu sẽ trộn đồ. Nhưng không ngờ Khương Chi Ngôn cứ vậy mà lặng lặng nhìn cô hầu kia khóc thẳng đến khi khóc đến thoát lực rồi, trong miệng cũng chỉ còn lăn qua lộn lại vài lần thật sự không kể ra được gì nữa rồi thì Khương Chi Ngôn mới vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía quản gia Lâm. Chú Lâm, cô ta nói thật sao? Quản gia Lâm lắc đầu thiếu phu nhân theo bên tôi điều tra, không có câu nào là thật. Hầu gái lập tức chừng lớn mắt, không, không phải thiếu phu nhân tôi. Nhưng mà Khương Chi Ngôn đã lười nghe cô ta nói chuyện càng sẽ không cho cơ hội lần hai. Chú Lâm, nên xử lý thế nào liền xử lý thế đó đi, phiền toái chú rồi. Quản gia Lâm vội đáp lại, không phiền không phiền. Thiếu phu nhân, chuyện này vốn chính là tôi thất trách, lão Lâm tôi tự nguyện bị trừ lương tháng này để làm trừng phạt. Thân là một quản gia chuyện quan trọng nhất đương nhiên chính là quản lý tốt mấy người hầu dưới tay đây, lần này xuất hiện một kẻ dám trộm đồ trang sức của nữ chủ nhân, chính là quản gia Lâm quản lý thất trách. Chẳng sợ Khương Chi Ngôn không nhắc tới, quản gia Lâm cũng sẽ chủ động nói ra. Người khó tránh khỏi có chỗ sai lầm, Vậy đi, một tháng thì không khỏi quá nặng, 10 ngày. Thấy chú Lâm lắc đầu, Khương Chi ngôn cười cười, cứ 10 ngày, lại nhiều nữa thì con cũng nên phạt chính mình một chút dù sao cũng là con không bảo quản tốt trang sức. Cái đó sao mà giống được chú Lâm vội phản bác, cuối cùng kết quả xử lý của vụ này chính là cô hầu kia bị đưa đến cục cảnh sát xử trí theo nếp. Chú Lâm bị phạt tiền lương 10 ngày, người hầu trong cả biệt thự lập tức tinh thần căng thẳng, không dám có chút tâm lý may mắn, càng không dám coi khinh vị phu nhân trẻ tuổi mới nhậm chức này. Nhưng trên thực tế, Khương Bính Ngư, ông chủ ông chủ chú Lâm muốn tự phạt trừ lương một tháng á. Tôi nói 10 ngày được chứ? bốc được, Khương Bính Ngư, vâng, rõ rồi. Một công nhân đủ tư cách đều sẽ không thực tiện chủ trương. Hồi ước kết thúc chú Lâm thấy Khương Chi Ngôn sắp lên lầu thì lại lần nữa mở miệng, thiếu phu nhân, ngày kia thiếu gia phải đi mặc thành công tác cô có muốn cũng đi sang đó tránh nóng chung không? Nện bước của Khương Chi Ngôn chợt dừng. Quản gia Lâm trong khoảng thời gian này nhiệt độ ở mặc thành đều ở chừng 20 độ, không lạnh không nóng vừa vặn tốt hơn nữa bên kia còn có rất nhiều món ăn, ví dụ như nồi bao thịt mà thiếu phu nhân thích đó. Khương Chi Ngôn xoay người. Chú Lâm, Nam diễn là đi công tác con đi theo thì không hay lắm, thật ra thì một mình con cũng đi chơi được. Đúng à nha, thủ đô nóng thì vì sao không đi chỗ khác chơi? Hoa quốc lớn như vậy cô còn chưa có đi ngắm nhìn đâu. Mắt khương chi ngôn chợt sáng ngời. Chú Lâm chú đừng nói nữa, con quyết định tự cho mình một chuyến lữ hành nói đi là đi, yên tâm đi, con sẽ báo bình an cho chú. Nói câu này xong, Khương Chi Ngôn liền cục cục cục trực tiếp lên lầu tra bản đồ, không biết có phải quá hưng phấn hay không, ngay cả thang máy cũng quên. Quản gia Lâm, bổn ý của ông là muốn để Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn ở chung nhiều hơn, bồi dưỡng cảm tình vợ chồng chút nhưng sao chuyện lại đột nhiên thành như vậy vậy. 7 giờ sáng hôm sau, Úc Nam diễn khó được mà thấy được Khương Chi Ngôn trên bàn cơm, mà theo tin tức có được đêm qua. Chị Chi Ngôn chị thật sự muốn đi chơi một mình. Vẻ mặt ước quân sách lo lắng thật ra là ghen ghét mà nhìn Khương Chi Ngôn. Tốt xấu tìm cái bạn đi, chị sinh như vậy mà đi ra chơi một mình cũng rất không yên tâm. Chọn em đi, chọn em đi, đầy mắt ước quân sách đều lộ ra mấy chữ này, hai ngày trước anh ta mới vừa kết thúc khóa biện hộ thuận lợi kết thúc 4 năm đời sinh viên, rốt cuộc không cần viết cái gì mà báo cáo thực tập với cả cũng không cần dối dám viết mấy thứ như luận văn tốt nghiệp nữa, đã là một người xã hội tự do. Đáng tiếc Khương Chi Ngôn hoàn toàn không muốn mang thêm một ai, cô trực tiếp tỏ vẻ mình tự đi Vân Thành rất an toàn, hơn nữa khách sạn đã đặt phòng cũng là cái loại có cấp sao an toàn có bảo đảm kia. Yên tâm đi, tôi còn mang theo một vài đạo cụ phòng thân, tin chắc rằng sẽ không có ai nguyện ý thử một chút. Khương Chi Ngôn hơi hơi mỉm cười, từ lúc rất sớm, rất rất sớm cô đã khát vọng có thể tự mình đi ra ngoài mà tận tình chơi một lần. Không ngờ được nguyện vọng đời trước chưa thực hiện được, sau khi chết còn có thể có cơ hội thực hiện. Vậy chị Chi Ngôn, chị đi chơi mấy ngày? Thấy Khương Chi Ngôn chẳng có ý muốn dẫn mình theo tí nào, Úc quân sách chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, ngược lại còn hỏi thăm hành trình của Khương Chi Ngôn. Không xác định, ai ngờ Khương Chi Ngôn căn bản không có xác định ngày về. Lúc nào muốn về liền về thôi, à, hoặc là lúc nào Nam Diễn cần tôi về liền về. Lần này Úc Nam Diễn đi công tác phải tới một tuần, cho nên cô có ít nhất là một tuần có thể chơi. Không chỉ ngày về chưa định thôi, ngay cả hành trình Khương Chi Ngôn cũng chỉ định ra hai chữ vân thành này, cụ thể muốn đi điểm du lịch nào, muốn ăn mỹ thực gì cô toàn bộ không chuẩn bị bài trước chỉ chờ tới nơi rồi lại định. Ngay cả vé máy bay cũng là đêm qua lâm thời mua, còn hên là hiện tại cách lúc học sinh nghỉ hè còn có một đoạn thời gian, bằng không vé máy bay này không dễ mua đâu à. Chỉ là thời gian của chuyến bay hơi sớm chút cho nên hôm nay Khương Chi Ngôn mới có thể dậy sớm đến vậy. Nói tóm lại, đây thật là một chuyến du lịch tùy tính. Ăn sáng xong, Khương Chi môn bỏ hành lý vào sau cốp xe, trong một cái vali nho nhỏ cũng không có chứa quá nhiều thứ, thiếu gì thì đến lúc đó mua trực tiếp ở Vân Thành là xong, cô lại không phải đi vùng núi xa xôi gì, thời buổi này có tiền còn sợ thiếu đồ đặc sao. Các vị tạm biệt, em sẽ mang quà về cho mọi người nha. Từ cửa sổ xe ló đầu ra, Khương Chi môn vui vẻ mà vẫy vẫy tay với mấy vị nhìn theo cô rời đi, rất mau, xe liền chạy ra ngoài. Quân sách em cảm thấy cuộc sống này của mình cũng thật là không thú vị. Anh ta tốt xấu gì cũng coi như là một phú nhị đại đi, như nào lại lan lộn thành cái bộ dáng như bây giờ chứ. Triệu đào ở một bên trong lòng rất là tán đồng gật gật đầu, anh ta có thể ngồi đến cái vị trí bây giờ ở tuổi 30, ai không nói một câu tuổi trẻ tài cao, ở thủ đô cũng là có xe có nhà. Tuy còn thiếu một cô bạn gái, nhưng cũng không vội cơ mà bây giờ cảm giác thỏa mãn sinh ra khi nhìn thấy tiền trong tài khoản nhiều lên từng chút một lại càng ngày càng ít. Triệu đào đã quên mình đã bao lâu rồi không có đi ra ngoài du lịch, đương nhiên, trong một năm anh ấy thật đúng là đi không ít chỗ trong nước hay ngoài nước đều có, hộ chiếu đều đã đổi mới tới vài cuốn. Nhưng mà đi công tác và đi du lịch có thể giống nhau à? Cho nên, giờ khắp này, tâm tình của anh ấy và ước quân sách đồng bộ xưa giờ chưa từng có. Mà đồng bộ rồi, dây tiếp theo hai người càng có ăn ý thế mà lại đồng thời nghiêng đầu nhìn Úc Nam diễn một cái, cái vị đã có tiền lại còn càng bận bịu hơn cả bọn họ đại lão. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt Úc Nam diễn. Ba tiếng sau, Khương Chi Ngôn xuống máy bay. Hương thật là thoải mái. Đứng trên đất Vân Thành, Khương Chi Ngôn thoáng hoạt động tay chân tại chỗ, so với thủ đô oi bức lại khô hanh. Vân Thành thật không hổ cho danh hiệu bốn mùa như xuân, nhiệt độ và độ ẩm đều vừa vặn tốt, sẽ không làm người ta thấy không thoải mái. Xe chuyên dùng bên phía khách sạn đã đang chờ Khương Chi Ngôn, sau khi hai bên thành công gặp mặt thì Khương Chi Ngôn liền tùy tay cầm lấy sổ tay tuyên truyền du lịch để trên xe, nhân lúc chờ đèn đỏ nhìn mấy lần. Muốn nói đến điểm du lịch nổi tiếng nhất Vân Thành tất nhiên vẫn là đảo hoa được vinh dự trao danh thiên đường của hoa kia. Nhìn tên đoán nghĩa trên cái đảo nhỏ này có đủ loại hoa tươi với các kiểu dáng, là chỗ tốt tất phải tới của không ít người chụp ảnh cưới, chân dung vân vân. Mà khách sạn Khương Chi Ngôn chọn, ở ngay sát vách cái đảo này đây, nghe nói đẩy cửa sổ ra là có thể thỏa thích ngắm cảnh sắc của đảo hoa. Khương Nữ Sĩ, đây là thẻ phòng của cô, xin giữ kỹ. Thành công vào ở, Khương Chi Ngôn vào phòng lại không có lấy hành lý ra trước mà là kéo màn và cửa sổ sát đất ra, lọt vào trong tầm mắt chính là cảnh đẹp. Hồ nước trong vắt như không trung, đủ mọi màu sắc trên đảo hoa đẹp không sao tả xiết ngay cả không khí cũng là phá lệ tươi mát. Khương Bính Ngư, tôi đến khách sạn rồi. Khương Bính ngư ảnh, JPG, cô báo bình an trước ở trong group đây là Úc Nam diễn yêu cầu trước lúc xuất phát, Khương Chi Ngôn ngẫm lại thấy cũng là hảo ý, liền không cự tuyệt. Tự hồ chỉ chớp mắt một cái, trong group liền nhảy ra tin nhắn của Úc quân sách. Quân lâm thiên hạ chỉ Chi Ngôn, chỉ ở khách sạn Gregory. Khương Chi Ngôn hồi tưởng lại cái tên khách sạn vừa lẹo lưỡi lại khó nhớ này một giây. Khương Bính ngư, đúng vậy. Cô vừa định hỏi Úc quân sách là làm sao mà biết được liền nhìn thấy Úc quân sách rép lại còn rất biết học đến đâu dùng đến đó. Nhưng mà vì sao lại phải gấp đôi cạn lời. Rất mau Triệu Đào liền xuất hiện cho Khương Chi Ngôn lời giải thích. A Triệu Đào, Gregory là của Nam Hằng. Ghê gớm chưa, này đây Khương Chi Ngôn cũng muốn rép một cái gấp đôi cạn lời rồi. Tối qua lúc cô đặt khách sạn ấy, một là nhìn vị trí, hai là xem đánh giá, mà khách sạn Gregory này liền lấy giá cả sang quý và vị trí địa lý ưu Việt với thêm cả là giá cả phục vụ mà C vị xuất đạo. Đắt thì đúng là đắt chút nhưng đối với Khương Chi Ngôn mà nói cũng không phải không thể tiếp thu, cô không muốn vì tiết kiệm chút tiền mà đi ở cái loại khách sạn lung tung rối loạn kia an toàn của mình không bảo đảm không nói còn dễ làm hư mất tâm tình. Nhưng thế nào cũng không ngờ được thế mà lại khéo như vậy. Khương Bính ngư a tôi cũng không biết thật khéo. Úc quân sách đừng có nói chị Chi Ngôn chắc anh của em cũng không biết là ở Vân Thành có một cái Gregory. Ngay cả Úc quân sách cũng là trong một cơ hội ngẫu nhiên trước kia biết được, sau đó còn nhớ ghi icon của cái khách sạn này, vừa vặn nhìn thấy trong ảnh Khương Chi Ngôn gửi hồi nãy. Khách sạn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong kế hoạch sản nghiệp lớn của Nam Hằng, mà Gregory càng là một bộ phận nhỏ trong mảng khách sạn tuy là chủ đánh mảng cao cấp nhưng lợi nhuận mang về trong các sản nghiệp của Nam Hằng thật sự là không xếp số trên được trên toàn bộ Hoa Quốc cũng chỉ có mười mấy hai mươi chỗ đi. 3 triệu đào thiếu phu nhân, tôi đã liên hệ với người bên khách sạn này rồi, bọn họ sẽ phụ trách hết thầy các hạng mục trong lúc cô du lịch ở đây, cô có việc cũng có thể trực tiếp gọi số điện thoại này, 111 x x x x x x x x x x. Khương Chi Ngôn, cô còn chưa kịp nói gì, lúc này trên di động lại có một tin nhắn tới. Khương Chi Ngôn vừa thấy liền phát hiện trong tài khoản nhiều ra một bút trả lại tiền, vừa lúc là tiền phòng đã trả trước đó. Khương Chi Ngôn, đây là du lịch bằng chi phí chung trong truyền thuyết sao? Không hiểu sao có chút sảng là chuyện thế nào. Hình, parfait, nồi bao thịt, chương 28, kết thúc tán gẫu với Úc quân sách nơi cửa liền truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng. Xác nhận thân phận rồi, Khương Chi Ngôn mở cửa phòng ra, có chút xa mạc lời mà nhìn người phụ trách khách sạn vẻ mặt xin lỗi tỏ vẻ muốn đổi phòng cho mình, theo sau còn có bốn người phục vụ khách sạn đi theo, rất có một bộ tư thế không đổi cũng phải đổi. Khách sạn là khách sạn cao cấp nhưng phòng trong khách sạn cao cấp cũng có khác nhau, Khương Chi Ngôn ra chơi một mình tất nhiên không cần đặt phòng lớn xa hoa làm gì, nhưng mà người phụ trách khách sạn không nghĩ vậy. Sau khi anh ta nhận được điện thoại từ tổng bộ biết được chủ tịch phu nhân Nam Hằng vào ở trong khách sạn bọn họ, di động trong tay đều mém nữa không cầm chắc được, đồng thời trong lòng bắt đầu giết gào, người càng có tiền càng điệu thấp hả. Này đây làm bọn tôi chờ tay không kịp cỡ nào nha. Còn hên là có thể vào cái khách sạn này làm người phụ trách đều là đầu óc rất nhanh nhạy, anh ta bay nhanh thả việc trong tay xuống, vừa chạy về phía phòng Khương Chi Ngôn, đồng thời còn vừa tiến hành một loạt an bài trong đầu, đầu tiên, bút tiền phòng mà phu nhân đã trả kia phải trả về. Nào có đạo lý bà chủ tới ở khách sạn nhà mình còn trả tiền chứ? Còn nữa, nhất định phải đổi phòng. Phải lớn, phải xa hoa. Phải xứng đôi với thân phận chủ tịch phu nhân. Mặt khác còn gì nhỉ? a đúng rồi, trên mặt ăn uống tuyệt đối không thể qua loa, hình như sáng hôm nay có nhập một đám nguyên liệu nấu ăn không tồi, chờ tí nữa đi xem xem. Nói tóm lại cần phải để vị phu nhân của ông chủ lớn này vừa lòng mà về, nói không chừng kiếp sống trước trường của anh ta còn có thể nhờ vậy mà vượt cấp kiều cầu thang đâu, hì hì. Có điều chủ tịch kết hôn hồi nào vậy? Sao bọn họ không được chút tin tức nào vậy? cả thiệt là thất sách, thất sách. Hiện tại Khương Chi Ngôn có chút hối hận vì không kịp cản hành vi của triệu đào tuy bổn ý của anh ấy là muốn tốt cho Khương Chi Ngôn, để cô ở an toàn hơn, nhưng mà hưng sư động chúng như này thật đúng là làm người ta không được tự nhiên. Không cần đổi tôi ở đây cũng rất tốt. Khương Chi Ngôn không muốn chơi nổi, cô thấy người phụ trách như là không đồng ý, khó được mà nhăn mày lại. Tôi không thích bị người quấy giày, các anh nên làm gì thì cứ làm đó, xem tôi như một người khách bình thường là được hiểu chưa. Người phụ trách, xem bộ dáng xuất thân của phu nhân và chủ tịch có khác biệt. Anh ta cho rằng chủ tịch không yên tâm phu nhân mới bảo người gọi điện thoại, nhưng không nghĩ tới phu nhân chỉ muốn điệu thấp tự mình hành sự. Này đây làm đám người làm công như bọn họ không phải là rất khó xử à. Cuối cùng, người phụ trách vẫn là đi rồi, rốt cuộc chủ tịch xa ngoài ngàn dặm, nhưng phu nhân gần ngay trước mắt Á, đương nhiên là nghe người trước mặt quan trọng hơn, hơn nữa căn phòng này cũng không kém, phải nói là khách sạn của bọn họ không có phòng nào kém. Có điều người phụ trách này cũng lặng lẽ là một ít việc ví dụ như là để chống các phòng chung quanh, bao gồm của phòng trên phòng dưới chỗ phòng Khương Chi Ngôn, để tránh có tạm âm và người không liên quan tới quấy giày phu nhân. Chẳng sợ công tác cách âm của khách sạn rất tốt nhưng đây chả phải là sợ vạn nhất à. Còn chuyên môn phái hai người 24 giờ chú ý camera theo dõi ở cửa Khương Chi Ngôn, bảo đảm an toàn của cô. Lúc này ở trong phòng, Khương Chi Ngôn rốt cuộc cũng có thời gian mà nhất nhất lấy đồ đạc trong hành lý ra trước đồng thời nhìn lướt qua di động, giờ là 12 giờ 30 giữa trưa, vừa lúc là giờ cơm trưa. Đối với đồ ăn trong khách sạn, Khương Chi Ngôn không có hứng thú, cô xách theo một cái túi xách nhỏ, một đóng cửa liền lập tức ra khỏi khách sạn tính toán vừa đi dạo quanh đây vừa tìm mỹ thực lấp bụng. Chẳng sợ không phải người thường xuyên đi du lịch, Khương Chi Ngôn cũng biết trong một thành phố du lịch thì không thú vị nhất chính là phố gì đó, phường gì gì đó, mấy chỗ đó cơ bản đều bị thương nghiệp hóa nghiêm trọng, rất ít đồ ăn ngon. Khương Chi Ngôn tính bằng vận khí chọn cửa hàng, từ sau khi tới thế giới này thì vận khí của cô tự hồ thật sự không tồi. Vị trí của Gregory rất tốt nhưng chung quanh nó lại không có tiệm ăn vặt gì, ngược lại còn rất nhiều cửa hàng trang phục trang sức vừa thấy đã biết không rẻ, đại khái là cảm thấy vào khách sạn này ở chắc là phi phu thức quý, có thể mang một đợt. Khương Chi Ngôn không hề có hứng thú với mấy cái đó, có điều cô sợ mình không kiên trì được đến lúc mình tìm đồ ăn kia, đành xài 48 tệ vốn to vào một tiệm trà sữa trang hoàng không đơn giản mua một ly trà sữa đơn giản nhất. Uống một ngụm ừm cùng một cái vị với trà sữa 10 tệ. Nhưng tốt xấu là dựa vào ly trà sữa này, Khương Chi Ngôn đã tìm được một quán mì phong cách thuần pháp. Cho dù hiện tại đã hơn một giờ, trong quán mì vẫn là không ít người, chỉ là một điểm này, cũng đã đủ làm Khương Chi Ngôn dừng lại bước chân mỏi mệt trước hết cốt một chén. Chủ tiệm rõ ràng là một cặp vợ chồng, ông chủ phụ trách làm mì sợi và nấu mì, bà chủ phụ trách bưng bê, dọn dẹp và lấy tiền, hai người phân công minh xác. Người trong tiệm tuy đông lại không vội hay loạn chút nào. Bà chủ và ông chủ ngẫu nhiên đối diện nhìn nhau một cái cũng đều có thể cảm nhận được một cỗ hạnh phúc nồng nàn. Xin chào, cho tôi chén mì thịt bò. Có đây, một chén mì thịt bò. Đang trong quá trình chờ mì ấy, Khương Chi ngôn thuận tiện tra tư liệu tương quan về Vân Thành. Vị trí nổi tiếng nhất tại nơi cô đang ở hiện tại tất nhiên là đảo Hoa. Trên đảo là chỗ tốt đẹp đẽ để chụp ảnh và ngắm cảnh, mấy đảo khác không có gì. Nếu đã có đảo, vậy chắc chắn có hồ. Phòng của Khương Chi Ngôn vọng ra ngoài vừa lúc có thể nhìn thấy kính hồ nổi tiếng với lời khen là hồ của không trung, có thể chơi thuyền nữa. Mà dọc theo cái hướng cô đang đi bây giờ mà đi tiếp được cỡ 3 km sẽ có một khu trấn cổ cũng là chỗ tốt thích hợp để dung ngoạn. Có điều, Khương Chi Ngôn sờ sờ cầm, mấy chỗ này hình như cũng không phải rất hấp dẫn nhỉ. Chính là không ngừng ngắm cảnh, ngắm cảnh rồi lại ngắm cảnh. Cô chưa từ bỏ ý định lại sớt tiếp chỗ khác bi thương phát hiện điểm nổi bật bán được của cả vân thành thế mà thật sự chính là đủ loại kiểu dáng cảnh đẹp. Mì thịt bò tới rồi, Khương Chi ngôn thả di động xuống, nháy mắt đã bị chén mì thịt bò thật này hút lấy ánh mắt miếng thịt bò lớn cỡ quân bài mà trượt có tới mười mấy miếng. Cứ vậy mà trải phủ ở trên mặt, chén mì này cũng chỉ có hai mươi tệ còn không bằng được một nửa giá của ly trà sữa vừa nãy của cô, nhưng mà thịt này... Khương Chi Ngôn lập tức hiểu rõ vì sao mà quán mì này lại sẽ có nhiều người như vậy. Cô hút một hớp canh trước là loại nước xương hầm tươi ngon kia, lại phối với mì sợi hiện kéo ôi quả thực chính là duyên trời tác hợp. Cô bé, mì ngon đúng không? Nhưng đối diện chính là một ông cụ thoạt nhìn đã 70, ông ấy cười tùm tìm mà nhìn Khương Chi Ngôn tới đây chơi hả? Thấy Khương Chi Ngôn gật gật đầu, ông cụ hiển nhiên rất vui vẻ. Có phải muốn đi đảo hoa hay không? Ông nói nè, thật ra thì Đào Hoa không có gì hết, dạo một chuyến là cũng xong rồi, người địa phương bọn ông đều không đi. Ông cụ nói câu này xong, lập tức được mấy người ở mấy bàn bên cạnh tán đồng. Đúng vậy, đúng vậy, Đào Hoa kia quanh năm suốt tháng đều là người thôi, cũng chả biết là ngắm cái gì. Cô bé, con muốn đi chơi, ông kiến nghị con đi Lộc Nhi Viên, hoa chỗ đó đã nhiều lại còn đẹp hơn đào hoa. Đúng đúng đúng, lại còn không cần tiền vé vào cửa. Cứ như vậy, chỉ trong thời gian bụng một chén mì, Khương Chi Ngôn không chỉ ăn được mỹ thực còn được đề cử cho vài chỗ thú vị, đặc biệt là lộc nhi viên này, cô xuất địa chỉ một phen thấy cách đây cũng không xa, nếu chỉ gọi taxi cũng chỉ nửa tiếng. Thế thì hiện tại còn chưa đến 2 giờ, không bằng đi xem trước xem. Nói đi là đi, cáo biệt mấy chú mấy cô mấy ông bà nhiệt tỉnh đó, Khương Chi Ngôn trực tiếp đi vào chỗ tên là lộc nhi viên này. Ở cửa có một bảo an đứng đó, nghe thấy Khương Chi Ngôn là lần đầu tiên tới thì lập tức lấy ra một phần bản đồ của Lộc Nhi Viên, sau đó chỉ mấy chỗ đẹp bảo Khương Chi Ngôn nhất định phải đi ngắm thử. Vườn của bọn tôi kết thúc tham quan vào 6 giờ cô bé nhớ rõ đừng chơi quá chớn nha. Cuối cùng bảo an còn nhắc nhở Khương Chi Ngôn một câu, có điều vị này hẳn là đã xem trọng thể lực của Khương Chi Ngôn, dạo gần 4 tiếng hả? Không có khả năng. Lộc Nhi Viên quả nhiên không đông người lắm, đi trên con đường trải sỏi uốn lượn, mắt Khương Chi Ngôn đều có chút xem không hết được nói thiệt lấy tri thức về thực vật cằn cỗi của cô, đại bộ phận cây xanh và hoa tươi ở chỗ này cô đều không gọi nổi tên. Còn hơn, Lộc Nhi Viên có suy xét về phương diện này, cơ hồ là cạnh mỗi một loài thực vật đều sẽ có một tấm bằng nhỏ, giới thiệu đơn giản về tên và chủng loại của hoa. Cứ vậy mà một đường dạo, một đường ngắm, rất mau Khương Chi Ngôn đã tới bên hồ trung ương của Lộc Nhi Viên, người chỗ này thoáng đông hơn so với chỗ khác một chút, vừa lúc cô đi một chốc như vậy cũng mệt rồi. Khương Chi Ngôn tùy tiện tìm một cái ghế dài không ai ngồi mà ngồi xuống, sau đó lấy di động ra chụp một tấm ảnh cảnh hồ, không thể không nói, ngắm phong cảnh thoải mái nhất là vào lúc cả người phản phất như đã dỡ xuống rất phiền não này. Nhìn kiệt tác thiên nhiên, sẽ có một loại cảm giác phiền não của mình không đáng nhắc tới. Khương Chi Ngôn chụp hình xong liền nhìn chung quanh một lần cơ hồ chỉ một cái lướt mắt liền nhìn thấy ở cách đó không xa có người đang ngồi ở đó vẽ tranh trước nơi cảnh sắc mỹ lệ mà xuất hiện người vẽ tranh là hết sức bình thường. Nhưng người này hấp dẫn ánh mắt Khương Chi Ngôn là vì bóng dáng của anh ta. Mặc một cái áo sơ mi thuần trắng, tóc là màu đen thuần, rõ ràng còn chưa nhìn thấy chính diện, nhưng thông qua bóng dáng đĩnh bạt lại cao lớn yêu nhã này liền cảm thấy dù người này diện mạo thế nào chỉ ít thì ở cái cửa khí chất này tuyệt đối không thành vấn đề, vừa khéo là style sạch sẽ mà Khương Chi Ngôn tương đối thiên vị kia. Đương nhiên, đây chỉ là nhất thời chú mục rất mau Khương Chi Ngôn liền rời tầm mắt tiếp tục đánh giá chỗ khác không nghĩ tới không ngồi được trong chốc lát trời đã đột nhiên tối sầm xuống. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt giọt mưa tinh mịn liền tí ta tí tách mà rơi xuống. Còn tốt là bên cạnh còn có vật trang trí hình nấm, vừa vặn là cao hơn một tí xíu so với Khương Chi ngôn đứng thẳng, có thể để cô tạm thời trốn một chút để tránh thành con gà rớt nổi canh. Vân Thành không hổ cái danh thành mưa, lúc cô ra cửa thế mà quên mang theo dù gấp bên người, giờ chỉ hy vọng trận mưa này đừng quá lâu, bằng không thì chỉ sợ là mình thật phải thể nghiệm cảm giác chạy vội trong mưa một chút rồi. Vì đóa dù nấm này cũng không lớn, Khương Chi Ngôn chỉ có thể dùng sức mà dán vào cột để tránh những giọt mưa bị gió thổi nghiêng tạt vào làm ướt quần áo. Phù, một trận gió bị kéo, đồng thời lại đây còn có vị họa ra đang gắt gao ô một tranh trong lòng kia. Ngại quá ngại quá, anh ta vừa xin lỗi vừa nép bên kia nấm, tranh của tôi không thể dính mưa có thể để tôi trốn ở đây một chốc không? Khương Chi Ngôn, không sao chỗ này cũng không phải của tôi. Cô còn không bá đạo đến vậy. Chính mình trốn mưa liền không cho người khác trốn, dù sao bên kia mũ nấm cũng là trống, không phải vị họa gia này vào đây cũng sẽ là du khách khác. Cảm ơn, họa gia nhẹ giọng nói cảm ơn, lúc này mới có thời gian mà hơi hơi chỉnh lại tranh trong lòng anh ta, vì cái nấm này với anh ta mà nói thật sự quá lùn, vì không để tranh bị xối phải, người đàn ông xoay người cong lưng, xoay lưng ra ngoài, tựa hồ không thèm để ý mình sẽ bị xối. Một động tác này cũng làm Khương Chi ngôn quay đầu là có thể vừa vặn thấy rõ mặt vị họa gia này. Sạch sẽ, đây là ấn tượng đầu tiên của Khương Chi Ngôn. Đôi mắt là màu hổ phách nhạt hơn so với màu mắt của người bình thường. Tựa hồ liếc một cái là có thể nhìn tới đáy lòng, màu môi nhạt làn da là màu tái nhật kiểu như thời gian dài không thấy ánh mặt trời, bất đồng với tông trắng của Úc Nam diễn, trắng của anh ta lộ ra một tia không khỏe mạnh cả người tựa như con non cần được cẩn thận che chở. đối mặt với tầm mắt của Khương Chi Ngôn còn lộ ra một tia cười ngoan ngoãn ẩn ẩn lộ ra hai cái lúm đồng tiền dung mạo như này là nhan sắc sẽ được các đại tỷ tỷ ôm ấp vào lòng mà xoa có thể kích phát tình thương của mẹ của các cô ấy với cấp độ cực lớn. Đương nhiên, Khương Chi Ngôn không có tràn lan tình thương của mẹ đâu à, đối với một người xa lạ càng sẽ không. Cô gật gật đầu coi như đáp lại nụ cười này, sau đó lại liền quay đầu đi trước ngắm mưa một hồi xác định nó tạm thời sẽ không tạnh bèn lấy di động ra chơi tiếp. Một lát sau còn nhận được tin nhắn từ người phụ trách khách sạn, hỏi cô ở đâu, muốn phái xe tới đón, phòng trừng cũng là thấy mưa nhỏ, sợ cô không mang dù. Khương Chi ngôn cự tuyệt lúc này đã chỉ còn mưa bụi, phòng trừng không được bao lâu sẽ tạnh liền không cần phiền toái người của khách sạn đi một chuyến. Quả nhiên, 20 phút sau, hết mưa rồi. Cô không nhìn người sau lưng một cái đã lập tức rời đi chỗ này, bởi vậy cũng không chú ý tới họa ra kia như muốn nói lại nói lại thôi, tiếc là chờ khi anh ta quyết định muốn nói, Khương Chi Ngôn sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Tiếp đó Khương Chi Ngôn lại đi dạo chỗ khác trong lộc nhi viên, chụp chút ảnh sau đó liền gọi xe về lại khách sạn, căn bản không cảm thấy mình và tiểu họa ra bèo nước gặp nhau kia sẽ có giao thoa gì. Ai ngờ sung sướng mà ngủ một giấc trong khách sạn, sáng dậy đi nhà hàng buffet trong khách sạn ăn sáng lại gặp được người này, mà anh ta cũng rõ ràng thấy được Khương Chi Ngôn, do dự tại chỗ trong chốc lát tự hồ là hạ quyết định rồi, bèn bước nhanh đi đến trước mặt Khương Chi Ngôn, khom lưng 90 độ. Thật xin lỗi, đôi đũa gắp xúc xích nhỏ của Khương Chi Ngôn run lên, mém nữa làm xúc xích rớt vào ly sữa bò còn hên là dựa vào phản ứng nhanh chóng nên mới không làm chuyện xấu hổ này phát sinh. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Anh kia cũng thấy được động tác của Khương Chi Ngôn, lại là xin lỗi liên tục. Thấy bên cạnh đã có ánh mắt bát quái trộm nhía lại đây, nội tâm Khương Chi Ngôn thấy cực kỳ câm nín, bọn họ chỉ là cùng chú mưa một hồi ngày hôm qua mà thôi, vì cái quái gì mà cái anh này một bộ như anh ta là người phụ lòng phụ bà cô vậy. Anh có việc gì, sợ cứ vậy nữa thì sẽ chiêu người phụ trách khách sạn lại đây, Khương Chi Ngôn chỉ có thể nhìn về phía người kia. Làm ơn đừng làm động tác làm người ta hiểu lầm như vậy. Anh ta tự hồ lại muốn nói xin lỗi, nhưng nghĩ đến lời Khương Chi Ngôn nên bỗng đình chỉ động tác sau đó móc ra một tờ giấy trong lòng đưa cho Khương Chi Ngôn. Xin lỗi, không được cô đồng ý đã vẽ cô, vì hình ảnh lúc đó thật sự quá đẹp, thật xin lỗi, tôi không nhịn xuống được. Khương Chi Ngôn nhận tờ giấy đó, trên giấy là một bức tranh phát họa đơn giản. Là cảnh mình chú mưa dưới nấm ngày hôm qua, trong tranh mình đang nửa ngẩn đầu ngắm không chung, rõ ràng chỉ là vài nét bút ít ỏi lại có vẻ Khương Chi Ngôn có nét đẹp linh hoạt kỳ ảo tự hồ có một cụ u buồn nhàn nhạt quần quanh bốn phía, làm người rất muốn tiến lên chợ giúp cô gái này. Tranh rất đẹp, có thể thấy được trình độ của anh chàng này rất không thể. Thậm chí, bức tranh vẽ bóng dáng mà vị cha chồng họa ra của Khương Chi Ngôn tặng cô kia ấy, cô cũng có nhìn thoáng qua một lần còn không làm người ta có cảm giác bằng bức phát họa này. Đây hẳn chính là linh khí mà giới nghệ thuật thường nói. Nhưng mà Khương Chi Ngôn vẫn là muốn nói, đây nếu không phải chính mình là đương sự, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến đây là cô đi. Ngu buồn, căn bản là không tồn tại được chứ. Cho nên, anh muốn giải quyết thế nào? Nếu người này không nói cho mình, Khương Chi Ngôn căn bản sẽ không biết chuyện này. Nhưng giờ anh ta chủ động nói rõ, vậy phải cho ra một phương án giải quyết. Anh ngồi xuống đi, đứng đó tôi nhìn anh mà đau cả cổ. Mặt trông non nớt nhưng vóc dáng lại không lùn, Khương Chi Ngôn nhìn ra là phải có 1 mét 8 Anh chàng kia ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi tay đặt trên đùi. Xin chào tôi tên Mục Hy Thần, là một họa gia. Khương Chi Ngôn gật gật đầu. Tôi họ Khương, cô không có nói ra tên đầy đủ, có điều cái tên Mục Hy Thần này hình như nghe hơi quen tai thì phải. Khương Tiểu Thư, thật xin lỗi. Không được cô đồng ý đã vẽ bức tranh này, nhưng tôi thật sự rất thích nó, nếu cô đồng ý tôi muốn vẽ xong nó, sau đó tặng cho cô, được chứ? Thái độ của Mục Hy Thần rất thành khẩn. Tôi cần chừng 3 ngày, nếu trong 2 ngày này cô phải trở về, vậy tôi có thể gửi cho cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gạt cô. Hẳn là sợ Khương Chi Ngôn không tin, Mục Hy Thần thế mà lại trực tiếp móc ra từ trong túi một tấm thẻ căn cước. Khương Chi Ngôn Cô liếc nhìn một cái, trông mục hy thần như nhập thế chưa thâm, lại chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, hơn nữa còn là người thủ đô. Đối phương thành khẩn như vậy, Khương Chi Ngôn cũng muốn biết sau khi bức họa này hoàn thành sẽ trông như thế nào. Có thể tôi hẳn là sẽ còn ở đây thêm mấy ngày, anh vẽ song giao cho bên tiếp tân khách sạn là được. Cho dù là ở cùng một nơi, Khương Chi Ngôn cũng không muốn lộ quá nhiều tin tức cá nhân. Mục hy thần đổ lại là không cảm thấy cái này có vấn đề gì, lại lộ ra tươi cười sán lạn. Vâng vâng, được, Khương Tiểu Thư cô thật là người tốt. Nói câu này xong, Mục Hy Thần liền đứng dậy cáo biệt nói là muốn tiếp tục đi vẽ tranh. Nhưng Khương Tri Ngôn thấy anh ta vốn là đến nhà hàng buffet thì hẳn là muốn ăn sáng, nhưng giờ lại cứ gấp không chờ nổi như vậy mà đi rồi. Thôi, đây là chuyện của người ta cô lười quản cũng chẳng quản được. Chậm gì gì mà gặm phần cơm sáng này của mình, ba chữ Mục Hy Thần lại vẫn cứ lóe tới lóe lui trong đầu Khương Tri Ngôn, rốt cuộc là nghe ở đâu ấy nhỉ. Đinh, đúng rồi nha, mắt Khương Chi Ngôn bỗng trừng lớn, hôm tiệc tối từ thiện tham gia cùng với Úc Nam diễn đó, khi đấu giá bán một bộ họa tác ấy, hình như là được giới thiệu chính là tác phẩm của thiên tài họa gia mục hy thần. Cô nhớ rõ, bức tranh kia cuối cùng hẳn là lấy giá 2 triệu tệ thành giao. Sợ ký ức của mình mắc lỗi, Khương Chi Ngôn trực tiếp lấy di động ra, còn hên là hồi nãy vừa xem căn cước xong đã để cô biết là ba chữ nào. Nhập vào, kết quả xuất hiện. Tiên tài họa ra bút của thần hy vọng của giới hội họa Hoa Quốc. Vô số danh hiệu đã bị mọi người nhiệt tình mà đóng lên đầu vị họa gia trẻ tuổi này. Trong đó có một tấm ảnh chụp lãnh thưởng hơi mờ cũng có thể nhìn Mục Hy Thần này chính là Mục Hy Thần mà Khương Chi Ngôn gặp được. Khương Chi Ngôn lại xuất giá cả thị trường trước mắt của tác phẩm của anh Mục Hy Thần này cơ bản đều là cấp triệu. Hơn nữa vị họa gia này am hiểu vẽ phong cảnh và nhân vật nghe nói trước đó có một bộ tranh vẽ nhân vật trước mắt đã bị xào giá tới 4 triệu. Khương Chi Ngôn Thời buổi này, tiền đều không đáng giá như vậy sao? Nếu chỉ là tranh của một vị họa gia bình thường, hoặc cái nữa là cô không biết mục hy thần là ai, Khương Chi ngôn nhận cũng sẽ không có cảm giác chịu tội. Chỉ là bây giờ rõ ràng đã biết tranh của người ta đáng giá như vậy, lại lấy cứ cảm thấy mình chiếm hời lớn kiểu gì ấy, cô không cho rằng bản quyền chân dung của mình đáng giá mấy triệu đâu. Nhìn bộ dáng kia của Mục hi Thần là biết anh ta chắc chắn không để bụng chuyện như này, phòng trường trước kia cũng có hành động như này, Khương Chi ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nhờ Tiếp Tân lưu ý một chút nếu gặp Mục hi Thần liền nói cho cô một tiếng. Chính mình vẫn là nói chuyện với người đại diện hoặc là cha mẹ của vị họa gia thiên tài này một chút đi. Nghĩ biện pháp giải quyết xong xuôi, Khương Chi Ngôn tiếp tục giải quyết bữa sáng, chờ tí nữa liền phải ngồi thuyền đến đảo hoa rồi, chẳng sợ các cụ hôm qua gặp đều nói đảo hoa không có gì thú vị, Khương Chi Ngôn cũng vẫn là quyết định đi check in một phen. Đây hẳn chính là cái câu cách ngôn tới cũng tới rồi kia, dù có là Khương Chi Ngôn cũng không thể ngoại lệ. Đảo hoa quả nhiên không giống với Lộc Nhi Viên, đầu tiên là trên vụ nhân số đã không thể so. Lộc Nhi Viên thanh tịnh đảo hoa lại náo nhiệt. Khương Chi Ngôn chẳng qua chỉ đi có mấy trăm mét ngắn ngủi cũng đã nhìn thấy ba cặp vợ chồng nhỏ đang chụp hình cưới. Tươi cười hạnh phúc trên mặt những cặp tân nhân cũng sẽ cảm nhiễm người bên cạnh. Khương Chi Ngôn cười ngắm mấy đôi tân nhân làm ra các loại động tác quái lạ trong đó có một đôi càng là trực tiếp nam nữ trao đổi, nam mặc váy cưới, nữ mặc âu phục. Bộ dáng khôi hài kia hấp dẫn không ít người qua đường, đôi tân nhân này cũng không thẹn thùng, thoải mái hào phóng mà cho người ta ngắm, còn lấy ra không ít kẹo mừng phân cho người chung quanh. Ngay cả Khương Chi Ngôn đứng khá xa cũng được chia cho mấy viên kẹo mừng xinh đẹp. Cô chân Thành chúc phúc đôi tân nhân này hai câu, mang theo phần vui sướng nho nhỏ này lại đi dạo chỗ khác chờ khi Khương Chi Ngôn trở lại cửa ra vào muốn rời đi ấy, lại nghe được tiếng khắc khẩu không tính là nhỏ. Đằng sau đại thụ, nhiễm nhiên trinh là đôi tân nhân vừa nãy đã thay thường phục chỉ là trên khuôn mặt tràn ngập tươi cười hạnh phúc vừa nãy giờ đây đã bị phẫn nộ che giấu. Mẹ anh có ý gì hả? Đã nói chắc là chụp ảnh cưới rồi giờ lại chê tôi phí tiền. Mẹ anh không có ý đó mà. Bà ấy chỉ là cảm thấy không cần thiết chụp nhiều như vậy. Không cần thiết, vậy vì sao trước đó lại không nói? Tiền trả trước đều đã thanh toán mà giờ anh không cần thiết với tôi. Đám nhiếp ảnh ra bên cạnh vẻ mặt xấu hổ mà nhìn cảnh tượng trước mặt lại không ai dám tiến lên khuyên hai câu, Khương Chi Môn càng không thể làm gì. Tình yêu thật là một thứ đáng sợ có thể thay đổi hoàn toàn hai người vốn dĩ rất bình thường. Hình ảnh như vậy thậm chí làm cô nhớ tới hồi ức không tính là tốt đẹp đôi cha mẹ kia của cô. Khi cô mới vừa sinh ra ấy, ai thấy mà không khen một câu trai tài gái sắc duyên trời tác hợp chứ, chỉ là mấy năm ngắn ngủi mà thôi, yêu nhã biến thành điên cuồng, trung thành trở nên hoa tâm. Cô còn nhớ rõ cái vị được mình gọi là mẹ kia ngay trước mặt cô lấy dao da thọc vào bụng người đàn ông đó, máu tươi trực tiếp trào ra trước mặt Khương Chi Ngôn. Đương nhiên, lần đó vẫn chưa có chết. Khi đó Khương Chi Ngôn đã nghĩ rằng... Đây là cái gọi là tình yêu sao? Thật đáng sợ, đương nhiên trên thế giới này chắc chắn cũng có tình yêu tốt tựa cặp vợ chồng mờ quán mì vừa nãy. Nhưng cô có cái vận khí đó để mà gặp gỡ, lại có thể kinh doanh tốt nó không? Này đây vừa tưởng tượng đã thấy thật phiền toái, là di động chơi không đã hay là tiền nhiều không chỗ tiêu. Cả đời người ngắn như vậy, lại không phải chỉ có tình yêu mới có thể làm người ta hạnh phúc. Cho nên ấy à còn không bằng giải quyết từ ngọn nguồn. Không yêu bất kỳ kẻ nào, chỉ một mình rất tốt. Mang theo nụ cười bên môi, Khương Chi Ngôn rời khỏi đảo hoa, đồng thời móc ra kẹo trong túi ném vào miệng. Ừm, rất ngọt. Audio truyện được đăng ở cố đọc chuyện.com. Trường 29, Quân Lâm Thiên Hạ, hình đang họp JPG. Khương Bính Ngư ảnh chơi thuyền trên hồ, JPG ảnh cổ chấn, JPG ảnh chụp hoa tươi, JPG. Quân Lâm Thiên Hạ, QAQ. Quân Lâm Thiên Hạ, chị Chi Ngôn, chừng nào thì chị về. Khương Bính Ngư, không biết nha tôi còn muốn đi sang thành phố Liêu Cạnh Vân Thành, nghe nói chỗ đó có chỗ nhảy ban di cao nhất Hoa Quốc tôi muốn đi thử xem. Nước mắt hâm mộ của úc quân sách chảy ra từ khóe miệng có điều thành phố Liêu. Cách thành phố mà cũng không tính xa, hình như là có chuyến bay thẳng tới đó chỉ cần một tiếng là đủ rồi. úc quân sách trộm ngắm úc Nam diễn, lần này bọn họ đi công tác rất thuận lợi, không có giám đốc đầu óc có hố kéo chân sau, nên còn kết thúc sớm hơn mong đợi một ngày rưỡi. Úc Nam Diễn không phản ứng, phẳng phất không cảm nhận được ánh mắt của Úc Quân Sách. Úc Quân Sách lại nhìn nữa. Lần này liền không phải nhìn trộm, mà là quang minh chính đại nhìn chằm chằm. Sau một lúc lâu, Úc Nam Diễn rốt cuộc có đáp lại, chỉ anh đầu cũng chưa ngầm một chút. Làm gì, Úc Quân Sách tạch tạch bước nhanh đi đến trước bàn Úc Nam Diễn. Anh em muốn xin nghỉ. Úc Nam Diễn, lý do. Úc Quân Sách không dám lửa Úc Nam Diễn. Chị Chi Ngôn muốn đi thành phố Liêu nhảy Ban Di em cũng muốn đi, chỉ xin nghỉ 3 ngày. Nếu không thì 2 ngày cũng được. Úc Nam diễn cuối cùng thả văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phiếu, quân sách đang đầy mặt khẩn cầu. Thành phố Liêu, Ban Di, anh cầm lấy di động ở một bên, click mở group chat duy nhất quả nhiên thấy được lịch sử trò chuyện của Khương Chi Ngôn với Úc quân sách. Anh em đều đã một tháng không nghỉ rồi em mệt mỏi quá. Muốn thả lòng tí thôi. Úc quân sách rũ mắt xuống, không hiểu sao lộ ra vài phần đáng thương. Người là phải kết hợp cả làm việc và nghỉ ngơi anh. Ba giây sau, có thể, hai chữ vô cùng đơn giản của Úc Nam diễn phảng phất đã mở ra cái chốt gì đó. Ôi y Úc quân sách vèo cái nhảy lên, sợi bi thương vừa nãy kia nháy mắt biến mất. Anh, em yêu anh nhất, anh là anh trai tốt nhất thiên hạ. Anh ta gấp không chờ nổi mà lấy di động ra muốn nói cho Khương Tri Ngôn, tối nay liền đi thành phố Liêu chờ Tí liền mua vé máy bay. Triệu đào ở một bên âm thầm ném tới ánh mắt hâm mộ thật ra thì anh ấy cũng đã vài tháng không nghỉ ngơi rồi chẳng qua mấy năm nay cũng đã quen. Rốt cuộc lấy tiền lương cao như vậy mà còn muốn sáng đi chiều về rồi cuối tuần hai ngày nghỉ nữa là chuyện chắc chắn không có khả năng. Không đúng, trong số người anh ấy quen đúng thật là có, nhưng người ta thôi dẹp đi. Làm người phải học được thấy đủ với tình trạng trước mắt triệu đào cũng không có chỗ nào bất mãn, nhưng nếu có thể nghỉ ngơi một ngày đương nhiên là càng tốt. Triệu đào, đêm nay cậu về với bọn họ tôi cho cậu nghỉ ba ngày, thứ năm đi làm. Theo sau đó Úc Nam diễn lại thêm hai chữ có lương. Triệu đào, triệu đào ngây ngẩn cả người. Đó là một kiểu phản ứng khi hạnh phúc tới quá đột nhiên không cách nào cho ra hồi đáp ngay. Ngược lại là Úc quân sách hô ra trước. Qua triệu ca chúc mừng nha, anh muốn đi chơi với em hay là đi về. Thành âm của triệu đào có chút mơ hồ, tôi không đi thành phố liêu, sẽ về nhà một chuyến đi. Quê của Triệu Đào ở ngay tỉnh sát vách thủ đô cha mẹ già trong nhà đều khỏe mạnh có điều là anh trai ruột đang chiếu cố bọn họ. Năm nay trừ bỏ lúc ăn Tết ở nhà được 2 ngày tính lên lại là nửa năm không gặp. Được kỳ nghỉ 3 ngày này Triệu Đào muốn ở chung với ba mẹ mình. Lúc này Triệu Đào mới nhớ tới mình còn chưa đáp lại Úc Nam diễn, này đây quá thất thố. Cảm ơn Úc Tổng, anh có việc tùy thời liên hệ tôi, tôi nhất định trả lời. Giọng Triệu Đào hơi bị lớn, làm chỗ quân sách ở một bên nhịn không được xoay người đi cười trộm hai tiếng, anh ta còn tưởng rằng Triệu Đào với anh trai anh ta đều là thần nhân không cần nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ này cũng là người làm công bình thường mà. Có hai việc, không nghĩ tới Úc Nam diễn thật đúng là có việc Triệu Đào vội dựng lỗ tai lên chuẩn bị nghe mệnh lệnh. Một, giúp tôi đặt vé máy bay đi thành phố Liêu. Hai, giúp tôi đặt phòng khách sạn Liễu Liễu ở Triệu Đào. À, thì gia Úc Tổng ngài cũng muốn cho mình nghỉ một phen à. Vâng, Úc Tổng, thế bên công ty. Úc Nam diễn, tôi sẽ để Vương Hải Kim phụ trách nếu Nam Hằng rời tôi ba ngày liền mắc sai lầm, vậy thì nó cũng không cần thiết tồn tại. Cơ mà trước kia cũng chưa từng thấy anh nghỉ ngơi a. Giờ khắc này, lời chế nhạo trong nội tâm của Úc Quân Sách với Triệu Đào lại lần nữa đồng bộ một cách quỷ dị. Có điều đây không phải trọng điểm, Úc Quân Sách nhái mắt nhìn về phía Triệu Đào, Triệu ca anh cũng đặt giúp em luôn đi. Giờ em đi hỏi chị Chi Ngôn ở chỗ nào? Trước mắt còn không biết chuyện, Khương Chi Ngôn, nè nè nè tôi có nói là muốn cùng chơi với mấy người hả? Chơi ở Vân Thành 3 ngày, Khương Chi Ngôn liền dạo gần hết những chỗ có thể dạo mà chuyện của Mục Hy Thần cũng thành công giải quyết. Khi cô lần nữa nhìn thấy Mục Hy Thần thì bên cạnh anh ta có đứng một người đàn ông tuổi chừng 30, Khương Chi Ngôn chủ động tiến lên kể lại từ đầu đến sự việc. Người đàn ông kia đúng là người đại diện của Mục Hy Thần, anh ta còn chưa mở miệng nói gì, Mục Hy Thần đã gấp không chờ nổi mà mở miệng trước, không có gì không có gì, đây là tôi muốn tặng cô. Hơn nữa vốn dĩ chính là vẽ cô nha, cô mới là chủ bức tranh, người đại diện ở một bên bất đắc dĩ cười một chút khương tiểu thư, cô cũng thấy rồi đó, Hy Thần có năng lực tuyệt đối để xử lý tranh của mình tôi không cách nào can thiệp. Cô cứ coi như là quà bạn bè tặng nhau đi tin tưởng nếu không phải tình huống đặc thù thì cô nhất định sẽ cất giữ bảo vệ bức tranh này thật tốt, không phải sao? Khương Chi Ngôn cứ vậy mà mơ màng hồ đồ nhận lấy bức tranh có giá ít nhất là một triệu này, nó có một cái tên, là Mục Hy Thần lấy tên là Ánh Sao. Vì Mục Hy Thần nói trong mắt Khương Chi Ngôn tựa như có ngôi sao vậy, xinh đẹp cực kỳ. Tiếc là trình độ tôi không đủ, không vẽ ra được cái loại cảm giác này. Hiển nhiên, Mục Hy Thần rất ảo não với việc này. Có điều tôi sẽ nỗ lực, chờ về sau, về sau tôi nhất định có thể vẽ ra ánh sao chân chính rồi lại tặng cô. Khương Chi ngôn nghe vậy chỉ có thể ủng hộ vài câu, lại nghe nói hai người họ đã tính về thủ đô, liền thuận tiện xin nhờ họ cũng mang tranh về luôn, đến lúc đó cô sẽ đi lấy bằng không tranh quý trọng như vậy, dù là gọi hãng chuyển phát nhanh nào cũng không yên tâm a. Cuối cùng, Khương Chi Ngôn với Mục Hy Thần cũng trao đổi bong bóng xanh, Mục Hy Thần còn mời cô tới tham gia một buổi triển lãm tranh anh ta tổ chức ở thủ đô tháng 10 này. Khương Chi Ngôn cho nên sự việc là thế nào mà đến cái phân đoạn này vậy? Nhưng cô vẫn là đáp ứng Mục Hy Thần là đến lúc đó nếu có rảnh nhất định sẽ đi xem. Chờ Khương Chi Ngôn xử lý vụ tranh vẽ xong, cô cũng tính dọn dẹp một chút rồi đi thành phố Liêu Ai ngờ vừa đặt khách sạn với vé máy bay xong, tin nhắn của quân sách liền len canh mà vang lên. Biết được Úc quân sách với Úc Nam diễn muốn cùng tới đây chơi, Khương Chi Ngôn. Nói không vui thì thiệt là không có, một mình cô chơi đúng thật có chút vô vị, hai người này cũng không phải cái loại bạn bè kỳ lạ giờ hơi kia chơi chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ là cô đi nhảy ban di, cái thứ này mà nhảy thì ôi thôi mi đừng nghĩ đến cái gì mà hình tượng nữa. Thế thì Úc Nam diễn nhảy ban di, chúc anh may mắn, vào đêm ở đại sảnh khách sạn nào đó của thành phố Liêu, lần này tuyệt đối không phải khách sạn dưới chướng Nam Hằng. Khương Chi Ngôn rốt cuộc chờ được Úc Nam diễn với Úc Quân Sách một thân nhẹ nhàng, tự mình kéo một cái vali loại nhỏ. Máy bay hơi delay, cô cũng bị bắt chờ gần một tiếng. Chị Chi Ngôn, đã lâu không gặp, em nhớ chị muốn chết. Khương Chi Ngôn mặt ghét bỏ tôi không nhớ cậu đâu à. Úc Quân Sách nháy mắt che tim lại, vẻ mặt như bị tổn thương, bị Khương Chi Ngôn cười đánh gãy. Rồi rồi, đi trước cất hành lý đi, hai người đều chưa ăn cơm nhỉ. Chúng ta đi lấp bụng trước. Giờ đã là 7 giờ tối, trong tình huống bình thường hẳn là đói bụng rồi. Lúc Úc Nam diễn với Úc quân sách đi xử lý vào ở ấy, Khương Chi ngôn chờ một bên còn thu hoạch không ít ánh mắt hâm mộ. Kiểu soái ca tướng tá như giả áo biết đi đỉnh như Úc Nam diễn đây thì khỏi nói rồi, khi Úc quân sách không nói lời nào mà để biểu cảm bình thường cũng là diện mạo kiều cún con đang lưu hành đương thời, khả khả ái ái chọc người yêu. Nhìn hai soái ca phong cách bất đồng đều là bạn của Khương Chi Ngôn, lại nhìn ba người họ ở đều là phòng đắt nhất cái khách sạn này, thật là có tiền lại có sắc. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng á, lờ đi mấy ánh mắt đó, ba người cùng nhau lên thang máy, phòng của bọn họ là ba phòng liền nhau. Đương nhiên, đây không phải vừa khéo, mà là triệu đào thang phòng giúp Khương Chi Ngôn mới có, đây cũng là tiện để hành động. Khương Chi Ngôn không có cự tuyệt. Nhưng thật ra là Úc Quân Sách có nghi hoặc một khắc khi Úc Nam diễn mở cửa phòng ấy, anh ta thuận miệng hỏi một câu, anh chị Chi Ngôn, vì sao hai người không ở cùng phòng? Vợ chồng mấy ngày không gặp lại là thời gian nghỉ ngơi, không nên là củi khô lửa bốc, hắc hắc hắc sao? Trả lời vấn đề này của Úc Quân Sách chính là Khương Chi Ngôn, cô bình tĩnh 10 phần mà nhìn thoáng qua Úc Quân Sách. giường bên ngoài không sạch sẽ tôi ghét bỏ. Nói xong liền vào phòng mình tính ngồi chờ hai người họ. Úc quân sách đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó tự hồ là hiểu được ngay sau đó liền nhìn về phía Úc Nam diễn, vẻ mặt anh vất vả rồi. Úc Nam diễn muốn đánh người, nhưng với tu dưỡng gần 30 năm, anh nhịn xuống cỗ xúc động này, chỉ là dùng ánh mắt bình tĩnh lại đạm mặc mà liếc Úc quân sách một cái, sau đó cũng vào phòng. Cái liếc này làm cả người Úc quân sách sờn gai ốc, anh ta sờ sờ cánh tay của mình. Làm gì chứ hả? 7 giờ rưỡi, ba người xuống lầu. Thật sự ăn BBQ hả? Khương Chi Ngôn muốn xác nhận lại lần nữa. Em nói trước rồi đó, nếu mà ăn hư bụng cũng đừng trách em. Cảnh khách sạn này cách đó không xa có một phố chợ đêm rất nổi tiếng, cả con phố đều là bán bữa khuya, bao hàm nhưng không cực hẳn trong BBQ, lẩu, xiên que các loại vân vân. Là khi Khương Chi Ngôn đặt khách sạn đã nhìn thấy cũng là chỗ mà cô muốn tới để giải quyết cơm chiều. Ai ngờ Úc Nam diễn bọn họ tới. Chị Chi ngôn cứ yên tâm đi, lúc em học đại học cũng thường xuyên đi ra tốt xiên với đám anh em, chính là cái con ngõ nhỏ ở đại học à á chị quên BBQ nhà Lão Dương rồi sao? Tạc thơm, vẻ mặt Úc quân sách như hồi vị, Khương Chi ngôn đương nhiên không phải lo cho cậu ta, mà là Úc Nam diễn. Vị đại thiếu gia này, Khương Chi ngôn thậm chí hoài nghi anh có từng ăn BBQ không đó. Bữa lẩu lần trước là ăn ở Úc ra, nguyên liệu nấu ăn gì gì đó đều chắc chắn rất yên tâm, hơn nữa cũng là lẩu nồi đồng không cay, lần này ăn BBQ thì... Anh có thể, Úc Nam Diễn đã đọc hiểu biểu tình của Khương Chi Ngôn. Em yên tâm, ok kể, nếu chính chủ cũng không lo lắng, thế thì cô lo cái gì? Quán đồ nướng Khương Chi Ngôn lựa chọn kia là thật rất hot, chẳng sợ bây giờ còn chưa tới 8 giờ, mà kệ là trong hay ngoài tiệm đều gần như đã kín bàn hết chỗ. Còn hên là vận khí bọn họ không tệ, không chờ được một phút đã có một bàn rút. Nhìn người phục vụ nhanh nhẹn thu dọn bàn, lại lấy cái rẻ lau màu xám kia quẹt bàn một lần rồi lưu lại một tờ thực đơn liền vội vàng rời đi. Khương Chi Ngôn trầm mặc lấy khăn giấy ra bắt đầu lau cái bàn cùng ghế dựa trước mặt Úc Nam diễn. Triệu đào không ở đây, cô làm công nhân nên tích cực chủ động chút. Dù sao cũng không phí sức làm mấy. Không cần, để tự anh làm. Úc Nam diễn lại lấy khăn giấy trong tay Khương Chi Ngôn tới. Lúc anh ở nước ngoài cũng là tự mình nấu cơm, Úc Nam diễn thật không yếu ớt như Khương Chi ngôn nghĩ vậy, mấy năm anh ở nước ngoài đều là tự mình nấu nướng, anh với Hàn Giật với cả hớp cùng nhau ở chung một tòa nhà Tây hai tầng, nhiều lắm là một tuần mời hai người giúp việc tới quét thước một lần. Điều kiện Úc gia đúng là tốt nhưng làm con trai, lại là hàng cháu được Úc lão ra từ ký thắc kỳ vọng cao nữa, Úc Nam diễn tuy không đến mức từ nhỏ bị đánh chửi mà lớn, nhưng cũng không phải lớn lên trong cưng chiều. Úc lão ra từ từng chịu không ít khổ ông không muốn nuôi ra một tên bại gia nũng nhịu đâu, nuôi con trai ông đã thất bại, cháu trai tuyệt đối không được. Úc quân sách ở một bên nhìn không được, mấy người đủ rồi á, ăn có bữa cơm còn sâu ân ái, sao không lau giúp em chút đi. Khương Chi Ngôn cậu xác định muốn tôi lau giúp cậu sao. Đối mặt với ý cười ôn nhu của Khương Chi Ngôn, Úc quân sách không, không cần, làm sao dám nhọc chị đại giá. Anh ta yên lặng rút khăn giấy trên bàn ra. Không chỉ lau của mình còn cũng lau giúp Khương Chi Ngôn. Sau khi ba người rốt cuộc cũng ngồi xuống, Khương Chi Ngôn với Úc quân sách liền châu đầu vào bắt đầu nghiên cứu thực đơn. Thịt dê với thịt bò mỗi thứ gọi 20 xiên trước nhé. Chỉ nhiêu đó, một mình em là có thể giải quyết. Không phải còn có mấy cái khác sao. Nam diễn anh muốn ăn gì. Úc Nam diễn nhìn cái thùng rác sơ loạn bên chân. Đều được anh không có kiêng ăn cái gì, nhưng ăn cay không giỏi lắm. Không sao em cũng không ăn cay giỏi lắm. Chị chi ngôn tôm hùm đất. Tôm hùm đất là cần phải có nha. Vào tháng 6 tôm hùm đất đã đưa ra thị trường. Lúc này tôm hùm đất đúng là lúc béo tốt nhất. Ăn BBQ sao có thể không có tôm hùm đất chứ. Tỏi nguyễn với hương cây mỗi loại một đĩa. Còn hào sống nữa em muốn một tá. Không, hai tá. Chỉ gọi món thôi hai người đã gọi mất 10 phút cuối cùng khi người phục vụ tới lấy thực đơn thì thấy trên đó cơ hồ là từng vòng rậm rạp rất là ngạc nhiên mà nhìn ba người một cái. Các vị chỗ bọn tôi trừ bỏ rượu chưa khui ra, những món khác là không thể trả. Yên tâm, bọn tôi biết, bốc quân sách xua xua tay, đây không phải lâu rồi không ăn BBQ, nhìn thấy cái gì cũng muốn nếm thử sao. Hình như là có hơi nhiều, nhưng không sao hết anh ta cũng đói bụng. Hơn nữa đã có BBQ, sao có thể không có bia chứ? Lòng Khương Chi Ngôn có chút ngo ngoe dục dịch mấu chốt là Úc quân sách còn ở bên suối dục Chị Chi Ngôn, chị yên tâm, nếu chị say em, không phải anh trai em tuyệt đối đưa chị về. Nơi này không phải Úc gia cũng chả phải tiệc tối gì, dù cho Khương Chi Ngôn thật sự là một ly đã đổ, hình như cũng không phải chuyện gì lớn nhỉ. Đời trước cô cũng không có thói quen uống say phát điên, đời này hẳn là cũng sẽ không. Úc Nam Diễn nhìn ra Khương Chi Ngôn động lòng, muốn uống liền uống, ngay cả ông chủ cũng nói vậy rồi thế còn dối dám gì. Uống nó. Khương Chi Ngôn vẫn là rất tín nhiệm nhân phẩm của Úc Nam Diễn. Không bao lâu trên cái bàn dài bốn người này liền chất đầy các loại đồ nướng, trước mặt Khương Chi Ngôn với Úc quân sách thì lại có một ly bia ướp lạnh đầy nhóc, bên chân còn có một thùng để sẵn, xem chừng hôm nay thật sự là muốn không say không về à. Tôm hùm đất đỏ rực thơm ngào ngạt trước mặt phẳng phất tự mang hào quang mê người, mục tiêu đầu tiên của Khương Chi ngôn với Úc quân sách đều là nó. Đèo bao tay vào cầm tôm hùm đất lên Úc quân sách cười xấu xa mà nhìn về phía Úc Nam diễn anh tới một con nhé. Ăn BBQ ấy là cần phải thả di động xuống, dùng tay mà ăn, đũa với muỗng đều xài không đã, lúc này chỉ có tay mới là chân lý. Ánh mắt Khương Chi Ngôn như chuyên chú vào tôm hùm trước mắt, trên thực tế cũng là đang trộm như Úc Nam diễn, ăn lẩu là dùng đũa, Úc Nam diễn kiểu gì cũng không thể xài đũa ăn tôm hùm đất đi. Nhìn một tên trắng trợn táo báo, cô kia thì âm thầm quan sát Úc Nam diễn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Có phải hai người này chỉ muốn thấy anh xấu mặt hay không? Úc Nam diễn sắn tay áo lên, đeo vào hai tầng bao tay, cũng trực tiếp nắm đầu tôm hùm đất lên giống Úc quân sách mà bắt đầu bóc vỏ. Động tác cũng không hiện mới lạ tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên ăn tôm hùm đất. Rõ ràng là mặc sơ mi trắng Úc Nam diễn ăn xong ba con cũng chưa thấy trên đó thêm chút dấu vết nào. Đối với cái này, Khương Chi Ngôn tỏ vẻ kỹ năng này cô cũng muốn học á. Mặc đồ trắng bị bắn vết bẩn thiệt là phiền chết được. Không ăn hả, bị tiếng Úc Nam diễn đánh thức Khương Chi Ngôn với Úc quân sách lếp nhau, tôm hùm cầm trong tay nửa ngày chỉ lo nhìn Úc Nam diễn, bọn họ thế mà một miếng cũng chưa động Này đây cũng mặc kệ mấy cái khác vội vàng động thủ BBQ mà nguội rồi là hương vị có thể hoàn toàn không giống nhau à nha Một tiếng sau, chi chị chi ngôn, chị đừng lắc lư mà Bên chân ốc quân sách nằm 7 tám chai bia rỗng, hai má đã là một mảnh ửng đỏ trong ánh mắt lộ rõ mơ màng Khỏi cần nghĩ cũng biết là uống say rồi Chật, chị chi ngôn ghét bỏ mà liếc con ma men này một cái tiểu lượng thật kém, chờ chút nữa dựa vào anh kéo cậu ta về đó Cùng là uống 7-8 chai bia, Khương Chi Ngôn trừ bỏ trên mặt có một tia ửng đỏ, mấy cái khác chợt thấy cũng không có biến hóa gì, ánh mắt sáng ngời mồm miệng rõ ràng. Úc Nam diễn không nghĩ tới tiểu lượng cô không tệ trái lại một người khác. Uống nha, sao không uống? Sáng nay có rượu sáng nay say, một sớm ngã xuống tùy tiện ngủ. Úc Nam diễn nhíu mày nói thật anh thật sự không muốn chạm vào tên này, còn là một con ma men nghe không vào lời nói nữa. Nhưng nơi này chỉ có anh với Khương Chi Ngôn, đằng nào cũng không thể để Khương Chi Ngôn đi đỡ người. Ăn xong rồi sao, Khương Chi Ngôn gật gật đầu, chỉ uống bia thôi cô cũng no rồi á. Chỉ thấy Úc Nam diễn lấy di động rồi lại lấy thẻ phòng khách sạn ra trên đó có in lại phương thức liên hệ của khách sạn. Khương Chi Ngôn có một suy đoán lớn mật, phải tiền bâu ơ một nghìn, một người đàn ông thành niên. Thế mà thật bị cô đoán trúng rồi. Tình nguyện trả tiền bâu ơ cũng không muốn dọn Úc quân sách về, nên nói không hổ là Úc Nam diễn sao. Hơn nữa chỉ vài bước đường gần như này là có thể kiếm một nghìn, Khương Chi ngôn tin tưởng mười phần rằng vị tiểu ca tới đây kia nhất định phải phá tan khó khăn thật mạnh mới có thể lấy được tổng quán quân trò chơi dọn người này. Quả nhiên, không đến 5 phút người phục vụ tiểu ca liền thở gấp hồn hền đi vào quán nướng này, đồng thời liếc mắt một cái liền nhắm ngay kim chủ, ạ, không phải, là bàn của Úc Nam diễn đây. Úc tiên sinh phải không ạ? Tiểu ca lộ ra một nụ cười. Đây là tươi cười đối với tiền tài đã chân thành lại sáng lạn. Bốc quân sách cao hơn 1,8 m Tiểu ca kia trông lùn hơn cậu ta nửa cái đầu, có điều sức lực lại không nhỏ. Không thấy được động tác gì lớn, người đã bị anh ta đỡ lên. Ưm, sao lại thế này? Anh là ai? Tôi còn có thể uống. Anh, anh trai ơi, anh đâu rồi? Hu hu hu, anh ơi, anh không cần em sao? Anh, em là áo bông nhỏ chi kỳ của anh mà. Anh anh. Lúc này Úc quân sách là hoàn toàn mơ hồ, giống như con trai đang tìm mẹ, vẫn luôn ở đó mà gọi Úc Nam diễn. Ngữ khí kia ôi nó bi tình, hồng biết còn tưởng là Úc Nam diễn làm chuyện gì tàn nhẫn như bỏ vợ bỏ con nhân thần công phẫn đâu. Làm đối tượng bị kêu Úc Nam diễn trầm mặc một giây, chủ động lui về phía sau đi đến bên cạnh Khương Chi Ngôn, hiển nhiên không muốn để ý thằng con trai mất mặt này. Bị pha hình dung của chính mình chọc cười, Khương Chi Ngôn không chỉ có nghĩ trong lòng, cô còn nói thẳng ra. Úc Úc mama ma, há há há, ha không được, mình phải chụp bộ dáng này của Úc quân sách lại, ngày mai cười nhạo cậu ta cho đã. Khương Chi Ngôn tiếp tục cười không ngừng được, vừa nói vừa chụp. Ông chủ anh có muốn cũng chụp mấy tấm không? Lời này vừa ra khỏi miệng, dây tiếp theo cô lại đổi ý. Thôi tin nóng độc nhất vô nhị này vẫn là một mình tôi có thì hơn. Nhiều liền không đáng tiền, Úc Nam diễn, anh nhìn Khương Chi Ngôn, trong lòng có suy đoán em say rồi. Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Nghe nói có vài người men say sẽ lên chậm một chút xem ra Khương Chi ngôn tựa hồ chính là kiểu thể chất này. Rõ ràng lúc ở quán nướng ánh mắt còn rất trong sáng, giờ chỉ là đi được có 200 mét lại đột nhiên mang lên một tầng hơi nước bước chân đi đường cũng bắt đầu chậm lại, vừa thấy liền biết cũng không tránh khỏi cồn ăn mòn. Tôi say rồi, Khương Chi ngôn chợt nghiêng đầu. Được thôi, say thì say. Say thì đi ngủ, dù sao ngày mai không cần đi làm tôi muốn dậy mấy giờ liền dậy. Hừ, tôi là cá mặn tôi tự hào, gào khẩu hiệu xong, bước chân Khương Chi Ngôn không thể tránh khỏi mà lảo đảo một chút còn hên là Úc Nam diễn kịp thời đỡ cô, làm người nào đó không đến mức sáng mai dậy phát hiện cả người mình đều là vết bầm tím. Chỉ là một cái lảo đảo này cũng làm Khương Chi Ngôn hoàn toàn không ổn được bước chân, đi đường có thể đi thành hình chữ S, Úc Nam diễn mới đầu chỉ là đỡ tay trái cô, nhưng như vậy căn bản là không được. Mắt thấy khách sạn cách chỗ này ít nhất còn mấy trăm mét, đội Úc quân sách phía trước đã cách hơn 10 Úc Nam diễn không tiếng động thở dài, trực tiếp bế người lên. Là tư thế bế công chúa tiêu chuẩn, cứ như vậy thân thể Khương Chi Ngôn là bị trói buộc nhưng cái miệng nhỏ bắt đầu bla bla. Ông chủ ông chủ, ngày mai tôi không muốn đi làm tôi muốn nghỉ ngơi. Ừ, ngày mai nghỉ, ôi oh y yeah, để tất cả công tác đều đi tìm chết đi, ông chủ tôi yêu anh, anh là ông chủ tốt nhất trên đời này. Ừ, ông chủ ông chủ tôi có thể hỏi anh một vấn đề không? Úc Nam Diễn, có thể. Khương Chi Ngôn cười hắc hắc cái đầu vốn dĩ nằm im trong lòng anh nháy mắt ngẩn lên. Có điều lấy tầm thị giác này của cô chỉ có thể nhìn thấy khuôn cầm rõ ràng của Úc Nam Diễn, nhưng mà chả sao cả. Ông chủ, đôi mắt của anh vào đêm sẽ sáng lên chứ? Tựa như mèo con á, biu biu biu. Nỗ lực áp chế tứ chi phịch loạn của Khương Chi Ngôn Úc Nam Diễn. Vừa nãy người nào đó còn nói muốn quay lại bộ dáng của Úc quân sách cô như bây giờ thì lại tốt đi chỗ nào được. Chỉ hy vọng sáng mai dậy hai cái đứa này đều vẫn còn ký ức. 12 giờ trưa ngày hôm sau, theo đạo lý thì trong group tương thân tương ái người một nhà hẳn là sẽ rất náo nhiệt nhưng lúc này lại là một mảnh an tĩnh. Triệu đào đã về tới nhà vốn đang muốn tìm hiểu tình huống của Úc Nam diễn một phen, nhưng sao không ai nói chuyện hết vậy. Khương Chi ngôn đâu, Úc quân sách đâu, hôm nay không đi nhảy ban gì sao. 12 giờ rưỡi, ngoài dự đoán chính là Úc Nam diễn thế mà lại nói chuyện trong group. Úc ra đây ăn cơm, buổi sáng anh cho rằng hai người kia đều còn chưa tỉnh, nên cũng liền xử lý một chút chuyện trước tạm thời không quản bọn họ, nhưng đều đã là cái giờ này rồi, chỉ sợ là không phải chưa tỉnh, mà là hoàn toàn tỉnh rồi. Nhìn thấy tin nhắn, Khương Chi Ngôn, Úc quân sách phòng sát vách hiện tại trong đầu hai người đồng thời xuất hiện một thanh âm, xong rồi, căn bản là không mặt mũi gặp người A. Có thuốc mất trí nhớ gì gì đó không, ra số tiền lớn cầu. chương 30, trầm mặc là phẩm đức tốt đẹp, lúc này đây Úc quân sách với Khương Chi Ngôn đang rất ư là giỏi giang mà thuyết minh cho phần Mỹ đức này, một khắc khi nhìn thấy Úc Nam diễn kia, hai người đồng thời cúi đầu, một bộ mị hồng phải người của tinh cầu này ấy. Úc Nam diễn A, ăn cơm, lúc này Khương Chi Ngôn nào còn nuốt trôi cơm được hôm qua cô đều nói những thứ gì ấy nhờ. Ông chủ, đôi mắt anh sẽ sáng lên chứ. Còn có cái câu Úc ma ma kia nữa mỗi một câu, mỗi một chữ đều đang vô hạn tuần hoàn, lây trong đầu Khương Chi Ngôn. Cả đời người vì sao lại dài đến vậy? Làm ơn hãy để cô vừa ngủ liền không tỉnh lại đi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại đi nhảy ban di. Nhìn hai cái tên này máy móc cúi đầu ăn cơm, phòng trừng cũng không có tâm tình đi nhảy ban di. Hơn nữa người vừa say xong chắc chắn cũng còn không thoải mái Úc Nam diễn trực tiếp cho ra quyết định. Anh! Úc quân sách dẫn đầu ngẩn đầu, so với hành động của Khương Chi Ngôn, anh ta cảm thấy mình đại khái còn xem như tốt. Tiếp sau này em nhất định làm việc thật tốt, anh nói đông em tuyệt không đi Tây, anh biểu em làm gì em liền làm đó. Qua thật giảo hoạt, Khương Chi Ngôn nháy mắt ngẩn đầu nhìn về phiếu, quân sách dây tiếp theo cô cũng bay nhanh tỏ thái độ. Ông, Nam Diễn, em sai rồi, ngày qua hôm qua đều là em uống say nói bậy, về sau em không bao giờ uống rượu nữa, nếu em uống nữa, vậy thì để Úc quân sách mọc đậu đậu. Đời mờ chị Chi Ngôn chị quá đáng rồi nha. Anh ơi về sau em cũng không uống rượu trừ phi anh biểu em uống. Nếu em vi phạm lời thề chị Chi Ngôn liền béo 10 ký. Úc Nam Diễn hoàn toàn không muốn để ý hai cái đứa ấu chí này. Chỉ là rời đồ ăn ra xa chút ai biết bọn chúng có thể bị vật thể không rõ làm ô nhiễm không. Nhìn như đang cãi nhau trên thực tế là còn đang yên lặng quan sát phản ứng của Úc Nam Diễn. Khương Chi Ngôn với Úc Quân sách nháy mắt với nhau. Không sao chứ nhỉ. Hẳn là không sao, hay chúng ta rút nhé. Rút, chờ anh cậu bận lên cái chắc chắn liền quên mất. Nam Diễn, em ăn xong rồi, em muốn ngủ thêm chút nữa. Em cũng vậy em cũng vậy, anh, vậy bọn em không quấy giày anh nữa. Nói xong, không đợi Úc Nam Diễn trả lời, hai người này chớp mắt một cái liền biến mất khỏi trước mặt Úc Nam Diễn, có biết nhẫn thuật cũng chưa chạy lẹ bằng bọn họ. Căn phòng khách to như này nháy mắt an tĩnh lại. Thật lâu sau đó, một tiếng cười cực nhẹ đột ngột xuất hiện rồi lại bay nhanh biến mất nhanh đến cứ ngỡ là ảo giác. Búc Nam diễn đứng dậy đi về phía ban công phòng, nếu là nửa năm trước thì anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình vào nửa năm sau sẽ đứng trên ban công một khách sạn ở một thành phố khác không phải đi công tác hay có việc gì cả chỉ đơn thuần là tới chơi. Chỉ là nửa năm mà thôi, vì sao anh lại cảm thấy những gì mình trải qua còn xuất sắc hơn mấy năm trước? Trước kia Úc Nam Diễn vẫn luôn cho rằng cảm giác thành tựu và thỏa mãn của mình chỉ có thể đạt được trong quá trình làm việc không ngừng và khiêu chiến mới, nhưng trong khoảng thời gian này anh tựa hồ có một tia dao động. Phản biết rằng, lấy cái tính quật cường của Úc Nam Diễn, trước kia Úc lão gia tử không biết đã phí bao nhiêu tâm sức vẫn luôn chưa vặn lại được anh chính là cái tính không đâm thường nam không quay đầu lại này, có đôi khi thậm chí sẽ đâm thủng tường cũng không nhất định quay đầu lại. Chẳng qua mới nửa năm, Không chỉ có anh, người bên cạnh anh giống như cũng có một chút biến hóa. Úc quân sách là cháu nội của anh em Úc lão gia tử, Khương Chi Ngôn chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc tới chuyện của cha mẹ, trước nay cô cũng chưa từng hỏi. Thật ra thì từ khi Úc quân sách còn rất nhỏ cha mẹ anh ta đã ly hôn, mà người cha kia của anh ta lại là người chẳng có trí lớn gì, chỉ muốn dựa vào cây đại thụ Úc gia này để hưởng bóng dâm, sở thích lớn nhất cuộc đời chính là phụ nữ. Dưới Úc quân sách có ba đứa em trai, hai cô em gái, cậu em lớn nhất cũng chỉ nhỏ hơn anh ta có hai tháng, đều là cùng cha khác mẹ. Còn mấy đứa em hay anh chị không nháo tới cửa gì gì kia thì ôi càng là không biết có bao nhiêu, dưới tình huống như này có thể thấy được cuộc sống của Úc quân sách khi còn nhỏ cũng không tốt. Dòng bên Úc ra thật sự rất nhiều, giữa thân thích trước nay đều là nâng cao dẫm thấp, giữa đám trẻ như vậy cũng không phải số ít. Úc quân sách chính là có một lần bị bắt nạt vừa khéo được Úc Nam diễn cứu, làm anh trai lớn hơn cậu ta 5 tuổi, hơn nữa còn là người anh xuất sắc đến cả giới đều có nghe tiếng của dòng chính. Khi đó Úc quân sách quả thực là xem Úc Nam diễn thành chúa cứu thế mà đối đãi. Nhưng Úc Nam diễn, chỉ cảm thấy là mình tùy tay cứu một đứa bé con thôi. Sau này nhóc con này dính lên, Úc Nam diễn thấy nhóc rất thông minh lại có thể làm việc giúp anh, nên cũng liền chú ý nhiều thêm mấy phần. Ngày tháng lâu rồi, so với những thân thích khác chắc chắn vẫn là có vài phần bất đồng, nhưng cũng tuyệt đối không phải kiểu thân mật như anh trai em trai này. Trước kiểu quân sách cũng sẽ chơi giả ngu, sẽ làm một ít việc ngốc nghe nói muốn chọc anh vui vẻ chỉ là vẫn luôn rất có đúng mực. Bởi vì anh ta không dám dẫm lên điểm mấu chốt không biết là ở đâu của Úc Nam diễn. Thật ra thì có đôi khi Úc Nam diễn cũng sẽ cảm thấy Úc quân sách không cần cẩn thận quá mức đến vậy, khí lượng của anh thật sự không nhỏ đến thế. Nhưng những lời này dù cho Úc Nam Diễn thật sự nói ra, chỉ sợ Úc quân sách cũng sẽ không yên tâm, anh ta không muốn có bất kỳ khả năng nào làm mình mất đi người duy nhất sẽ đối tốt với mình này. Thẳng đến khi Khương Chi Ngôn xuất hiện, tuy rất nhiều lúc đều sẽ cung kính mà gọi ông chủ, rất nhiều việc cũng tới xin chỉ thị của mình lại quyết định, nhưng Úc Nam Diễn có thể cảm giác được Khương Chi Ngôn không đề bụng. Dù cho hiện tại mình lập tức nói với cô ấy rằng hiệp ước ngừng lại, đãi ngộ hủy bỏ tin tưởng rằng cô ấy cũng sẽ chỉ ngây người qua rồi liền gật đầu rời đi tuyệt đối sẽ không ướt át bần thỉu càng sẽ không cảm thấy không nỡ, sau đó liền đổi một chỗ tiếp tục cuộc sống cá mặn của cô. Loại thái độ này Úc quân sách nhạy bén mà cảm giác được. Thì ra một người cũng có thể sống được thật tốt, thật tự tại như vậy. Thì ra Úc nam diễn cũng giống người thường vậy, có thể nói giỡn, có thể ra đi chơi, thậm chí là quá đà một chút cũng không sao cả. Nếu nói trước kiểu quân sách là vì làm Úc Nam diễn vui vẻ mà cố ý tác quái, không muốn làm Úc Nam diễn từ bỏ mình, vậy thì hiện tại Úc quân sách cũng đã bắt đầu từng chút một mà đem Úc Nam diễn làm thân nhân, một thân nhân dù cho mình có phạm chút sai lầm nhỏ cũng không thương phong nhã. Còn có triệu đào chú Lâm, công việc của bọn họ cũng không có gì biến động, mỗi ngày cũng vẫn bận bận bịu biểu, biểu như cũ, chỉ là trạng thái của một người sẽ không nói dối, năm đó khi Úc Nam diễn ở nước ngoài chính là học xong ngành, một trong số đó chính là tâm lý học. Anh có thể cảm giác được không khí trong biệt thự đang thay đổi từng tí một. Trên bàn sẽ xuất hiện những món ăn vặt trước kia không có, vì ngẫu nhiên Khương Chi Ngôn sẽ ăn. Người hầu nhìn thấy đám Úc Nam diễn cũng sẽ không hề nơm nớp lo sợ biểu cảm khủng hoảng như trước kia vậy. Ngay cả Daniel với Lilith khi nhìn thấy anh cũng không hề ghét bỏ đi xa nữa, mà sẽ chủ động tới cầu sờ đầu hoặc là khọ khọ. Thay đổi như vậy Úc Nam diễn không biết là tốt hay xấu. Nhưng ít ra thì hiện tại anh cảm thấy không xấu. Rốt cuộc thay đổi lớn nhất hẳn là chính Úc Nam diễn. Tầm mắt anh nhìn về phía bên trái, bên đó chính là phòng Khương Chi Ngôn, có điều hiện tại cô ấy hẳn là đang nằm trên giường chơi di động hoặc là ngủ rồi. Rõ ràng là không có nhìn thấy người Úc Nam diễn lại tựa hồ nghĩ đến gì đó, nhìn không được dương khóe môi lên. Đôi mắt sao, ba chữ nhẹ lầm bẩm ra phiêu tán trong không chung, nơi này rất mau lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chi, chị Chi Ngôn. Giọng ốc quân sách có chút phát run, hiện tại ba người họ đang cách điểm đến nổi tiếng của thành phố liêu này còn có 10 người, chỉ 10 người là tới điểm nhảy ban di cao tới 256m kia. Trước hết không đề cập tới buổi sáng ba người họ là dậy lúc mấy giờ, lại là đã trải qua bao nhiêu lộ trình mới tới được nơi này, dù sao hiện tại đứng ở trên hẻm núi to này chỉ tùy ý nhỏm xuống mấy lần thôi, người không mắc bệnh sợ đổ cao chỉ sợ đều phải có chút hai đùi run rẩy Hù hù em không nhảy em không chơi. Á... Mẹ ơi, ơ, không được em không được, tiếng người cách đó không xa phóng đại phần sợ hãi này rất tốt, úc quân sách nhịn không được mà nuốt nước miếng, trước khi anh ta từng chơi ban di hơn 10 mét còn rất kích thích, nên úc quân sách liền cảm thấy cao hơn chút nữa thì khác biệt hẳn cũng không lớn, dù sao chỉ là nhảy xuống thôi mà. Nhưng khi anh ta chân chính đứng ở trên này ấy, lại phát hiện mình thật sự là sai 10 phần 10. Cậu không muốn nhảy cũng đừng nhảy, vừa lúc còn có thể trông đồ giúp tôi. Vào những lúc như này Khương Chi Ngôn không cố ý kích thúc quân sách lỡ mà bị cô kích một phen, đứa nhỏ ngốc này một xúc động liền nhảy, xong việc rồi bị dọa khóc còn không phải cô an ủi à. Đừng nói gì mà Nam Tử Hán đổ máu không đổ lệ thật tới lúc đó rồi, phản ứng sinh lý là không khống chế được. Nam Diễn Anh thì sao? Muốn nhảy chứ? Khương Chi Ngôn quay đầu nhìn về phía Úc Nam Diễn, thần sắc anh rất là bình tĩnh, có điều nghĩ cũng phải, muốn nhìn bộ dáng kinh hoàng thất thố của Úc Nam Diễn, phòng trường chỉ có thể thấy trong mơ. Ừ cùng nhau, Úc Nam diễn nhàn nhạt nói tiếp, em thích những vận động cực hạn này, thường thì con gái chỉ sợ là rất ít ai sẽ thích mấy cái này, chỉ ít thì trong những thiên kim tiểu thư kia không ít cô chỉ là đột nhiên Cúc Điện cũng có thể bị dọa sợ đến thét chói tai thất thanh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của Khương Chi Môn thôi, sợ là ấn tượng đầu tiên cũng là thế. Thường thôi, lần này là muốn kết thúc một tâm nguyện mà tới. Khương Chi Ngôn không cảm thấy lá gan mình rất lớn, cô cũng không thích rắn hay nhện gì kia trong hoàn cảnh phong bế cũng sẽ không thoải mái. Chỉ là có điểm tốt hơn người bình thường là Khương Chi Ngôn biết mình thét chói, tai sợ hãi là vô dụng, ngược lại là sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại mà kiếm biện pháp giải quyết. À, em biết có phải chị Chi Ngôn cũng có list 100 việc đời này muốn hoàn thành không, trước đó em có thấy rồi. Có vài người chính là nói nhất định phải nhảy ban di một lần. Khương Chi Ngôn có cũng được mà không cũng chả sao mà gật đầu tự hồ cũng không muốn tán gẫu về đề tài này. Vừa vạn người trước mặt lại giật mình, chuyện này cũng cứ vậy mà qua. Nhưng thật ra thì Úc Nam diễn như không có việc gì mà liếc nhìn Khương Chi Ngôn một cái, thần sắc vừa nãy của cô không giống kiều kích động khi sắp hoàn thành trách nhiệm tí nào. Có điều mỗi người đều có bí mật của mình, Úc Nam diễn sẽ không miệt mài theo đuổi. Đến phiên Khương Chi Ngôn trước tiên. Hiệp nghị gì gì đó trước đó đều đã ký rồi, giờ chỉ cần mang trang bị vào là có thể nhảy xuống. Đứng trên cái cầu nhảy này, độ cao càng thêm rõ ràng. Gió bên hẻm núi rất lớn, chẳng sợ Khương Chi Ngôn đã búi tóc lên hết cũng cứ bị úp quất đầy mặt như cũ, không hề có hình tượng gì đáng nói. Úp quân xét ở một bên càng là đã dựa vào trên lan can nửa hít mắt. Chị Chi Ngôn không thì thôi bỏ đi, nói chuyện cũng phải lớn tiếng, bằng không căn bản là không nghe thấy. Úc Nam diễn cũng nhìn Khương Chi Ngôn tự hồ cũng có chút không yên tâm, nhưng chính Khương Chi Ngôn lại cười vẫy vẫy tay với bọn họ trông rất là chấn tĩnh. Kiểm tra tất cả phân đoạn thấy đều không có vấn đề gì rồi, một anh nhân viên công tác trẻ tuổi bên cạnh bắt đầu nói chuyện Trần an, đặc biệt là lần này nhảy là một cô gái còn là một cô gái thoạt nhìn nhu, nhu nhu nhược nhược. Cô gái có dũng khí mà đứng ở đây như vậy đều rất lợi hại, anh ta chắc chắn phải nói thêm vài câu giảm bớt khẩn trương cho cô. Không cần sợ chỗ bọn tôi đã. Lời còn chưa dứt, Khương Chi Ngôn đã thả người nhảy, động tác sạch sẽ lưu loát, không mang chút hơi nước nào. Thậm chí, an tĩnh, sao cô gái này thế mà lại ngay cả thét trói, tay cũng không có vậy, tựa như một viên đá bình thường bị ném xuống ấy. Chi, bốc quân sách nháy mắt trừng to mắt, lầm bẩm nói, chị Chi Ngôn cũng thật dũng nha. Đổi thành anh ta, dù cho dám nhảy, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh đến vậy, phòng trừng là la trí tróe, hủy hết hình tượng. Mà Khương Chi Ngôn làm đương sự, có người hỏi cô đó là cảm giác gì à? Cô chỉ muốn nói, trừ bỏ mới đầu nhảy trong đầu còn có thể hiện lên một hai câu nói, chờ đến sau đó thân thể không cảm giác được trọng lực đã làm người ta không cách nào tự hỏi, cả đầu óc chỉ có một ý niệm á. Đặc biệt là sau đó vì dây thường dội lực bắn ngược lên, thân thể tựa như bị ném vào máy giặt 360 độ ném tới ném lui, chỉ có thể cảm thấy khó chịu. Thì ra nhảy từ chỗ hơn 200 mét xuống là cảm giác thế này. Cuối cùng khi được nhân viên công tác giải cứu xuống, Khương Chi Ngôn che miệng lại kiệt lực bình phục lại trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng, sắc mặt là trắng bạch như tuyết ấy. Kích thích thì đúng là kích thích chỉ là phí người. Giờ phút này Khương Chi Ngôn cảm thấy chính mình thật sự có cái loại vui sướng khi sống lại một đời đây. Còn sống thật tốt, một lát sau khi Khương Chi Ngôn lại lần nữa hội hợp với hai người khác dưới chân núi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Úc Nam diễn, không biết anh thế nào nhỉ. Chật hai người không hổ là vợ chồng, đều dũng như nhau. Trên người ốc quân sách đeo túi của Khương Chi Ngôn, vẻ mặt kính nể mà nhìn hai người. Anh trai kia cũng nói rất lâu rồi không gặp được dũng sĩ như nhị vị vậy còn dựng ngón cái cho hai người kia kìa. Khương Chi Ngôn xua xua tay. Tôi không bao giờ muốn chơi lần hai. Lời cô nói làm úc quân sách trực tiếp cười to ra tiếng. Vậy sao hồi nãy chị còn nhảy nhanh như vậy, em cho rằng chị Chi Ngôn là thích nhảy ban gì đó. Thử thôi. Chưa thử qua thì thử một chút, hiểu trửa, Khương Chi Môn trợn trắng mắt, để tôi nghỉ ngơi chút đã, giờ chân tôi còn nhũn ra đây nè. Nghe vậy Úc Nam diễn cũng ngồi vào bên cạnh Khương Chi Môn, anh đưa cho Khương Chi Môn một chai nước. Lúc ấy cảm giác thế nào? Tựa hồ chỉ tùy ý hỏi một phen, Khương Chi Môn cũng không để trong lòng. Cảm giác như chính mình muốn nói cúi chào với thế giới. Cô ứng ực ứng ực nốc hai hớp lớn, vẫn là còn sống tốt nha. Ha ha ha. Úc quân sách ở một bên lại lần nữa cười ra tiếng, ngay sau đó hai người lại bắt đầu tám. Nhưng thật ra thì Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn như không hề có dị sắc, thậm chí còn hoài nghi mình vừa nãy là nhìn nhầm rồi. Một khắc khi Khương Chi Ngôn nhảy xuống kia, biểu cảm trên mặt là thoải mái, giống như rốt cuộc đã buông xuống thứ gì. Vì thể lực Khương Chi Ngôn không chống đỡ nổi, ba người cũng không chơi gì nữa trực tiếp gọi xe về lại khách sạn, chỉ chờ sáng mai trực tiếp bay về lại thủ đô gia chơi cũng được một tuần rồi, khương chi ngôn thật đúng là có chút hoài niệm giường của úc gia, chú lâm lại nhảy với tay nghề của đầu bếp soi. đây đại khái chính là cái gọi là hoa dại không thơm bằng hoa nhà. chú lâm, tội con về rồi nà. khương chi ngôn với úc quân sách đi tuốt đàng trước, nghênh đón daniel nhiệt tình bổ nhào vào. ha ha ha, daniel nhớ chị không? Cũng không rảnh lo có nóng hay không, Khương Chi Ngôn vui vẻ nửa ngồi sổm xuống ôm chầm lấy Daniel, một người một chó tiến hành một hạng mục rán rán hiểu hào. Quản gia Lâm rơi về sau một bức cười nhìn về phía Khương Chi Ngôn, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Úc Nam diễn, đáy mắt là tràn đầy vui sướng. Khi triệu đào gọi điện tới đây nói là thiếu gia bồi phu nhân đi du lịch phải qua hai ngày mới về ấy, trời mới biết trong lòng quản gia Lâm quả thực y như ăn Tết vậy đó. Ông lập tức chia sẻ tin tức này cho Úc Lão Gia Từ quả nhiên Lão Gia Từ cũng là hết sức vui mừng, còn gọi điện thoại cố ý dò hỏi tình huống công ty một chút biết được Úc Nam diễn là thật sự giao việc cho người khác. Vào đêm đó Úc Lão Gia Từ trực tiếp hát nhỏ tâm tình rất tốt mà uống mấy ly soàng. Lần này là tự nguyện, không phải bị ông ép, cô vợ này cưới tốt lắm, Lão Gia Từ vừa uống còn vừa vẻ mặt cao hứng mà gật đầu với quản gia ở cạnh. Vốn dĩ tôi còn lo Nam Diễn mà cứ vậy nữa thì đừng nói tinh thần có chịu nổi không, chỉ sợ là thân thể không chịu không được. Còn tốt còn tốt Nam Diễn cưới cô vợ tốt. Quản gia ở một bên cũng vui vẻ ông ấy cũng là nhìn Úc Nam Diễn lớn lên tất nhiên không hy vọng Úc Nam Diễn cứ cô đơn một mình vậy mãi, sống thật là không có vị người gì cả. Tháng sau chính là sinh nhật của thiếu gia Nam Diễn, không bằng chúng ta cũng làm một lần. Cũng là lúc giới thiệu phu nhân cho mọi người. Lời quản gia nói làm Úc Lão Gia Tử vốn dĩ đang tươi cười hơi hơi thu lại, ông thở dài. Việc này, để tôi hỏi nam diễn chút đi. Chính Úc Lão Gia Tử cũng là xuất thân thảo căn tự dựa vào chính mình phấn đấu từng chút một cho ra phần gia nghiệp này. Ông không có ý kiến dòng dõi gì, chỉ cần đối phương không phải người gì không đứng đắn hay phẩm tính không tốt từ tận dễ, Úc Lão Gia Tử đều có thể chấp nhận. Giống Khương Chi Ngôn là ông gặp vài lần liền biết đây là cô gái tốt. Úc ra lại không thiếu tiền, kết quả ngay cả hôn lễ cũng không cho người ta, làm Úc lão ra từ thật sự có vài phần ái náy. Nhưng ông biết tính cháu nội mình, một sự kiện một khi đã xác định rồi, muốn sửa còn khó hơn lên trời. Thậm chí ngay cả lý do cũng không có trực tiếp nói là sẽ không làm hôn lễ, cũng không cần đi tiếp xúc với cha mẹ Khương Chi Ngôn. Vụ này làm Úc lão ra từ còn từng hoài nghi liệu có phải cháu nội mình lừa người tới kết hôn hay không? Bên này, vừa về Úc gia Khương Chi Ngôn đang mở dương hành lý đây, đặt từng món đồ một trên bàn, bắt đầu chia quà. Chị Chi Ngôn, chị mua hồi nào vậy, sao hai ngày trước không trực tiếp cho em luôn? Khó trách lúc về bọn họ về Khương Chi Ngôn còn có nhiều thêm một cái vali hành lý, lúc đăng ký đồ của cô càng vượt trọng lượng nghiêm trọng, chỉ có thể gửi vận chuyển thì ra đại bộ phận các thứ trong này đều là quà cho họ. Vô nghĩa tặng quà cũng cần có cảm giác nghi thức nha, quà kỷ niệm khi đi du lịch về đương nhiên phải chờ về tới nhà mới tặng. Lời Khương Chi Ngôn làm trên đầu úp quân sách nhú lên ba dấu chấm hỏi, đây là cảm giác nghi thức quỳ quái gì vậy? Chẳng qua thế mà có quà, anh ta vẫn là có chút chờ mong. Một phần này, cho nam diễn anh, đây là chú Lâm, đây là của cậu đây quân sách, còn có một phần của triệu đào quân sách ngày mai cậu đưa cho anh ấy đi. Chia xong hết cho những người có ở hiện trường, Úc quân sách phát hiện trên bàn còn có vài món hàn cũng là quà, bèn thuận miệng hỏi một câu, mấy cái đó thì sao? Khương chi ngôn cũng không giấu giếm. Đây là cho roi tôi cảm thấy mứt hoa tươi vân thành vẫn là khá ngon. Thứ này không mắc cũng chỉ là một phần tâm ý nhỏ, rốt cuộc người ta còn dạy mình không ít kỹ xảo làm bánh mà. Còn có nữa là cho Kiều Hạ với ba mẹ tôi. Bên ba mẹ Khương tìm cái cớ gửi qua là được Kiều Hạ thì cũng là lúc hẹn ra một bữa. Từ khi vào tháng 5 tháng 6 trời nóng lên rồi, Khương Chi Ngôn đã lâu không gặp Kiều Hạ. Kiều Hạ, là người bạn cùng xem Thướng Thanh với chị Chi Ngôn lần trước đúng chứ? Cũng là người trước đó nữa thiếu chút bị em xem làm gian phu tiểu bạch kiểm. Trong lòng ốc quân sách hiên lặng bổ sung một câu, còn tốt là khi đỏ ánh sáng trong dạp phim khá tối, bằng không vụ này mà bị chị Chi Ngôn biết rồi chắc chắn. Suýt, hãy để bí mật này tiêu tán theo thời gian đi. Đúng vậy. Tựa hồ là muốn chọc Úc quân sách, Khương Chi Ngôn còn bổ sung một câu. Cô ấy nhảy giỏi lắm, trông lại soái khí, danh hiệu tiểu vương từ hộp đêm của người nào đó chỉ sợ phải giữ không nổi rồi. Úc quân sách lập tức lớn tiếng ồn ào lên, sao có thể. Chị Chi Ngôn tìm lúc nào đi, chúng ta hẹn một hôm. Đây chính là cuộc chiến liên quan đến tôn nghiêm, vốn dĩ danh hiệu tiểu vương tử trượt tuyết đã bị anh ta từ bỏ, chả lẽ bây giờ còn không giữ nổi tiểu vương từ hộp đêm. Cần phải so một lần. Khương Chi Ngôn cười cười, vậy tôi hỏi Kiều Hạ một chút có điều. Cô thoáng nhìn về phía Úc Nam diễn, tiếp theo đây cậu có thời gian chứ? Có ngày nghỉ nào là miễn phí đâu? Theo Khương Chi Ngôn thấy thì mấy tháng tiếp theo đây chỉ là Úc Quân Sách đều phải bị áp bức. Úc Quân Sách lập tức cảm thấy nhân gian không đáng. Úc Nam diễn làm lơ ánh mắt đáng thương của người nào đó, mang theo quà trực tiếp lên lầu, để lại cho Úc Quân Sách một bóng lưng lãnh khốc vô tình. Khương Chi Ngôn, ha ha ha, du lịch về không cần đi làm thiệt sự là quá mỹ diệu. Trở lại địa bàn quen thuộc một giấc này Khương Chi Ngôn ngủ đến phá lệ ngon lành. Sáng dậy vừa mở mắt cũng đã 9 giờ cô nướng trên giường một chốc rồi mới chậm gì gì rời giường, hôm nay không có việc gì khác cơ mà cô phải đến phòng tranh của Mục Hy Thần lấy bức tranh kia. Vì ngày mai Mục Hy Thần lại phải ra ngoài lấy cảnh rồi, chẳng biết khi nào mới về được. Là một họa ra trên điểm này Mục Hy Thần với ông cha chồng trên danh nghĩa kia của Khương Chi Ngôn vẫn là rất giống, đều là chạy khắp thế giới tìm linh cảm, sau đó lại nhốt mình lại 10 ngày nửa tháng chỉ vì một bộ họa tác vừa lòng. Ăn chưa xong, Khương Chi Ngôn trực tiếp xin nhờ tài xế đưa cô đến phòng tranh của Mục Hy Thần, nơi đó khá là hẻo lánh, căn bản không có tàu điện ngầm gì đó, có điều cách ốc ra không tính xa, lái xe cỡ một tiếng là tới nơi. Chi Ngôn Mục Hy Thần với người đại diện của anh ta đang đứng ở cửa, nhìn thấy Khương Chi Ngôn xuống xe, Mục Hy Thần trực tiếp mang cười chạy chậm vài bước đến trước mặt cô. Chạy cái gì, tôi cũng sẽ không chạy. Khương Chi Ngôn buồn cười mà nhìn Mục Hy Thần vì chạy vài bước này mà trên mặt liền bay nhanh nổi một mảnh dạng mây đỏ, da anh ta trắng, nên có một chút phản ứng liền phá lệ rõ ràng. Tôi vui vẻ mà, Mục Hy Thần trực tiếp kéo tay Khương Chi Ngôn. Tôi dẫn cô đi xem phòng tranh của tôi. Hai hôm này tôi lại vẽ một bộ cho cô xem đầu tiên đó. Còn tốt là lúc ra Khương Chi Ngôn là đeo giày đế bằng, dù cho có chạy như vậy cũng không sao cả, chỉ là nhìn bàn tay bị nắm lấy của mình, cô nháy nháy mắt, không giấu vết mà tránh đi một chút. Mục Hi thần vốn cũng không nắm chặt bao nhiêu, lập tức đã bị cô tránh ra, nhưng anh ta cũng không để ý, chỉ là có chút kỳ quái mà dừng lại bước chân, nhìn Khương Chi Ngôn chớp chớp mắt tựa hồ đang hỏi, sao lại không đi rồi. Trong thế giới của cái anh này, nam nữ đều như nhau, chỉ có bạn bè và người xa lạ mới khác nhau, hiển nhiên Khương Chi Ngôn đã được anh ta phân chia vào hàng ngũ bạn bè. Chẳng sợ chính Khương Chi Ngôn cũng chả biết thế nào đã thành bạn bè với Mục Hy Thần rồi, rõ ràng hai người cũng chỉ gặp mấy lần, Hàn Huyên vài câu trên bong bóng xanh mà thôi, chả nhẽ mình còn có tôn thêm độ hào cảm à. Khương Tiểu Thư, ngại quá, nhưng thật ra thì người đại diện ở một bên đây lại chú ý tới tình huống này. Hi thần cậu ấy không có ý gì khác chỉ xem cô là bạn bè thật sự xin lỗi. Khương chi ngôn thấy thế liền trực tiếp hỏi ra tôi với hy thần cũng mới gặp không được mấy lần đi, liệu có quá qua loa không? Họa ra thiên tài như này, một bức tranh có thể giá trị tới mấy triệu đem người làm bạn dễ dàng như này, quả thực chính là một máy ATM vô hạn lượng mà đầy mặt đều viết mau tới rút. Mục Hi thần vội vàng biện giải không phải, không qua loa, từ ánh mắt đầu tiên tôi liền biết chi ngôn cô là người tốt. Không nghĩ tới tấm thẻ người tốt đầu tiên trong cuộc đời cô chính là như thế này mà có. Khương Chi Ngôn có chút cảm khái, sau đó, lúc này vị giám đốc kia lại ra giải thích. Khương Tiểu Thư tuy như vậy rất không khoa học, người đại diện cười cười, nhưng mà giác quan thứ 6 của Hy Thần thật sự rất chuẩn, cho tới giờ chưa từng kết giao nhầm bạn không tốt. Khương Chi Ngôn, cái máy ATM này còn tự mang hệ thống kiểm tra đo lường, châu bò à nha. Có điều kết bạn không có gì, nhưng Khương Chi Ngôn có chuyện cần nói trước cô nhìn về phía mục hy thần tôi cũng rất vui vì cậu có thể xem tôi là bạn. Nhưng vì tôi đã kết hôn, vì tránh cho hiểu lầm không cần thiết có một số việc cần phải chú ý chút. Giờ cô còn đang treo danh hào Úc phu nhân, dù có nói cái gì mà thân thẳng không sợ bóng nghiêng gì kia cũng phải coi người ta có tin không, trên hợp đồng chính là đã nói rõ ràng trong thời hạn hiệp ước Khương Chi Ngôn không thể làm ra chuyện gì tổn hại danh dự Úc ra, sau đó còn liệt kê bao gồm, ngoại tình, bao dưỡng, chai lơ vân vân. Khương Chi Ngôn mười phần hoài nghi mấy cái ví dụ đó là triệu đào thêm vào. Nhưng nói tóm lại, ở bên ngoài cô phải chú ý ảnh hưởng, cái này chính là cùng một đạo lý với công nhân trong thời gian tại chức không thể tổn hại danh dự công ty vậy. Nháy mắt Mục Hy Thần nhăn mày lại, chồng Chi Ngôn không nói lý như vậy sao? Hà, Úc Nam diễn làm sao mà không nói lý rồi? Khương Chi Ngôn vừa định giải thích thay Úc Nam diễn hai câu, Mục Hy Thần đột nhiên bạo ngôn. Chi Ngôn, bằng không em ly hôn với chồng em, tôi cười em nhé. Tôi có rất nhiều tiền, về sau còn sẽ có nhiều hơn, đều cho em hết. Chúng ta còn có thể cùng nhau ra ngoài siêu tầm phong tục tôi còn có thể vẽ rất nhiều tranh cho em. Chi ngôn em cảm thấy thế nào? Em muốn cái gì tôi cũng có thể thỏa mãn em. chương 31, tôi cảm thấy thế nào? Đương nhiên chẳng ra gì. Điều kiện của Mục Hy thần trượt nghe tự hồ rất tốt. Tài sản của anh ta có lẽ so ra kém Úc Nam diễn, nhưng người ta nguyện ý đưa hết cho Khương Chi ngôn xài. Hình như là hào phóng hơn Úc Nam diễn rất nhiều à nha. Chỉ là dựa vào cái gì chứ? Mục Hy Thần tốt là vì hiện tại anh ta thích Khương Chi Ngôn, cảm thấy cô là bạn bè chính là cái kiểu thích tới mau đi cũng mau ấy. Lỡ mà có một ngày giác quan thứ 6 của Mục Hy Thần nói cho anh ta Khương Chi Ngôn không phải người tốt hoặc là bởi vì đã vẽ ra được ánh sao mình muốn rồi, Mục Hy Thần mất đi hứng thú với cô thì sao? Có lẽ cô vẫn có thể có được một số tiền khổng lồ, nhưng với loại chuyện phiền toái này Khương Chi Ngôn hoàn toàn không có hứng thú. Nếu cô thật sự cần tiền, phương pháp đơn giản nhanh chóng hơn cái này có rất nhiều. Mục khi thần đơn thuần tùy tính, là một người bạn không thành vấn đề, một khi vượt quá giới hạn bạn bè, người như vậy cũng là đáng sợ nhất. Mi phấn đấu quên mình vì anh ta có khả năng anh ta còn sẽ kỳ quái vì sao Mi thay đổi nhanh vậy đó. Không được, Khương Chi ngôn mỉm cười, tôi rất yêu chồng tôi. Lời cô nói là mục hy thần ủy oải trong tích tắc có thể thấy bằng mắt thường, gương mặt hơi hơi phồng lên, hiện ra vài phần không vui, giống một đứa bé không mua được món đồ chơi âu yếm. Có điều rất mau mục hy thần liền khôi phục lại. Được rồi, về sau tôi sẽ chú ý chi ngôn, chúng ta đi xem tranh đi. Khương chi ngôn nhìn thấy người đại diện ở kế bên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra ánh mắt hơi hơi lóe Được thôi, lần này cậu vẽ cái gì? Ừm, phải bảo mật. Chi ngôn em nhìn là biết liền. Mất chừng một tiếng để tham quan xong phòng tranh của Mục Hy Thần, Khương Chi Ngôn liền ôm bức tranh kia về lại Úc ra trong sự lưu luyến không rời của Mục Hy Thần. Thiếu phu nhân cô đây là... Nhìn món đồ Khương Chi Ngôn ôm trong tay, chú Lâm vội rũi tay muốn hỗ trợ, đồng thời âm thầm chừng mắt liếc hầu gái bên cạnh một cái, sao chút nhãn lực này cũng không có vậy. Chú Lâm, đây là tranh bạn con tặng, chú xem coi chú có thể bảo tồn giúp con một chút không. Những thứ như tranh vẽ đây cũng không phải tùy tiện để đó là được nếu không bảo quản kỹ thì qua mấy năm phòng trừng liền không đáng một đồng. Hà, chú Lâm tò mò nhìn thoáng qua bức trang bị che phủ lại kia. Không thành vấn đề thiếu phu nhân là muốn cất ở trong phòng hay là phòng cất giữ tranh. Biệt thự Úc gia có một cái phòng chuyên môn cất giữ tranh, nhiệt độ và độ ẩm trong đó đều là được xét riêng, tranh được cất giữ cũng giá trị xa xỉ. Cất vào phòng tranh đi. Khương Chi Ngôn cũng không cần lo Úc Nam diễn sẽ nuốt riêng tranh của mình, vì chỗ đó tranh nổi tiếng hơn cũng có, bức này của mình phòng trưng vẫn là tiểu đệ. Đổ lại không phải cô không quý trọng phần quà này, chỉ là Khương Chi Ngôn cứ cảm thấy treo ở trong phòng rồi mỗi ngày nhìn thấy bức tranh vẽ mình hình như có chút quái quái. Vẫn là cất tranh ở chỗ càng tốt đi. Giao tranh cho chú Lâm rồi, cả người Khương Chi Ngôn liền nhẹ nhàng lên lầu, cách giờ cơm chiều còn có một đoạn thời gian, vừa lúc mấy bữa nay đã tích góp được không ít tiểu thuyết và phim ảnh có thể hưởng thụ sự vui sướng dùng một lần xem rất nhiều nhiều lần, một chữ, sảng. Vào đêm, Úc Nam diễn trở lại Úc ra còn chưa kịp xuyễn một hơi đã bị chú Lâm vẻ mặt nghiêm túc đưa tới phòng cất giữ tranh. Úc Nam diễn, chú Lâm, chú Lâm sụ mặt rất là nghiêm túc mà chỉ vào một bức tranh nói, thiếu ra, đây là tranh có người tặng cho phu nhân. Úc Nam diễn theo tay chú Lâm nhìn lại, thiếu nữ quanh người quanh quần tịch mịch đang ngửa đầu nhìn không chung, mưa bụi rơi xuống lại càng hiện phiền muộn, dưới hoàn cảnh lộ ra u buồn như vậy, đôi mắt thiếu nữ lại phản phất có ánh sáng, xua tan mảnh mây đen này. Dù là quần áo, thân hình hay ngũ quan, không một thứ nào không cho thấy thiếu nữ trong tranh này là Khương Chi Ngôn, hơn nữ hẳn là Khương Chi Ngôn lúc đi chơi ở Vân Thành. Thấy Úc Nam Diễn nhìn xong rồi, chú Lâm còn chưa có xong, ông dùng một loại ngữ khi bi thống xoay bức tranh qua thiếu ra cậu lại nhìn cái này. Sau lưng tranh viết một câu, tặng cho ánh sao của tôi. Sau đó một chữ ký rất nghệ thuật người bình thường chắc chắn nhận không ra. Nhưng trí nhớ Úc Nam Diễn không tồi, đây hẳn là chữ ký của vị họa gia thiên tài mục hy thần xuất thế ngang trời mấy năm nay. Úc Nam Diễn cũng có xem qua mấy bộ tác phẩm của anh ta thêm bộ này nữa, ngược lại là có bản lĩnh thật. Chỉ là cái này liên quan gì đến chú Lâm? Thấy Úc Nam diễn còn không rõ quan hệ lợi hại trong này, chú Lâm nặng nề thở dài, bắt đầu dùng một loại ngữ khí vô cùng đau đớn nói chuyện. Thiếu ra cậu biết lực hấp dẫn của một vị nghệ thuật gia lớn cỡ nào với con gái không? Xa không nói cậu nhìn tiểu thư Minh Na đi, năm đó còn không phải vậy. Úc Nam diễn, chú Lâm chú yên tâm đi, liễu liễu sẽ không? Cương Chi Ngôn không phải kiểu con gái tình yêu tối thượng kia cô ấy rất rõ cái mình muốn là gì cũng sẽ không tham lam thứ mình không nên có được. Thấy chú Lâm vẫn là không yên tâm, Úc Nam diễn lại bổ sung một câu, nếu cô ấy đã giao tranh cho chú, vậy đã chứng minh thật sự không có gì rồi. Chú Lâm nhăn mày lại, nhưng mà thiếu gia cậu cũng không thể không phòng nha, dù cho ý chí thiếu phu nhân kiên định không chịu nổi có mấy người sẽ chơi thủ đoạn mấy nghệ thuật gia kia đều biết lừa tiểu cô nương đơn thuần nhất. Nếu không phải không thích hợp quản gia Lâm thậm chí muốn lấy Úc Minh Chí làm ví dụ, vị này còn không phải nghệ thuật ra điển hình à. Úc Nam diễn theo hiểu biết của anh về mục hy thần từ vài câu ngẫu nhiên nghe được ai gạt ai thật đúng là khó mà nói. Chú Lâm, chú thật sự nghĩ nhiều rồi. Nhìn thấy Úc Nam diễn thật sự rất tín nhiệm Khương Chi Ngôn, trên mặt chú Lâm còn mang theo một tiên nôn nóng, nhưng trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông sẽ không cố ý làm chuyện châm ngòi, nếu giả không biết thì ấy mới là có vấn đề thật sự, có một số việc biết được trước và xong việc mới báo cho là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chuyện như này đây nhắc nhở tới đây là đủ rồi, trong lòng Úc Nam diễn sẽ hiểu rõ. Kinh nghiệm quản gia mấy thập niên cũng không nên coi khinh trí tuệ chú Lâm. Đúng rồi thiếu ra, lão thái gia có nói chuyện sinh nhật với cậu chưa? Bên cậu là muốn... Rất mau chú Lâm liền rời đề tài lên một việc khác, phòng cất giữ tranh cũng lại lần nữa bị đóng lại, không biết lần sau khi mở ra là lúc nào. Ngày 3 tháng 7, là sinh nhật Úc Nam diễn. Mắt thấy cũng chỉ còn được chưa tới nửa tháng, năm rồi đều là Úc Nam diễn về bổn ra bồi Úc Lão ra từ ăn bữa cơm, năm nay chính là đã lập gia đình rồi, thế thì kiểu gì cũng phải có chút gì khác đi chứ. Nghĩ đến đề nghị của ông nội Úc Nam diễn hơi hơi nhíu mày, không cần làm lớn cứ như năm rồi là được. Sinh nhật gì kia Úc Nam diễn căn bản không thèm để ý chút nào, nếu không phải mỗi năm đều có Úc lão ra từ nhắc nhở, phòng trường anh đều sẽ không nhớ rõ. Năm nay cũng giống vậy, không có gì đặc biệt. Thấy bên thiếu gia không có khởi sắc gì, rất mau chú Lâm liền rời mục tiêu sang bên Khương Chi Ngôn, nói không trường thiếu phu nhân sẽ có ý kiến hay gì đó. Sinh nhật Úc Nam diễn, rất mau Khương Chi Ngôn liền phát sát ngữ khí của mình. À, đúng vậy, đúng vậy, còn đúng là có trộm nghĩ, nhưng mà còn chưa nghĩ xong. Khương Chi Ngôn nhìn chú lơ tới hỏi mình có gì an bài, trực tiếp đảo khách thành chủ, mấy năm trước Nam diễn đều ăn sinh nhật thế nào à? Còn cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc tới chuyện sinh nhật. Câu cuối cùng kia là Khương Chi Ngôn căn cứ theo tính cách hốc Nam diễn phỏng đoán, quả nhiên cô nói câu đó xong chú Lâm chẳng hoài nghi tí nào. Năm rồi thiếu ra chỉ về bổn ra ăn với lão thái gia một bữa cơm, cô nói xem sinh nhật này có khác gì với không có. Năm nay với năm rồi chỗ bất đồng lớn nhất chính là Úc Nam diễn kết hôn rồi. Đàn ông có vợ rồi, dù sao cũng phải thêm chút kiêu cách gì đi. Không hiểu sao trên người liền nhiều thêm một gánh nặng, Khương Chi Ngôn. Nói ra cũng là trùng hợp sinh nhật của Khương Chi Ngôn với cô là cùng một ngày, ngày 1 tháng 12, cách lúc này còn rất là sớm, có điều cho dù có sắp tới rồi, Khương Chi Ngôn cũng sẽ không để ý. Người làm công làm sao có thời giờ ăn sinh nhật Huống chi cô của khi đó cũng không có bạn bè với người thân sẽ ăn sinh nhật với mình. Sinh nhật một mình, thế còn không bằng không ăn. Cô không cần dùng bánh kem nhỏ để an ủi mình, có thời gian đó còn không bằng nằm nghỉ một lát. Chỉ là lần này ăn sinh nhật chính là Úc Nam Diễn. Dù là góc độ từ công anh ấy là ông chủ của mình, hay là góc độ từ thứ hai người cũng coi như là bạn bè, hình như Khương Chi Ngôn đều không thể làm lơ cái sinh nhật này được. Chỉ là ăn sinh nhật phải ăn thế nào đây? Khương Chi Ngôn với chú Lâm ngồi trên sofa phòng khách trước mặt hai người đều có một cuốn vở ghi chép lại ý tưởng của họ. Nếu là Khương Chi Ngôn ở đời trước khi còn nhỏ chính là làm một bữa tiệc mọi người ăn ăn uống uống, mời mấy thú bông nổi tiếng tới chợ hứng chút là coi như kết thúc còn sẽ nhận được rất nhiều quà. Cô đã không nhớ rõ cụ thể có cái gì, đơn giản là châu báu hay là món đồ chơi linh tinh. Mà Khương Chi Ngôn ở đời này... Ba mẹ Khương sẽ mua một cái bánh kem ở nhà nấu một bữa tối phong phú, sau đó một nhà ba người vui vui vẻ vẻ ăn một bữa là cũng coi như xong. Mà kệ là cái nào, hình đều hơi là khỏe với Úc Nam Diễn. Chú Lâm, Nam Diễn trừ bỏ Lego ra, có thích cái gì khác không? Dù sao Khương chi ngôn là thật sự không biết, đối với ăn dùng anh đều chưa đặc biệt theo đuổi thứ duy nhất thích thú hình như là đi làm Cô kiểu gì cũng không thể tìm hai cái hạng mục mới tặng Úc Nam Diễn chứ. Chứ không nói mình có tìm được không, cái loại chuyện ngu xuẩn này đây dù sao Khương Chi Ngôn cũng không làm được. Cho nên hiện tại còn phải dựa vào chú Lâm, vị trưởng bối nhìn Úc Nam diễn lớn lên này có lẽ có ý tưởng hay. dây tiếp theo chú Lâm cho Khương Chi Ngôn một nụ cười tràn ngập xin lỗi thiếu phu nhân, hình như thiếu gia thật đúng là không đặc biệt thích thứ gì. Từ nhỏ thiếu gia đã biểu hiện ra thiên phú không bình thường, lão thay gia rất cao hứng, cho nên chính là đại bộ phận thời gian đều đang học tập. Chú Lâm nói nói rồi tự mình nghẹn ngào một chút trước luôn. thơ ấu của thiếu gia thật sự là. Khương Chi ngôn đưa ra một tờ khăn giấy, chỉ là cô còn chưa kịp an ủi. Chú Lâm, ông đã như là nghĩ ra cái gì trước rồi, vẻ mặt hương phấn mà mở miệng. Thiếu phu nhân cô nói nếu hôm đó chúng ta bao một công viên giải trí, để thiếu gia đền bù thơ ấu thiếu thốn của thiếu gia một chút thế nào. Khương Chi ngôn vốn dĩ đang cầm ly nước muốn uống một miếng, những lời này của chú Lâm vừa ra cô mém chút làm rớt cái ly. Chú Lâm à, chú nhất định đã xem không ít phim truyền hình hào môn phải không? Nhưng mà làm bên bị dò hỏi kiến nghị, Khương Chi Ngôn vẫn là châm trước câu chữ một phen, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Chú Lâm, chú cảm thấy Nam diễn khi còn nhỏ thật sự muốn đi công viên giải trí chơi sao? Cũng không như không phải tất cả các bé còn đều thích chan chăm với cái tính của Úc Nam diễn hiện giờ chắc chắn cũng không phải chỉ một ngày hai ngày là có thể hình thành. Dù cho chưa từng gặp Úc Nam diễn lúc còn nhỏ. Khương Chi Ngôn cũng có thể tưởng tượng ra anh của khi đó nhất định cũng là như ông cụ non, nếu thật muốn đi công viên trò chơi, lấy tính cách Úc Nam diễn thì dù có là khi còn nhỏ cũng tuyệt đối sẽ nghĩ cách đi căn bản sẽ không lưu lại tiếc nuối. Đừng có coi khinh quyết tâm của một đứa bé, đặc biệt là đứa bé thông minh như là Úc Nam diễn vậy. Lúc mới đầu tiếp xúc Úc Nam diễn có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy anh khắc chế thủ lễ tựa như người thừa kế tiêu chuẩn mà các gia tộc thời cổ đại dạy ra vậy ấy. Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc rồi, sẽ liền phát hiện ra tùy hứng trong xương Úc Nam diễn. Anh căn bản không thèm để ý người ta nhìn anh thế nào, chuyện gì muốn làm sẽ liền đi làm, sẽ biến thành cái gọi là cuồng làm việc cũng gần là vì chính Úc Nam diễn thích muốn đi làm thôi. Khương chi Ngôn thậm chí có nghĩ tới, lấy chỉ số thông minh của Úc Nam diễn, nếu thật sự thích cái gì không hợp pháp, có lẽ chính là cái loại hung thủ của án giết người liên hoàn mà kiểu gì cũng bắt không được trong TV kia. Người như vậy, cái anh muốn chưa bao giờ sẽ là bù đắp mà là thứ gì mới mẻ, vì bọn họ sẽ không lưu tiếc núi cho chính mình. Cho nên dù cho Úc Nam diễn thật đi công viên giải trí, phòng trường cũng là cảm thấy chả có gì hay ho. Chú Lâm bị vấn đề này hỏi cho sừng sốt, vài giây sau ông đột nhiên lắc đầu cười khổ một chút. Lão Lâm tôi nhiều năm như vậy thật là sống ổn rồi. Thiếu phu nhân cô nói rất đúng. Quản gia Lâm đứng dậy. Chúng ta đều quá chắc hẳn phải vậy, chưa từng nghĩ tới cái thiếu gia thật sự muốn là gì. Nói rồi ông nhìn về phía Khương Tri Ngôn, thiếu phu nhân tôi đi gọi điện thoại, hôm nay không thì trước tới đây thôi nhé. Khương Tri Ngôn tất nhiên sẽ không cự tuyệt cô nhìn vẻ mặt chú Lâm như đã chịu đả kích bắt đầu nghĩ lại xem vừa nãy có phải mình đã nói quá huyệt tuyệt hay không. Nhưng mà có đôi khi chính là như vậy, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh cô xem Úc Nam diễn là ông chủ, nên có lẽ mới có thể nhìn càng rõ, nếu là thêm vào cảm tình riêng, rất nhiều chuyện liền phức tạp. Khương Chi Ngôn bất đắc dĩ mà chấp chớp mắt chú Lâm đều đã đi rồi, cô cũng không cần thiết ngồi ở đây. Uống một ngụm nước vừa nãy chưa uống được, đang định lên lầu, Khương Chi Ngôn xoay người liền thấy được ở cách đó không xa, đó là Úc Nam diễn chẳng biết đã xuất hiện ở đó khi nào. Khương Chi Ngôn, Nam, khụ khụ khụ. Khương chi ngôn khụ ôi phải nói là kinh thiên động địa, rất mau khuôn mặt nhỏ đã nghẹn đến đỏ bừng, Úc Nam diễn đều nhìn không được mà đến gần hai bước bước xem không biết có phải là muốn giúp khương chi ngôn vỗ lưng thuận khí chút hay không. Không, không cần, khụ khụ khụ, khương chi ngôn dùng sức vỗ ngực mình hai cái, lập tức là được rồi, khụ. Chủ yếu vẫn là Úc Nam diễn xuất hiện quá lặng yên không tí tiếng động, cố tình vừa nãy mình lại đang nói về chuyện của anh, chẳng sợ Khương Chi Ngôn không cảm thấy mình nói bậy cái gì, bị dọa một cái cũng ngăn không được mà khụ Còn tốt loại ho khan này tới đột nhiên, đi cũng lẽ sau khi Khương Chi Ngôn uống hai ngụm nước liền cũng coi như bình tĩnh lại rồi. Đối mặt với đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ của Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn phảng phất như chả có việc gì mà mở miệng, sao anh đột nhiên về nhà rồi. Còn về đến im ắng như vậy, Úc quân sách với triệu đào sao cũng không ở bên người vậy, bằng không lấy cái động tĩnh kia của Úc quân sách cô chắc chắn sẽ không bị động như vậy. Lại nói tiếp, vừa nãy chú Lâm tuyệt đối nhìn thấy. Khó trách vội vàng chạy lấy người, Khương Chi Ngôn còn tưởng rằng là chú Lâm bị lời mình nói chọc phải chuyện thương tâm gì đó. Điểm này thì thật là Khương Chi Ngôn hiểu lầm, lúc chú Lâm nhìn thấy Úc Nam diễn ấy là vừa khéo khi nói xong câu đi công viên giải trí kia ấy, ông chưa kịp phản ứng gì thì Khương Chi Ngôn liền hỏi ra vấn đề kia. Ngay lúc đó quản gia Lâm sững sờ, đã là sưỡng sờ vì nhìn thấy Úc Nam diễn cũng là bị vấn đề này hỏi cho sững sờ. Chẳng qua chờ lấy lại tinh thần, vị quản gia già này rất mau liền cho ra phản ứng tương ứng. Ông cảm thấy câu hỏi đã vừa là câu trả lời lại là câu hỏi kia của Khương Chi Ngôn thật sự tốt quá đi. Hai vợ chồng hẳn là sẽ muốn một không gian riêng tư để tán gẫu cho kỹ một chút. Có việc, Úc Nam diễn đơn giản mà trả lời nghi hoặc của Khương Tri Ngôn có điều cụ thể là việc gì cần anh đột nhiên trở về thì chưa nói. Khương Tri Ngôn vốn đang muốn hỏi vừa nãy anh nghe được bao lâu rồi, nhưng nghĩ lại thì cô cũng chưa nói bậy cái gì, nghe thì nghe thôi, ngược lại nếu giờ mà hỏi thêm một lần thì ngược lại là có vẻ như mình trột dạ ấy. Nghĩ thông suốt rồi, Khương Chi Ngôn quyết định ấn kế hoạch ban đầu của mình mà lên lầu, nói một tiếng với Úc Nam diễn xong, không nghĩ tới anh cũng lên theo. Ok, đây là việc rất là bình thường, ai biểu giờ hai người là hàng xóm. Trong thang máy, Khương Chi Ngôn nhìn bộ phím ấn lầu phát ngốc. Em muốn đi công viên giải trí sao? Một tiếng này, nháy mắt đem Khương Chi Ngôn đang trong suy nghĩ mờ mịt kéo lại cô phản xạ có điều kiện nhìn về phía Úc Nam diễn, như nào mà đối tượng bị hỏi vấn đề này biến thành cô rồi. Còn tạm đi, khi còn nhỏ Khương Tri ngôn vẫn là đã từng đi công viên giải trí mấy lần, nhưng hình như không có chỗ nào lưu lại ký ức sâu sắc. Có vài cái kích thích với nguy hiểm không cho chơi, mấy cái khác thì cũng chỉ vậy thôi. Úc Nam Diễn khó được khẽ cười một tiếng. Chúng ta thật ra có chút giống. Hả, Khương Tri ngôn phát ra âm nghi vấn cô với Úc Nam Diễn. Giống chỗ nào, một tên công tác cuồng một con cá mặn hoàn toàn là hai loại tính cách tương phản được chứ. Vừa lúc lúc này thang máy đã tới lầu năm Úc Nam diễn tự hồ cũng không có ý thứ muốn giải đáp nghi hoặc cho Khương Chi Ngôn, nói tiếng hẹn gặp lại rồi liền lập tức đi về phía phòng của mình, lưu lại Khương Chi Ngôn đang tràn đầy nghi hoặc đáng giận ghét nhất mấy người nói chuyện nói được có một nửa như này. Khương Chi Ngôn làm cái mặt quỷ về phía Úc Nam diễn rời đi quay đầu vào phòng của mình. Bên kia Úc Nam diễn về lại phòng trước hết là tắm rồi sau đó thay một bộ quần áo tương đối hưu nhàn, thấy thời gian được tầm tầm rồi lại vội vàng ra cửa. Ước chừng một tiếng sau, Úc Nam diễn đi vào một căn phòng trang hoàng cổ điển an tĩnh tố nhã. Ui, người bận rộn của chúng ta cuối cùng tới rồi. Hàn giật cười kéo ghế ngồi ra cho Úc Nam diễn, ăn bữa cơm với cậu cũng thật không dễ dàng, còn bận hơn cả đại bác sĩ hấp đây. Đừng, mình với chủ tịch Úc của chúng ta không so được đâu. Hớp ở một bên cũng bắt đầu trêu chọc Úc Nam diễn, vừa thấy liền biết quan hệ của ba người không tồi. Có điều cũng phải, khi đó ở nước ngoài cầu học Úc Nam diễn chính là đã ở chung với bọn họ nhiều năm, sau đó khi xây dựng sự nghiệp ấy, hai người họ cũng cùng nhau trở về theo. Hiện tại tuy ni chủ yếu là Hàn Giật đang phụ trách nhưng năm đó Hớp cũng đã đem toàn bộ của tích góp của chính mình ra ủng hộ huynh đệ, đương nhiên, giờ anh ấy đã đem tiền của mấy đời sau đều kiếm đủ rồi. Vội vã kêu bọn mình ra đây làm gì? không để ý tới lời trêu chọc của hai người này, úc nam diễn thẳng vào chủ đề. vốn dĩ đang làm việc, anh đột nhiên nhận được điện thoại của hàn giật nói tối nay nhất định phải hẹn ra ăn bữa cơm, có chuyện quan trọng tuyên bố. hắc hắc, hàn giật mà dọn dẹp sạch sẽ cũng coi như một tiểu soái ca style thanh tú, nhưng này đây cười lên lại sinh sôi mà lộ ra vài phần đáng khinh, làm người không nỡ nhìn thẳng. hấp chính là rất không khách khí mà trực tiếp trợn trắng mắt. Có chuyện nói chuyện, chậm trễ một phút của Úc Tổng của chúng ta cậu biết cậu ta kiếm ít đi bao nhiêu tiền không? Hàn giật đáp lại anh ta một cái bạch nhãn, một phút của mình cũng rất đáng giá được chứ. Mắt thấy hai người lại muốn cãi nhau, Úc Nam Diễn trực tiếp gõ cái bàn, đồng thời giật cà vạt xuống. Nói chuyện, tốt xấu cũng đã ở chung nhiều năm, Hàn giật với hấp tất nhiên nhìn ra được Úc Nam Diễn đã có chút không kiên nhẫn, vội vàng đỉnh chỉ cãi nhau. Lại nói tiếp trong ba người họ Úc Nam diễn nhỏ nhất, nhưng cố tình khí chàng mạnh mẽ, hai người họ thật sự không địch lại a khụ khụ Hàn giật ho nhẹ hai tiếng, muốn biểu hiện ra một bộ dáng nghiêm túc đứng đắn, nhưng khóe môi cơ hồ sắp căng ra sau tai kia thật sự không hề có sức thuyết phục. Rốt cuộc anh ta không hề úp úp mở mở. Mình, Hàn giật, hôm nay chính thức tuyên bố. Mình có bạn gái rồi. Mình thoát kiếp FA rồi. Không bao giờ là cầu độc thân nữa. Úc Nam diễn với hớp. Nếu lúc này có thể dùng một gói cảm xúc để hình dung tâm tình của bọn họ lúc này, đại khái chính là Zazis. Nhìn ra Úc Nam diễn với hớp khinh thường, Hàn giật lại vỗ bàn một cái thật to. Các cậu đây là ghen ghét đi. Cậu nói chút coi, ba chúng ta, muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, xe nhà đầy đủ hết nhiều năm như vậy thế nào toàn thành ma pháp sư vậy? Bao nhiêu cô em xinh đẹp như vậy đều đi đâu rồi? Cậu biết mấy người đó đều là nói chúng ta thế nào không? Đều nói chúng ta là gay. Cái giám á, lão tử là thẳng tắp được chứ? Hừ, dù sao chỉ thông báo các cậu một chút, lão tử quen một cô bạn gái, là cái loại muốn kết hôn kia. Đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm, đều không được phép nói không tới. Vừa dứt lời, lúc này đồ ăn bọn họ gọi cũng tới đúng lúc luôn, theo người phục vụ đưa lên từng đĩa đồ ăn lại đóng cửa rời đi, hàn giật ngồi xuống. Ăn ăn ăn, đồ ăn chỗ này hương vị cũng không tệ lắm. Hiển nhiên, Hàn Giật vừa tuyên bố xong tâm tình sảng khoái, chỉ còn chờ các huynh đệ tiêu hóa tin tức kinh người này xong, sau đó lại đón nhận ánh mắt hâm mộ của bọn họ. Mình kết hôn rồi, giọng nói bình đạm không hề phập phồng của Úc Nam diễn vang lên. Phóc khụ khụ huynh đệ, nhìn không ra cậu ham thắng bại vậy đó. Hàn Giật cười nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hiển nhiên không để lời Úc Nam diễn nói trong lòng. Anh ta tuy là chủ tịch Ni, nhưng ngày thường chính là tên Trạch Nam, chỉ cần không đi làm liền thích ở nhà chơi game, mười phần không thích mấy cái gì mà tiệc rượu hay dạ hội gì kia cảm thấy hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Hơn nữa gia đình bản thân Hàn giật nhiều lắm chỉ có thể xem như trung sản, còn không phải trong vòng tròn thủ đô này cho nên trời xui đất khiến thật đúng là không có ai nói cho anh ta chuyện Úc Nam diễn đã kết hôn. Hớp ở một bên, được rồi, thật ra thì mình cũng quên nói cho các cậu ngày mai mở tiệc trăng tròn con mình ha ha ha vừa dứt lời chính anh ta đã cười ra tiếng trước hiển nhiên là diễn không nổi nữa nhưng mà úc nam diễn không cười anh cứ như vậy nhìn hai người họ dần dần hàn giật với hấp chậm rãi thu hồi ý cười bọn họ đột nhiên phản ứng lại úc nam diễn cũng không phải kiểu tính tình sẽ vui đùa thế này cho nên móa, có phải cậu lừa hôn hay không bằng không sao sẽ có người nguyện ý gả cho cậu hàn giật phát ra từ vong nghi ngờ anh ta kiên quyết không tin Úc Nam Diễn trừ bỏ mặt đẹp chút tiền nhiều hơn chút trên người còn có cơ bụng ra còn có chỗ nào đáng giá để gà. chương 32, bị nghi ngờ như vậy, sắc mặt Úc Nam Diễn vẫn như thường, thậm chí rất bình tĩnh mà uống một hớp trà, theo đó mới nhìn về phía Hàn Giật không cần ghen ghét. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản, làm Hàn Giật lại lần nữa nổ lời thô tục anh ta ghen ghét. Anh ta có gì hay mà ghen ghét, còn không phải không cao bằng Úc Nam Diễn, không xoái bằng Úc Nam Diễn, không có tiền bằng Úc Nam Diễn à. Rõ ràng hiện tại trên thị trường tình yêu và hôn nhân này kiểu trai kinh tế như anh ta là nổi tiếng nhất được chứ. Có điều anh ta cũng không rảnh đi quản Úc Nam diễn thế nào lại đột nhiên kết hôn, mà là vẻ mặt bát quái thêm tò mò hỏi em dâu tính tình thế nào. Hẳn sẽ không phải cuồng làm việc như cậu đấy chứ. Hớp nhíu mày, là gia tộc liên hôn sao? Gia đình anh ta với Hàn giật với nhà Úc Nam diễn kém không chỉ một cấp bậc nhưng mà hớp làm bác sĩ tâm lý nổi tiếng thủ đô cũng từng tiếp xúc không ít phú hào, nói thế nào nhỉ? Quý vòng thật loạn, cho nên đóa hoa sen Úc Nam diễn này cuối cùng cũng vẫn không thể là ngoại lệ sao. Nghĩ nghĩ, hớp đều sắp vì Úc Nam diễn mà vốc hai giọt nước mắt đồng tình. Úc Nam diễn thả chén trà xuống, chậm rãi dưới ánh mắt tò mò lại đồng tình của hai vị huynh đệ, là một người rất thú vị. Hàn giật xong rồi xong rồi, anh ta nằm liệt trên ghế rửa, mình nhớ rõ một người trước đó được cậu đánh giá là thú vị chính là cái vị địa trung hải kia. Vị giáo sư bị học sinh sưng là ma quỷ kia trước lúc vào tiết của ông ấy đều là phải cổ vũ cho chính mình, bằng không rất có khả năng sẽ không căng nổi một tiết. Giờ vị em dâu không biết tên kia cũng bị đánh giá như vậy, trong đầu Hàn giật rất mau liền hiện lên một khuôn mặt sư thái đeo kính đen. Úc Nam diễn, khi đó mình chính là nói tiết của ông ấy thú vị. Hàn giật xua xua tay, đó chả phải giống nhau à, lần này anh ta là thật sự đồng tình. Huynh đệ à, nếu áp lực quá lớn liền tìm hấp tâm sự, đều nói bác sĩ không thể tự chữa cho mình. Hấp lại không tiếp lời hàn giật, vừa nãy anh ta nhìn cẩn thận hơn hàn giật, khi Úc Nam diễn nói câu đó ấy, biểu cảm trên mặt rất thả lòng, ẩn ẩn còn mang theo một chút ý cười. Này đây không giống với biểu cảm khi đánh giá giờ dạy học khi trước đâu à. Xem ra có vẻ cậu rất vừa lòng với cô vợ mới cưới của cậu. Bác sĩ chuyên nghiệp lại có chứng chỉ cho ra phán đoán. Búc Nam diễn không phủ nhận, này dây lại cũng làm Hàn giật càng thêm tò mò. Thần thần bí bí, huynh đệ, như vậy đi. Tìm một cơ hội, mình dẫn bạn gái mình ra cậu dẫn theo vợ cậu chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó nhìn về phía hớp, thiên đế, làm con cậu độc thân duy nhất, nếu cậu không muốn tới mình cũng không miễn cưỡng. Hớp nháy mắt trầm mặt xuống, không được gọi mình cái tên này, hiển nhiên. Vị bác sĩ tâm lý này mười phần không thích tên của mình, bình thường cũng chỉ có Hàn Giật dám đùa anh ta như vậy. Rồi rồi, lần sau mình nhất định nhớ rõ. Hàn Giật có lệ hai câu. Tên mà chính là để người ta gọi cậu ấy à, vẫn là nhìn không thoáng. Cái ngữ khí tiện tiện này, làm hớp nháy mắt bùng nổ. Tôi liều mạng với cậu. Hai cái tên tuổi cộng lại đều có cỡ 60 này, dây tiếp theo liền trình diễn tiết mục ảo thuật véo cổ trước mặt Úc Nam diễn. Còn mệt cho chỗ này chỉ có ba người họ, bằng không để ai nhìn thấy cảnh tượng như này đều sẽ cảm thán, học sinh tiểu học còn thành thục hơn các anh. Úc Nam diễn gấp một đũa đồ ăn, dù là bên cạnh có động tĩnh gì, anh chỉ lo chính mình. Có điều hấp kích động như vậy cũng không phải không có lý do tên anh ấy là thiên đế, có phải vừa nghe liền thấy rất khí phách rất châu bò hay không, người Hoa Quốc bình thường ai dám lấy cái tên này. Chỉ là, nếu anh ấy không phải họ tạ thì càng tốt. Tạ thiên đế, tôi còn tạ ơn trời đất đây này. Lần trước vì Úc Nam diễn đột nhiên xuất hiện dẫn tới buổi tọa đàm tổ chức sinh nhật còn chưa ra cái kết quả giống dạng gì đã trực tiếp bỏ giờ. Sau đó Khương Chi ngôn với quản gia Lâm lại cùng nhau nhất trí thôi, nghe Úc Nam diễn đi anh nói như năm rồi thì cứ như năm rồi cho xong đi. Có điều, hình thức có thể bất biến, quà của Khương Chi ngôn đằng nào cũng không thể lại tùy tiện. Nhưng mà tặng quà phải tặng cái đối phương thiếu, hoặc là đối phương muốn, đối với người cái gì cũng có nhiễu Nam Diễn mà nói, thật đúng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu cô trực tiếp đưa cái gì đắt đỏ, Khương Chi Ngôn không chút nghi ngờ cái đắt của mình sang đến bên Úc Nam Diễn phòng chừng chỉ có thể làm số lẻ. Nếu tặng đồ có tâm ý, cái gì mới gọi là có tâm ý. Trước đó đi Vân Thành về, Khương Chi Ngôn mang quà lưu niệm về cho Úc Nam Diễn là một chuỗi Phật Châu đã khai quang ở chùa Miếu chợt vừa thấy cũng còn được nhưng quà sinh nhật mà tự hồ nên có tâm ý thêm chút nhỉ Khương Bính Ngư mấy năm trước cậu tặng anh cậu cái gì làm quà sinh nhật vậy Quân Lâm Thiên Hạ chỉ là một ít đồ cổ nè vài món siêu tập linh tinh năm nay em cũng đau đầu hình như cái có thể tặng đều đã tặng không thì tặng anh em một bức tống từ quan âm chúc các anh chị sớm sinh quý tử Khương Bính Ngư cút Quân Lâm Thiên Hạ ai ra chị chi ngôn không cần dối dám đâu chị tặng cái gì anh em đều sẽ vui vẻ đến vô biên Khương Bính Ngư cậu quy an đi, bố quân sách pass. Khương Bính Ngư, hạ hạ, nếu tặng quà sinh nhật cho phái nam cậu sẽ tặng cái gì? Kiều Nhĩ trách ý, có tình huống, Khương Bính Ngư, đứng đắn chút đi bạn cho cái kiến nghị đi. Kiều Nhĩ trách ạc mình thật đúng là không có kinh nghiệm ở phương diện này, có điều lại thật từng tặng không ít cho khách hàng, chỉ là chút lá trà với rượu là tương đối nhiều. Kiều Nhĩ trách nếu không cậu tự tay làm cái gì đó đi có phải rất có tâm ý không? Tự tay làm quà Khương Chi Ngôn cũng có suy xét rồi, nhưng làm gì? Cô không biết đan khăn quàng, mà hình như Úc Nam diễn cũng chưa từng đeo khăn quàng cổ. Mặt khác như bánh quy gì kia đã không phải ý nghĩ gì mới, bao tay ơi nó còn phức tạp hơn cả khăn quàng cổ cô đằng nào cũng không thể tặng một cái hộp đầy cỏ raffia chứ. Khương Bính Ngư cảm ơn nha, mình không quấy giày cậu nữa, đi làm đi. Kiều Hạ pass chưa từ bỏ ý định Khương Chi Ngôn lại nhập vào ô sớt mừng sinh nhật ông chủ tặng quà gì mới tốt. Kết quả lại ra một đống tặng tiền. Trước mắt toàn bộ tài sản của cô cộng lại còn không đắt bằng một bộ tây trang của Úc Nam diễn cô tặng tiền. Này đây chả phải tự dước lấy nhục à. Khương Chi ngôn ném điện thoại lên mép giường, cả người vùi vào gối đầu to thở dài thườn thượt. Ui tặng quà cũng thật phiền toái á. Khương Chi ngôn thậm chí muốn trực tiếp hỏi Úc Nam diễn, anh nói một cái đi, có khó nữa tôi cũng giúp anh làm được. Đáng tiếc không được. Mắt thấy cách sinh nhật Úc Nam diễn còn 4 ngày, Khương Chi Ngôn đã đang suy xét xem trực tiếp lên mạng mua một combo quà bạn trai nhận được nhất định sẽ cảm động khóc trên mạng cho xong. Tùy Úc Nam diễn không phải bạn trai, nhưng anh cũng là Nam, nói không chừng dẹp đê, không có nói không chừng gì hết, Úc Nam diễn tuyệt đối sẽ không thích. Nghĩ tới nghĩ lui, Khương Chi Ngôn vẫn là thừa dịp hôm nay là trời đầy mây, chuẩn bị ra cửa tới khu thương mại đi dạo, nói không chừng có thể có linh cảm gì đó. Khu thương mại vào giờ làm việc không có nhiều người lắm. Chỗ Khương Chi Ngôn lựa chọn chính là một khu thương mại trước mắt có diện tích lớn nhất thủ đô ăn nhậu chơi bời, Mi muốn gì chỗ này cơ hồ đều có. Ăn với uống là loại trừ trước mà cũng không được Khương Chi Ngôn lên thẳng khu vui chơi ở lầu ba. Nơi này cũng là nơi mà nhiều trẻ con nhất có khả năng hơi không chú ý liền sẽ đụng vào một đứa bé mới đến đầu gối mi, làm cho Khương Chi Ngôn chỉ đi một đoạn đường ngắn mùn chưa đến 100 mét đã trốn tới lần thứ N thấy trái tim 10 phần mệt mỏi. Cô đã muốn đi tầng lầu khác dạo rồi, chỉ là đang trên đường tới thang máy ấy bị Khương Chi Ngôn thấy được một khu trò chơi điện tử náo nhiệt 10 phần. Gắp thú bông, máy đen, ném rổ thoạt nhìn còn rất thú vị. Bước chân Khương Chi Ngôn dần dần thả chập ánh mắt bất giác đã bay vào bên trong. Lại nói tiếp nhiều máy chơi như vậy, nhưng hình như cô chỉ từng chơi gấp thú bông, hơn nữa còn là cái loại gấp 10 lần cũng không chúng kia. Nhìn thời gian, hình như cũng còn sớm. Quà cho Úc Nam diễn phòng chừng cũng không thể trị được trong một chốc. Khương Chi Ngôn vừa tự lấy cớ cho mình trong lòng, vừa giải bước chân xoay lại trực tiếp tới khu tiếp tân mua 200 đồng tiền xanh. Hôm nay còn có hoạt động mua 100 tặng 10 cái sành cho nên Khương Chi ngôn lấy được chừng 220 cái sành. Cô đầu tiên là vọt tới trước mặt máy gấp thú bông. Một loạt máy gấp thú bông chỉnh chỉnh tề tề kia trong đó có đủ loại búp bê, lớn nhỏ với cả cỡ chung đáng yêu hay là làm mặt xấu, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đều muốn. Một tiếng sau tài xế của Khương Chi ngôn chờ ở bãi đỗ xe nhận được tin xin giúp đỡ của cô. Khi tài xế đổi tới khu trò chơi điện tử ở lầu ba ấy, liền nhìn thấy Khương Chi Ngôn đứng trong góc ở một bên, trong lòng ôm một con thú bông thỏ lông xù xù mượt mà hồng nhạt. Người đi ngang qua thường thường liếc nhìn cô một cái, chính yếu vẫn là nhìn hai cái bao tài búp bê bên chân cô trong ánh mắt mang theo kính nể, phòng trừng là xem Khương Chi Ngôn thành đại lão gắp thú bông kia. Trước đó Khương Chi Ngôn đã có cảm giác từ sau khi mình vào thế giới này rồi hình như là vận khí tốt hơn không ít nhưng lần này là thật bị chính mình dọa tới rồi. Có mấy người đúng là biết gấp búp bê bằng kỹ xảo cũng có thể được đến trình độ như cô bây giờ cơ hồ là 10 lần có thể trúng 7-8 lần, nhưng Khương Chi Ngôn có kỹ xảo gì chứ cô chính là dựa hết vào lỗ mãng. Bỏ sàng vào chọn mục tiêu, hạ gắp tới tay. Đơn giản đến mức làm Khương Chi Ngôn thậm chí hoài nghi liệu có phải là khu trò chơi điện tử muốn trốn chạy nên âm thầm chỉnh tỷ suất bạo cao lên không? Nhưng mà cảm giác lần lượt gấp được búp bê mình thích này thật sự quá sung sướng, Khương Chi ngôn một không nhịn xuống, hơn 200 sành liền xài sạch bách thu hoạch được đống chiến lợi phẩm này đây. Nhìn thấy ánh mắt hơi mang kinh ngạc của tài xế, Khương Chi ngôn ngượng ngùng cười cười. Chú chu con nhớ rõ chú có cô cháu gái nhỏ nhỉ? hai cái túi này chú cầm đi hết đi, hoặc là chia với người khác một chút cũng được. Khương Chi Ngôn không có yêu thích đặc biệt gì với búp bê, trừ bỏ cái con trong lòng này quá đáng yêu đi, cô cảm thấy có thể đặt ở đầu giường, còn mấy con khác một mình cô lấy hết cũng vô dụng. Còn không bằng đưa chúng cho lũ trẻ thích chúng nó, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Chú Chu khờ khảo cười, vội xua tay cự tuyệt. Này sao không biết xấu hổ, đều là thiếu phu nhân vất vả gắp được. Khương Chi Ngôn thật cũng không phải rất vất vả. Không có gì, không có gì con chỉ cần con này, mấy con khác chú Chu về liền chia với bọn họ đi. Khương Chi Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua khu trò chơi điện tử, một chuyến này tuy chỉ chơi máy gắp thú bông, nhưng mấy cái khác hình như cũng không đặc biệt muốn chơi. Hơn nữa, vị tiểu tỷ tỷ bán hàng thường thường thổi mắt qua kia, Khương Chi Ngôn rất hoài nghi rằng nếu bây giờ mình nói muốn mua sành, cô ấy có thể khóc ngay tại chỗ cho cô xem không đó. Ừm, hẳn là sẽ không, cô cũng không gấp nhiều như vậy đi. Cảm ơn thiếu phu nhân, chú Chu lại gãi đầu cười. Nhìn thấy cái này, tôi lại nhớ tới hồi thiếu gia học tiểu học cũng từng gấp búp bê một lần. Hừm, Khương Chi Ngôn nhìn về phía chú Chu, Úc Nam Diễn còn từng gắp búp bê. Chú Chu cũng đã làm việc ở, ở Úc ra được hơn 20 năm, trước kia chính là tài xế cho Úc Nam Diễn, sau đó Khương Chi Ngôn tới liền phân chú Chu cho Khương Chi Ngôn. Chủ yếu cũng là suy xét đến tuổi của ông dần lớn rồi, Úc Nam Diễn có đôi khi tan tầm cũng đều là gần dạng sáng, thật sự có chút chịu không nổi cũng chỉ một lần tan học đi, thiếu gia thấy ven đường có cái máy này, liền đi xuống chơi một lần. Khi đó máy gấp búp bê mới ra, đúng là lúc mới lạ thu hút, rất nhiều đều là để riêng một hai cái ở ven đường, cũng không phải dùng sành như bây giờ vậy, mà trực tiếp cho tiền xu vào, nhưng trên người tiểu nam diễn lấy đâu ra tiền xu, vẫn là đào rỗng trên người chú Chu mới lục ra được 10 đồng. Một tệ một lần, 10 lần đều chưa dính, từ đó về sau thiếu gia chưa từng chơi nữa. Chú Chu nhớ lại, nụ cười dần dần trở nên hiền từ. Tiểu thiếu gia trông thì khá khó nói chuyện, nhưng thật ra lại rất biết quan tâm người khác, về sau cậu ấy lại còn cố ý nói với quản gia Lâm nói muốn tiếp viện tôi 10 đồng tiền đó. Ở cái niên đại tiền lương một tháng của người thường nhiều nhất chỉ có mấy trăm kia, dù có là tài xế Úc gia, lương chú Chu cũng không cao đến đâu, hơn nữa ông còn có hai đứa con phải nuôi, 10 tệ đủ tiền đồ ăn cho cả nhà họ mấy ngày rồi. Khi đó chú Chu là thật không ngờ tới Úc Nam diễn sẽ nhớ rõ chuyện này, rốt cuộc người bình thường đều sẽ cảm thấy một tiểu thiếu ra nhà có tiền mà, bình thường căn bản không cần nhọc lòng vấn đề ăn uống, sao có thể nghĩ đến vất vả của người thường chứ. Lúc chú Chu tự đưa tiền lên cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị tạm biệt số tiền đó luôn rồi, làm tài xế Úc gia kiếm được nhiều hơn đại bộ người làm việc mệt nhọc Úc Nam diễn thương đương với cơm cha áo mẹ của ông. Đừng có nói mười tệ, lúc ấy nếu trên người mình mà có 100 đồng tiền xu, chú chu cũng sẽ không chút do dự lấy ra. Nhưng mà từ sau khi biết lời phân phó của Úc Nam diễn từ chỗ quản gia Lâm rồi, chú chu vẫn là rất cảm động, về sau làm việc tất nhiên cũng càng thêm cẩn thận và ra sức đảo mắt cái đã qua đi hai mươi mấy năm. Khương Chi ngôn gật gật đầu, con người Nam diễn đúng là rất tốt. Điểm này ở chung là có thể phát hiện đương nhiên cái tốt của Úc Nam diễn cũng không phải ai cũng có tư cách hưởng thụ tin tưởng có không ít người trong lớp quản lý cao cấp của công ty đều từng chứng kiến lúc vị này tàn nhẫn lên. Từ từ, Khương Chi ngôn nhìn về phía chú chu cô đột nhiên có linh cảm. Nếu quả không có ý nghĩ gì mới lạ không bằng bỏ công một chút vào quá trình được đến quà tặng. gấp búp bê chẳng lẽ chỉ là vì búp bê đáng yêu sao? Cái quá trình gấp kia cũng rất quan trọng. Sau khi trở lại Úc ra, Khương Chi Ngôn lập tức tạo một nhóm Thành viên nhóm Chú Lâm Úc Quân Sách và Triệu Đào Tên nhóm, bốn tên thợ giải thối Quân Lâm Thiên Hạ cái tên nhóm này Chị Chi Ngôn là tỷ thướng à Khương Bính Ngư cậu cảm thấy cậu là tỷ thướng à Thượng Thiện Nhược Thủy Thiếu Phu Nhân Khương Bính Ngư các đồng chí cách sinh nhật Úc Nam diễn chỉ còn bốn ngày Tôi đột nhiên có một chủ ý cần sự trợ giúp của các vị Trong văn phòng Úc Nam diễn Triệu đào ở kế bên nhìn như đang nghiêm túc làm việc trên thực tế thì ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào di động, nhìn đám ốc quân sách vẫn luôn đang kịch liệt thảo luận kia anh ấy rốt cuộc nhịn không được nói thêm vào một câu. A triệu đào tôi cảm thấy cửa thứ hai kia còn có thể thêm một vòng nữa cái người làm vườn ban đầu kia chính là thủ thuật che mắt. Quân lâm thiên hạ triệu ca châu bò, khương bính ngư, hút gió, tượng thiện nhược thủy, rất thú vị gia chủ ý xong, triệu đào nhìn thoáng qua Úc Nam diễn ông chủ ơi cố lên tôi tin tưởng anh nhất định có thể. Thu hồi tầm mắt triệu đào tiếp tục nghiêm túc làm việc ẩn sâu cùng công danh. Rất mau liền đến sinh nhật Úc Nam diễn, chưa hôm đó Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn ngồi xe đi vào bồn chạy Úc ra. Dựa theo lưu trình năm rồi ăn đều là cơm chiều. Nhưng năm này Úc lão ra từ cảm thấy vẫn là để thời gian buổi tối lại cho vợ chồng nhỏ người ta thì hay hơn, liền sửa bữa tiệc sinh nhật này tới giữa trưa. Hơn nữa biết Úc Nam Diễn đều chả có cầm tình gì với cả nhà bác hai Úc và cô Út Úc, nên Úc Lão Gia Từ cũng không gọi bọn họ. Hôm nay là sinh nhật Úc Nam Diễn, tất nhiên lấy Úc Nam Diễn là chủ. Chỉ ba người bọn họ, không cần những người khác. Khi Khương Chi Ngôn bước vào bổn ra, liền phát hiện cả đại sảnh đều được treo lên giải lụa đủ mọi màu sắc rực rỡ và đồ trang trí, trông có vẻ hơi là quẻ với Trang Hoàng Trang nghiêm túc mục ở đây. Có điều đây là Lão Gia Từ yêu cầu, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Nam diễn, chi ngôn tới tới tới. Lão gia từ cười tủm tỉm mà vẫy tay với hai người. Ông nội, chào buổi trưa ông nội." Hai người ngoan ngoãn mà đi qua đó. Nhìn thấy một đôi đang đối này, nụ cười của ông cụ càng sáng lạn hai phần. "Tốt tốt tốt, chỉ cần tụi con tốt ông liền tốt, ông còn phải nỗ lực chút để ôm một đứa cháu cố đó." Khương Chi ngôn thẹn thùng cười, rất mau liền rời cái đề tài nguy hiểm này đi, nói một chút chuyện phát sinh khi đi chơi ở thành phố Liêu với Úc Nam diễn bọn họ chọc cho Úc lão ra từ cười khanh khách không ngừng. Đến cái tuổi này của ông chỉ thích thấy đời cháu sống vui vẻ, đặc biệt Úc Nam diễn còn là đứa cháu nội ông thực tay nuôi lớn lại thích nhất nữa. Thấy Úc Nam diễn sống tốt còn làm cho Úc lão ra từ vui sướng hơn chính mình sống tốt nữa. Rồi rồi, mấy đứa cũng đói bụng rồi, bắt đầu trước nhé. Mắt thấy gần đến 12 giờ rồi, Úc Lão ra từ cười đưa mắt ra hiệu cho quản gia, quản gia nhanh chóng ra một thủ thế với nơi xa. Sau đó Khương Chi Môn liền nhìn thấy trong đại sảnh vốn trừ bọn họ ra tự hồ cũng không có những người khác lại trào ra mấy chục người hầu từ bốn phương tám hướng, trong tay mỗi người đều cầm không ít thứ. Trong giữa đại sảnh chống trải dưới sự nỗ lực của bọn họ rất mau liền xuất hiện một đài sân khấu loại nhỏ, dưới sân khấu lại là một chiếc bàn tròn, mang lên thêm ba cái ghế rửa. Khi Khương Tri Ngôn còn đăng kỳ quái đây là muốn làm gì ấy, ánh đèn đột nhiên tối đi, một người nào đó tạm thời thấy không rõ mặt đẩy xe bánh kem ra, vừa đi còn vừa hát bài hát sinh nhật vui vẻ. Nghe tiếng, có chút quen tai. Ha ha ha, năm nay làm chút thứ mới lạ. Lão ra từ người già nhưng tâm không già, hiển nhiên không muốn lại cứ ăn một bữa cơm vô cùng đơn giản như năm rồi là xong. Xe bánh kem đẩy đến trước mặt Úc Nam diễn với Khương Tri Ngôn, bằng vào ánh nến, Khương Tri Ngôn cũng nhận ra giọng nói quen tai này đến từ ai. Cô chừng lớn đôi mắt, chú chú là, Phương, Phương, Phương Vũ thâm hơi hơi mỉm cười. Xin chào Úc phu nhân. Vài nếp nhăn năm tháng để lại dưới nụ cười tươi của người đàn ông không hiện già nua, ngược lại tăng thêm vài phần mị lực của người đàn ông thành thục. Nói rồi người đàn ông lại nhìn về phía Úc Nam diễn. Úc tiên sinh chúc anh sinh nhật vui vẻ. Phương thâm vũ tung hoành giới ca hát 20 năm từng đoạt giải vô số, rất nhiều bài hát đều là mọi người nghe từ nhỏ đến lớn, là cái loại mà đến nay vẫn được nghe lại nhiều lần cũng không hết thời ấy. Là ca thần hoàn toàn xứng đáng trong cảm nhận của vô số người. Khi Khương Chi Ngôn xem tiểu thuyết liền thích vừa nghe nhạc vừa xem trong di động có ít nhất một ba đều là bài hát của vị đại thần này. Hiện tại người thật đột nhiên ở trước mặt của mình, chẳng sợ Khương Chi Ngôn cũng không đua idol cũng không khỏi kích động vài phần. Có điều cô còn nhớ rõ đây là tiệc sinh nhật của Úc Nam Diễn, nên rời mắt qua nhìn về phía Úc Nam Diễn, nhìn không ra ông chủ cũng thích phương thâm vũ. Đây là suy đoán rất bình thường, bằng không vì sao Úc Lão Gia Tử lại muốn mời vị này. Nhưng trên mặt Úc Nam Diễn lại rất bình tĩnh, với lời chúc phúc này cũng chỉ là lễ phép mà nói tiếng cảm ơn, sau đó lại nhận mệnh mà nhắm mắt lại, sau lại mở mắt thổi nến dưới ánh mắt chờ mong của Úc Lão Gia Tử. Nhìn như là người công cụ đang hoàn thành nhiệm vụ trách khi ấy. Không hổ là đại lão, mặc kệ phát sinh tình huống thế nào cũng đều bình tĩnh như vậy. Một khắc khi nến tắt ấy, đèn trong đại sảnh nháy mắt sáng lên, ba người Úc lão ra từ vào chỗ ngồi, phương thâm vũ lại bước lên sân khấu lâm thời dựng kia cầm lấy microphone, rất vinh hạnh khi được mời tới chúc sinh nhật Úc tiên sinh, chúc Úc tiên sinh. Sau khi nói xong một đoạn chúc phúc khách sáo rồi, khúc nhạc dạo của bài hát kinh điển đưa phương thâm vũ thành danh vang lên, ông hát ba bài liền, đều là bài khương chi ngôn thích. Nói thế nào ấy nhỉ cái loại cảm giác xem buổi biểu diễn tư nhân độc nhất vô nhị này chẳng sợ mình chỉ là được hưởng ké cũng thiệt là sướng ngây người. Chờ sau khi phương thâm vũ xuống đài, Khương Chi Ngôn còn đứng dậy chụp ảnh chung, có điều không xin chữ ký cô cảm thấy có ảnh chụp chung là đủ rồi. Chờ trở lại chỗ ngồi, ghế Khương Chi Ngôn còn chưa ngồi nóng đâu, lại là một khúc nhạc dạo quen thuộc. Chỉ là bài hát này, nếu cô nhớ không lầm, không thể nào, không thể nào. Đang khi nội tâm Khương Chi Ngôn spam đầy ba chữ này ấy, bốn bóng dáng xinh đẹp cơ hồ là bên cạnh nhảy lên sân khấu. Là một girl group gần đây siêu hot he girl. Chào mọi người, chúng tôi là bốn người làm ra động tác chiêu bài. He Chu chúc tiên sinh, sinh nhật vui vẻ. Nói xong liền đồng thời dùng tay tạo hình tim về phía bàn Khương Chi Ngôn. Bốn người họ đều là các tiểu tỷ tỉ mỹ mạo cùng thực lực cùng nhau tồn tại, hát nhảy đều đỉnh, đang theo giai điệu vui sướng vừa múa vừa hát đó. Khương Chi Ngôn đều không nhịn được mà nhỏ giọng vỗ tay theo tiết tấu. Về phần Mỹ thực nóng hầm hập trên bàn. Xin lỗi, giờ không dành quan tâm bọn nó rồi, đương nhiên vẫn là xem các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp quan trọng hơn. Hì gơn biểu diễn tổng cộng hai trận, chờ khi các cô ấy xuống đài ấy, Khương Chi Ngôn lại vui sướng tiến lên rán rán với các tiểu tỷ tỷ. Bốn người, bốn tấm ảnh chụp chung riêng, một tấm chụp chung cả nhóm có thể nói là được mùa khi cô mang theo nụ cười tươi thỏa mãn về lại bàn tròn, liền phát hiện úc nam diễn đang nhìn cô tựa hồ có chút câm nín với sự hưng phấn của cô. lúc này khương chi ngôn mới nhớ tới vai chính là úc nam diễn có điều úc nam diễn còn thích nhóm nhạc nữ à cái này cũng thật nhìn không ra nha. lúc này úc lão gia từ ở một bên mang theo tiếng cười sang sảng mở miệng nha đầu chi ngôn thích mấy tiết mục này chứ khương chi ngôn sững sốt một chút nhưng vẫn là thành thật trả lời thích rất hay. Lão Gia Tử tiếp tục hỏi, vậy vui vẻ chứ? Khương Chi Ngôn, vui vẻ. Cô tuy rằng không đua idol, nhưng cũng có minh tinh mình cảm thấy không tồi, lần này tới đây vừa lúc còn đều là những vị Khương Chi Ngôn khá thích. Chỉ là sau khi nghe hai vấn đề đó, trong lòng Khương Chi Ngôn đột nhiên ẩn ẩn có một suy đoán, đôi mắt lập tức hơi hơi trừng lớn, mang theo một tia không thể tin được mà nhìn về phía Lão Gia Tử. Lão Gia Tử cười khẳng định suy đoán của cô, thích là tốt rồi, vui vẻ là được. Ông cân nhắc thằng cháu trai này của ông cũng không có sở thích gì, lấy lòng nó à thật là khó. Nhưng nếu con thích với thấy vui, nó hẳn là cũng sẽ vui vẻ. Audio chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện.com Trường 33, Khương Chi ngôn đi vào thế giới này chưa được nửa năm tuy cũng từng gặp phải vài người đáng ghét với chút việc làm người không vui, nhưng thiện ý cùng với người tốt từng gặp càng nhiều hơn. Úc Nam Diễn Kiều hạ Úc quân sách chú Lâm còn có Úc Lão Gia từ trước mặt đây, có lẽ Úc Lão Gia từ làm những việc này chỉ vì cô là vợ Úc Nam Diễn, nhưng những việc có thể làm mà cũng có thể không làm này của ông không phải cũng đã chứng minh ông tốt sao. So với chính mình đời trước vất vả sinh hoạt một mình, liều mạng tăng ca cuối cùng rơi vào một cái kết cục vì quá lao lực mà đột tử, đời này phảng phất như ông trời muốn bồi thường cô. Ai ui, nhà đầu chi môn, không được khóc hôm nay là ngày lành khóc liền không xinh đẹp nữa. Nào có, Khương Chi Ngôn cười, cô mới sẽ không khóc, khóc chính là thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Còn đây là vui vẻ, hôm nay thật sự rất vui vẻ, siêu vui vẻ, lúc này cô cũng nhớ tới trước đó khi mình cùng vừa học nấu ăn vừa nói chuyện phiếm với đầu bếp roi ở trong bếp ấy chính là từng nói đến mấy vị này. Đừng có nhìn roi đã qua tuổi nửa trăm, lại chẳng cụ kỹ tí nào đâu tám chuyện giới giải trí ông còn biết nhiều hơn cả Khương Chi Ngôn. Khi đó chú Lâm cũng ở bên cạnh phòng trừng đã bị ông ghi tạc trong lòng. Vui vẻ thì tốt rồi. Lúc này Úc Nam diễn cũng nói tiếp đồng thời nhìn về phía lão gia tử. Để ông lo lắng rồi ông nội con rất thích. Thôi con là cháu nội ông, không lo cho con lo cho ai. Hai ông cháu đồng thời lộ ra ý cười tuy rằng người thì tùy ý người thì nhạt nhẽo. Nhưng từ góc độ nào đó nhìn qua đúng là có thể tìm ra được một tia liên hệ huyết thống thần kỳ kia. Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc, Lão Gia Tử còn cố ý mời tới hai vị diễn viên tướng Thanh Khương chi Ngôn thích nữa, rất mau toàn bộ biệt thự liền vang vọng lên các kiểu tiếng cười. Cái sinh nhật này của Úc Nam diễn, người thu hoạch lớn nhất thế mà lại là Khương Tri Ngôn, đây thật đúng là trăm triệu không nghĩ tới. Chờ tới chiều khi hết thầy đã kết thúc, Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn còn chưa nói cao biệt, Lão Gia Tử đã gấp không chờ nổi mà thúc giục bọn họ đi rồi còn nói gì mà không quấy giày thế giới hai người của họ. Khương Chi ngôn với úc nam diễn liếc nhau, không chịu nổi lão ra từ thúc sục, chỉ có thể yên lặng chạy lấy người. Chỉ là lần này tài xế không dựa theo thói quen trước kia là chạy đến cửa biệt thự mà là đậu ở giữa con đường từ đại lộ đến cửa biệt thự. Giây tiếp theo Khương Chi ngôn từ đằng sau móc ra một chiếc kính dâm đeo lên. Khụ khụ, cô ra vẻ nghiêm túc mà khụ hai tiếng. Úc nam diễn tiên sinh tôn kính vì chúc mừng ngày lành anh ra đời này, bổn tiểu đội cố ý vì anh chuẩn bị một phần quà lớn kinh hỉ thần bí. Úc Nam diễn, nháy mắt anh liền nghĩ đến mấy ngày nay triệu đào với Úc quân sách ngẫu nhiên sẽ khe khẽ nói nhỏ hay trao đổi ánh mắt với nhau sau lưng anh. Vừa thấy Úc Nam diễn chú ý tới bọn họ thì lại lập tức vờ như chẳng có việc gì cả, nếu không phải Úc Nam diễn lười đi vạch trần kỹ thuật diễn sức sẹo của hai cái tên kia thật cho rằng có thể giấu được anh sao. Khương Chi Ngôn tiếp tục dùng cái giọng đầy nhịp điệu nhấn nhá nói chuyện, nhưng mà những thứ tốt đẹp luôn cần trải qua một phen khảo nghiệm mới có thể lấy được, cầu vồng luôn là sau mưa gió mới thấy, bọn em cũng đã thiết trí một ít câu đố và chạm kiểm soát, chỉ chờ Úc tiên sinh anh nhất nhất phá giải. Úc Nam diễn ai viết lời kịch vậy? Khương Chi Ngôn ể, em viết như thế nào, không hay sao? Hay là em đọc không đủ tình cảm mãnh liệt cao trào mênh mông. Quả nhiên vẫn là nên để chú Lâm đọc, em cứ cảm thấy chú Lâm có khí chàng đại lão. Úc Nam Diễn, câu đố gì, thời gian cả ngày hôm nay của anh đều để chống ra, nếu bọn họ đã vì mình mà tỉ mỉ chuẩn bị nhiều như vậy Úc Nam Diễn cũng tính toán phối hợp một chút. Nhưng mà đối với chạm kiểm soát với câu đố bọn họ nghĩ ra được. Úc Nam Diễn tỏ vẻ rất hoài nghi, tén tén tén tèn Khương Chi ngôn lấy một tấm cắt ra. Đây là nhắc nhở của cửa thứ nhất cuối cùng thẳng đến khi tìm được món quà lớn, giữa đường bọn em đều sẽ không thêm vào bất kỳ trợ giúp gì nha. Nhắc nhở bí ẩn đều cần tự anh đi tìm, có thể là chỗ nào đó, cũng có thể là người nào đó. Khương Chi Ngôn rào hoạt cười, đôi người giấu dưới kính dâm là trói lợi muốn xem kịch vui, tuy rằng chủ yếu là vì ăn sinh nhật cho Úc Nam diễn, thuận tiện xem diễn chút cũng không quá đáng đi. Còn nữa, không thể tra tư liệu gian lận, cũng không thể uy hiếp nhân viên công tác nha. Úc Nam diễn liếc Khương Chi Ngôn một cái, tự hồ muốn nói anh sao có thể sẽ dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy, sau đó lấy tấm các qua trên đó là một câu thơ diên bão lăng phong phi, diều no đạp gió bay, Khương Chi Ngôn mở cửa xe ra trước lúc xuống xe lại quay đầu lại nhìn về phía Úc Nam diễn, làm động tác cổ vũ anh rồi đồng thời hô cố lên. Năm phút sau, Khương Chi Ngôn xuất hiện trong phòng điều khiển biệt thự hai vị vốn phụ trách vấn đề bảo an đã bị lấn sang bên kia ngồi, còn chú Lâm Úc Quân Sách với triệu đào thì lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Úc Nam diễn trong màn hình theo dõi. Úc Quân Sách thấy Khương Chi Ngôn lại đây, vội vàng vỗ vỗ vị trí cạnh anh ta. Chị Chi Ngôn, mau ngồi. Chị nói anh của em có thể đoán ra được đáp án cửa đầu tiên không? Triệu Đào cũng có chút lo lắng, liệu có phải chúng ta đã thiết trí quá khó không? Nếu ông chủ không qua được, không tìm được quà thì xấu hổ cỡ nào? Lúc thiết trí cấp độ khó cho các cửa ải mọi người đều rất cao hứng, nghĩ càng khó càng phức tạp càng tốt. Nhưng lúc này thấy Úc Nam diễn thật bắt đầu vượt ải, bọn họ lại bắt đầu lo lắng. Khương Chi Ngôn ngồi xuống. Hơi mang một tia kinh ngạc hỏi lại, mấy người là xem trọng chỉ số thông minh của chúng ta, hay là coi thường Úc Nam diễn? Úc quân sách chị Chi Ngôn, chúng ta cũng không cùi bắp vậy đi. Khương Chi Ngôn, cậu sở lương tâm nói chuyện đi. Chú Lâm ở một bên cười không nói lời nào, ông cũng có tham dự thiết kế và đưa sáng ý cho vài trạm kiểm soát. Giờ lại rất có vài phần thú vị ác muốn xem chút xem thiếu gia là làm sao mà vượt ải. Tội lỗi tội lỗi, thiếu gia cậu cố lên. Trong lòng lão Lâm tôi vẫn luôn ủng hộ cậu. Trong theo dõi Úc Nam diễn xuống xe rồi cơ hồ không hề do dự lập tức nhằm về một hướng mà đi đến. Nhìn cái hướng anh đi kia Úc quân sách dùng sức vỗ đùi. Ôi trời anh của em nhanh vậy đã liền phát hiện đáp án. Câu thơ này cũng không nổi tiếng nha, trước đó em cũng không biết. Diều bão lăng phong phi câu tiếp theo là khuyến noãn hướng nhật miên. Đáp án tất nhiên là ở trên người Daniel đáng yêu của chúng ta rồi, mà hiện tại hướng mà Úc Nam diễn đang đi chính là phòng thú cưng của Daniel. Khương Chi Ngôn thấy vậy thì hơi hơi mỉm cười. Đừng nóng vội nha, tuy nam diễn đoán được là Daniel, nhưng mà ai nói Daniel ở trong phòng thú cưng? Trừ bỏ Khương Chi Ngôn, ba người khác chủ yếu chỉ là cung cấp ý tưởng cụ thể chứng thực kiểu gì liền dựa Khương Chi Ngôn. Còn có chú Lâm cũng giúp chút việc, nhưng có vài chỗ bọn họ cũng không biết là tình huống thế nào. Nghe câu đó, Ốc Quân sách với Triệu Đào đồng thời nhìn về phía Khương Chi Ngôn, đáy mắt đều lộ ra những lời này. Không thể ngờ được cô còn có chiêu đó. Khương Chi Ngôn, mỉm cười, dây PZ. Khi Úc Nam diễn đi đến một chỗ giao lộ phân nhánh thì đột nhiên dừng lại bước chân, hiện tại trước mặt anh có hai con đường, một cái chính là đi thông tới phòng thú cưng của Daniel với Lilith mà một đường khác thì lại là đi thông tới hoa viên biệt thự. Thật ra thì toàn bộ hoa viên biệt thự chia làm vài mảng, nhưng thường thì đường đi đến hoa viên chính là đường này là lớn nhất, hướng tốt nhất cũng là chỗ mà mùa đông Khương Chi Ngôn thường xuyên đi chơi kia. Búc Nam diễn cơ hồ chỉ tạm dừng một giây, bước chân liền chuyển hướng tới hoa viên, cái hướng tới phòng thú cưng kia là ngay cả nhìn cũng chưa nhìn một cái. Khương Chi Ngôn, đáng giận thế mà bị ảnh phát hiện rồi. Lâm thuốc cười ha ha, Daniel ở hoa viên à? Dạ, Khương Chi Ngôn gật đầu. Chú Lâm xem câu thơ kia khuyển noãn hướng Nhật Miên, chính là chỉ Daniel đang ở một chỗ đầy đủ ánh nắng ngủ đó, thật ra chính là ở nhà ấm trồng hoa trong hoa viên. Giờ là tháng 7, thời tiết thủ đô là đã nóng bước lại khô giáo. Bên Úc ra còn đỡ, trong khu biệt thự này diện tích xanh hóa chiếm ít nhất 8 phần, chung quanh còn có ao hồ rừng rậm, không chỉ không khí tươi mát mà nhiệt độ cũng thấp hơn chỗ khác mấy độ. Bên nhà ấm trồng hoa kia càng là vậy, trong đó có không ít hoa có quý báu, nhiệt độ với độ ẩm là phải thời khắc chú ý, ngay cả Daniel ngẫu nhiên vào chơi cũng có một khu vui đùa chuyên chúc cho nó, bằng không bị nó làm đổ ngã mấy chậu, dẫm nát mấy đóa cái đó cũng không phải là chuyện mấy chục hay một trăm đồng là có thể giải quyết. Khi Úc Nam diễn vào nhà ấm trồng hoa liền thấy được Daniel đang lười biếng ngủ chưa, mà bên cạnh nó có một cái đài nhỏ, trên đó đặt một khối Rubik, trên sáu mặt khối Rubik có bút tích bị chia 5 xẻ 7, phòng chừng phải chờ xoay hết lại mới có thể biết cụ thể có ý là gì. Daniel cảm nhận được hơi thờ quen thuộc rất là có lệ mà mở to đôi mắt một cái, xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không nhìn ra được bộ dáng sợ Úc Nam diễn nửa năm trước kia. Cái này chắc chắn không làm khó anh em được. Úc quân sách thu hồi tầm mắt đang nhìn chằm chằm theo dõi. Chú Lâm chú đây là thả nước mười mươi rồi nha. Chú Lâm lắc đầu là thiếu gia thông minh tôi nào sẽ thả nước chứ. Trong lòng Úc quân sách lặng lẽ trợn trắng mắt như nào anh ta lại nhớ rõ khi còn nhỏ Úc Nam diễn còn từng lấy được quán quân cuộc thi Rubik gì đó. Theo đạo lý thì Úc quân sách nhỏ hơn Úc Nam diễn 5 tuổi, chờ khi anh ta có ký ức, hẳn phải là không biết nhiều lắm về chuyện lúc nhỏ của Úc Nam diễn, nhưng không chịu nổi chú Lâm cố ý dọn dẹp ra một cái phòng nho nhỏ ở biệt thự Úc ra, trong đó cất giữ tất cả vinh dự mà Úc Nam diễn đã đạt được. Mà Úc quân sách đã may mắn đi vào tham quan rồi. Quả nhiên như Úc quân sách suy đoán được khối Rubik người thường vừa nhìn đã thấy thật phức tạp kia căn bản không làm khó được Úc Nam diễn anh thành công xoay hết lại xong cũng lấy được tin tức trên Rubik đứng tại chỗ tự hỏi vài giây lại lập tức xoay người rời đi. Ba người khương chi ngôn cứ vậy mà nhìn Úc Nam diễn một đường thông suốt giống như cái thủ thuật che mắt mà triệu đào đắc ý kia cơ bản chả có tác dụng gì, người làm vườn bị an bài cung cấp tin tức sai lầm mới vừa mở miệng nói hai câu đã bị chọc thủng còn bị Úc Nam diễn bẫy đi một ít lời Khương Chi Ngôn Ước quân sách cùng chú Lâm nhìn về phía Triệu Đào. Triệu Đào tôi chỉ là một trợ lý bình thường mà. Thẳng đến một cửa cuối cùng, xông qua cửa này là có thể lấy được núi quà mà mỗi người họ vị Úc Nam diễn chuẩn bị. Một cửa này chính là khảo nghiệm vận khí. Một cái máy gấp búp bê lẳng lặng chờ ở đó, trên đó dán một tờ giấy không được phép dùng các cách gian lẫn như đong đưa máy để gấp búp bê. Nói cách khác chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào cái gấp. Qua được mấy cửa trước trong tay Úc Nam diễn có tổng cộng 23 đồng sành cái máy này lại thiết chí tỷ lệ chúng thưởng lại là 1 phần 10. Theo lý thuyết, vấn đề hẳn là không lớn. Đi thôi, đi đến điểm đích chờ anh em đi. Úc quân sách đứng dậy, hiển nhiên là cảm thấy trò chơi vượt ải này đến đây coi như đã kết thúc rồi, cũng nên là lúc bọn họ lên sân khấu cho Úc Nam diễn một kinh hỉ Từ từ, Khương Chi ngôn lại đột nhiên gọi Úc quân sách lại. Xem lại đi, xem cái gì. Úc quân sách quay đầu lại nhìn màn hình theo dõi, vừa nãy Úc Nam diễn đã thất bại một lần, giờ đang gấp lần hai. Cái này rất bình thường, trong tay Úc Nam diễn vẫn còn 21 cái sèn kìa. Rất mau, lần thứ hai cũng thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, đầu Úc quân sách đã sắp chui vào trong màn hình theo dõi. Đúng vậy, đúng đúng, chính là lúc này, ấn xuống đi. Lên lên, ai, lần thứ 15 thất bại, vẻ mặt Úc quân sách dại ra mà quay đầu. Sao em không biết vận khí anh của em kém như vậy? Khương Chi ngôn mỉm cười, trước kia Nam Diễn cũng chưa từng đua vận khí đi. Úc quân sách cẩn thận nghĩ lại, hình như đích xác là vậy, trước nay Úc Nam Diễn đều là dựa vào thực lực. Nhưng, nhưng vận khí này cũng quá kém. Úc quân sách nhịn không được mà nhà rãnh 15 lần rồi. Suốt 15 lần á? Không đúng, 16 rồi. Triệu đào ở cạnh bổ đao, ngẫm lại lần chơi lời thật lòng đại mạo hiểm đó đi. Rút ba lần chúng cả ba. Úc quân sách che mặt vậy làm sao bây giờ, nếu mà xài hết sành rồi vẫn là không gắp lên được thì sao đây? Đây tốt xấu là sinh nhật Úc Nam diễn, trước đó chẳng sợ bọn họ thiết chí nhiều cửa ải như vậy, nhưng thật ra là đều có cách giải quyết chẳng qua là vấn đề tốn thời gian dài ngắn thôi, nhưng cái máy gấp búp bê này bọn họ thật đúng không ngờ rằng, vận khí của Úc Nam diễn có thể kém đến loại trình độ này lại lần nữa chứng minh cái gọi là xác suất 10% cũng không đại biểu rằng có thể chơi 10 lần liền nhất định có thể trúng một lần, thật giống như trò chơi nào đó của hiện nay ấy, được xưng là có thể rút trúng e é sé với xác suất 5%, nhưng trên thực tế, hiểu thì đều hiểu. Khương Chi ngôn đứng dậy, "Đừng hoảng hốt, tôi vẫn còn plan B." Sai mất 20 sành vẫn cứ không gắp con búp bê này lên được như cũ, Úc Nam diễn cũng đứng tại chỗ lâm vào trầm tư, anh nhìn ba cái sành còn dư lại trong tay, nghiêm túc tự hỏi liệu có phải mình đã để sót manh mối nào đó không, cái máy gắp búp bê này cũng không phải chỉ đơn thuần là gắp búp bê. Có thể là có đạo cụ hỗ trợ gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Úc Nam diễn cũng không nghĩ ra được đến tột cùng mình để sót cái gì, kiểu gì cũng không có khả năng là vấn đề vận khí thật chứ. Alo alo alo. Bên cạnh máy theo dõi đột nhiên truyền đến tiếng Khương Chi Ngôn. Úc Nam diễn tiên sinh tôn kính, có phải anh đang lâm vào khốn cảnh hay không? Có phải vì vận khí cảm động của mình mà tức giận không? Hôm nay, trong một ngày khó được này, bọn em hữu nghị cung cấp một cơ hội xin viện trợ bên ngoài. Anh có thể lựa chọn một người bạn tới trợ giúp mình gấp búp bê, có điều vì để bảo đảm tính công bằng của trò chơi, chỉ có thể lựa chọn một người nha. Khương Chi Ngôn tự hồ là nghiện dùng phương thức nói chuyện này rồi, ôi cái ngữ khí kia phải nói là lên xuống phập phòng, đầy nhịp điệu chọc cười chú Lâm đứng bên cạnh luôn. Chọn em, cơ hồ là Khương Chi Ngôn vừa mới nói xong, Úc Nam diễn không chút do dự liền mở miệng lựa chọn cô. Anh, anh ơi anh không suy xét em chút nào sao em gấp búp bê cũng rất lợi hại đó. Úc quân sách lập tức thò qua, giọng nói có chút tranh lệch truyền ra từ trong theo dõi, sau đó liền nhìn thấy Úc Nam diễn lộ ra một biểu cảm cự tuyệt với máy theo dõi. Chính là cái kiểu mí mắt hơi hơi rũ xuống, khóe môi mím lại, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nhưng chính là có thể cảm nhận được ý muốn cự tuyệt lộ ra từ trong xương kia. Úc quân sách ôi trời, em bị tổn thương, không để ý màn chiêu trò làm quái của Úc quân sách Khương Chi ngôn vui vẻ đeo lên chiếc kính dâm trước đó. Mọi người đến điểm đích chờ con đi, rất mau sẽ ok thôi. Bốc quân sách vươn tay, chị Chi Ngôn, lỡ mà chị cũng không gắp được thì sao đây? Chỉ thừa có ba cái sành thôi á. Này đây nhìn kiểu gì cũng thấy tỷ lệ không gắp được cao hơn nhiều đi. Khương Chi Ngôn vẫy vẫy tay với ba người. Không sao cả nếu tôi cũng không được thì chơi chiêu sống lại chơi tiếp chắc chắn phải để Nam diễn gắp được con bốc bê kia mới thôi. Ba người còn lại, phía chính phủ gian lận là trí mạng nhất. Bên kia Úc Nam diễn rất mau đã chờ được Khương Chi ngôn đeo kính dâm, anh xòe bàn tay ra. Chỉ còn lại ba cách đủ chứ. So với hai mươi lần vừa nãy, ba cái sành này nhìn kiểu gì cũng thấy có chút không đủ. Đủ rồi, Khương Chi ngôn lấy đi một cái sành từ lòng bàn tay Úc Nam diễn. Thế nào cũng không thể cô phụ tín nhiệm của anh nha. Khương Chi ngôn sạch sẽ lưu loát mà bỏ sành vào, nhắm chuẩn mục tiêu, hạ gấp lên, rớt. Bốp bê đã thành công bị gấp lên. Toàn bộ hành trình chưa đến một phút hình thành sự đối lập rõ ràng với Úc Nam diễn vừa nãy. Vì muốn nhìn chiến quả của Khương Chi Ngôn mà chưa có rời khỏi phòng điều khiển ngay Úc quân sách ha ha ha, ha ha ha ha Tiếng cười kiêu ngạo của anh ta nháy mắt vang lên. Anh, ha ha ha, anh biết anh như vậy ở trong game bị gọi là gì không? Gọi là phi tù, trời ạ anh ơi sao anh sẽ phi như vậy? Úc quân sách thật nghĩ không ra. Nếu Mi nói vận khí úc nam diễn không tốt, nhưng vừa sinh ra chính là con cháu úc gia, từ nhỏ ăn uống không lo, bản thân lại là thiên tư ưu tú, là độ cao mà rất nhiều người mấy đời cũng với không tới. Nhưng nếu Mi muốn nói vận khí tốt, lần gấp búp bê này còn có lần chơi game trước đó, ha ha ha, có điều không sao. Úc quân sách cười xong rồi rất mau lại bù một câu. Anh Phi không sao hết chị Chi Ngôn Âu là được hai vợ chồng mấy người bổ sung cho nhau, để chị ấy mang anh Phi. Khương Chi Ngôn nghe vậy thì thật lại rất nghiêm túc mà nhìn về phía Úc Nam diễn, đừng thương tâm, em chia một nửa vận khí cho anh, chúng ta cùng nhau làm Âu Hoàng. Dù là số tiền lương 100.000 một... kia, hay là thiện ý của người nhà họ Úc, ở trong lòng Khương Chi Ngôn đã xem Úc Nam diễn là bạn bè trên những chuyện trong khả năng cho phép cô nhất định không chối từ. Gắp được búp bê rồi liền dễ làm thôi, trong mũ nó cất dấu địa điểm có qua cuối cùng. Khương Chi ngôn đi theo sau Úc Nam diễn, nhìn anh đi vào một mảnh đất trống bằng phẳng ở chỗ chính giữa nhất trên tầng thượng Úc ra, nơi này đã được trang trí sẵn trước rồi, liếc mắt một cái nhìn lại đã thấy tràn ngập bầu không khí sinh nhật có điều chú mục nhất vẫn là ngọn núi quà kia. Rõ ràng chính là từ những hộp quà lớn lớn bé bé bất đồng trồng chất thành núi. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chú Lâm Úc Quân Sách còn có triệu đào, ba người vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật xuất hiện, trên mặt là nụ cười tươi chói lọi đã dạng người lại chân thành. Anh thiếu gia Úc Tổng Nam diễn, sinh nhật vui sướng. Bộp bộp bộp, cho chàng pháo tay nhiệt liệt phân đoạn này tuy có chút dập khuôn cũ kỹ, nhưng không phải có câu nói kia tâm ý quan trọng nhất. Anh vui vẻ không? Kinh hỉ không? Úc Quân Sách chỉ về phía một đống quà kia, mỗi một món đều là bọn em thì mỉ chọn lựa còn có quà tự tay làm đó. Anh phải quý trọng chúng thật tốt đó. Tầm mắt Úc Nam diễn đảo qua bốn người họ trong đôi người bích sắc nhộn nhạo sung sướng, ngay cả khóe môi cũng hơi hơi nhướng lên, trôi bớt đi cảm giác lạnh nhạt xa cách ngày thường. Anh sẽ cảm ơn mọi người, tới tới tới, hôm nay chúng ta ăn BBQ lộ thiên. Khương Chi Ngôn nhướng môi, hai lên nào, Chị Chi Ngôn, uống rượu không? Không, tôi quyết sẽ không đụng vào rượu nữa. Ha ha ha. Trên bầu trời biệt thự Úc gia cả buổi chiều này vẫn luôn vọng lên tiếng cười làm người ta nghe liền không tự chủ được mà cười tới theo, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi biệt thự được xây lên đó. Tin rằng về sau lần đầu tiên như thế này sẽ còn càng ngày càng nhiều chỉ cần thiếu phu nhân ở đây. Nội tâm những người hầu nghe được tiếng cười kia không khỏi nghĩ thầm. Tháng 8, đúng là lúc thủ đô nóng bức nhất, buổi tối tuy không nóng nực như ban ngày nhưng cũng không cho phép khinh thường như cũ. Còn hên Khương Chi ngôn không cần ra khỏi cửa, đang nằm trên giường đắp chăn mỏng xem game sâu đang xem đến một chỗ rất hài mà cười ha ha kia, di động ở một bên đột nhiên vang lên. Lúc này mà gọi cho cô, khỏi cần đoán cũng biết ngay chắc chắn là ba Khương hoặc mẹ Khương. Khương Chi ngôn cầm di động lên quả nhiên thông báo trên điện thoại là mẹ Khương. Cô thuần thục chỉnh nhỏ tiếng TV ấn xuống phím trò chuyện. Alo, mẹ, dạ dạ không nóng không nóng, còn tốt còn tốt. Đúng vậy, đã đang ở trên giường. Cái gì? Khương chi ngôn vèo cái ngồi dậy. Mẹ với ba muốn tới thủ đô thăm con. Tháng 7 tháng 8 đúng là lúc học sinh nghỉ hè. Ba Khương với mẹ Khương làm giáo viên tiểu học tất nhiên cũng có kỳ nghỉ này. Chỉ là vì mẹ Khương là phó hiệu trưởng, cho dù nghỉ cũng phải nghỉ trễ hơn giáo viên bình thường chút nhưng tốt xấu là còn có hơn nửa tháng kỳ nghỉ dài hạn. Hai người họ tính toán, không bằng tới thủ đô thăm con gái nghỉ. Bọn họ cũng đã hơn nửa năm không gặp con gái bảo bối rồi, tuy rằng trong điện thoại Khương Chi Ngôn vẫn luôn nói mình rất tốt nhưng không tận mắt thấy một lần tóm lại là không quá yên tâm. Mẹ Khương, liễu liễu, ba mẹ đã mua vé máy bay thứ ba tuần sau rồi, khách sạn cũng đã đặt xong xuôi, con không cần lo cho ba mẹ, cũng không cần tới đón máy bay, ba mẹ chỉ là muốn thăm con chút thôi, cũng thuận tiện tới thủ đô chơi mấy ngày. Khương Chi Ngôn, kinh hỉ này tới quá đột nhiên, thật sự làm người ta chờ tay không kịp. Có phải bây giờ cô nên đi thuê ngay một cái phòng đơn nhỏ để ứng phó lần kiểm tra đột kích này hay không? chương 34, khi cá mặn tiến hành, Khương Bính Ngư, Triệu Ca, cấp tốc, nhìn thấy tin nhắn của Khương Chi Tri Ngôn, Triệu Đào vừa định hỏi lại cô làm sao vậy câu tiếp theo của Khương Chi Ngôn đã gửi tới. Khương Bính Ngư, ba mẹ tôi sắp tới thăm, vé máy bay với khách sạn đều bốc xong hết rồi. Tay đánh chữ của Triệu Đào trượt rừng, anh ta biết Khương Chi Ngôn không có nói chuyện mình kết hôn cho cha mẹ cách làm này đích xác có thể tránh cho một ít phiền toái Úc Nam diễn cũng đồng ý còn cố ý không để Úc lão ra từ quấy giày cha mẹ người ta. Có điều phiền toái tránh được nhất thời, không trốn được cả đời, giờ không phải đã tới rồi sao? Triệu Đào xóa đi dòng đang soạn thảo, vừa định hỏi cha mẹ Khương Chi Ngôn khi nào tới cô tính làm thế nào? Khương Chi Ngôn lại gửi lại đây một đoạn voi dài triệu đào đang đánh chữ nửa chừng lại lần nữa thành phế thải. Khương Bính Ngư, ngày kia bọn họ tới triệu ca tôi tính lâm thời thuê một căn phòng đơn, vừa lúc đại bộ phận đồ đạc lúc tôi còn ở nhà thuê đều còn, trong hai ngày nay dọn dẹp xong qua đó ở thẳng đến khi ba mẹ tôi đi mới thôi. Khương Chi Ngôn tuy ngay từ đầu có chút đột nhiên không kịp phòng bị, nhưng sau khi bình tĩnh lại cũng nghĩ ngay ra đối sách thời này chỉ cần đưa đủ tiền tìm một căn phòng đơn cũng không khó. Điểm duy nhất không dễ làm nhất chính là nếu mấy hôm nay không ở Úc ra bên chú Lâm phải công đạo thế nào. Nói cô đi ra ngoài chơi à? Vụ này phải kết nối khẩu cung, khá là phiền toái, mà lại một khi bị phát hiện lấy độ nhạy bén của chú Lâm thì chắc chắn có thể nhận thấy được trong việc này có mở ám rất nhanh, vậy thì công việc của cô khó mà giữ được. Triệu Đào cũng nhìn ra vấn đề trong việc này, anh ấy tự hỏi một lát rồi rép lại một câu. A Triệu Đào thử nói cô muốn sống thế giới hai người với Úc Tổng, đi ra ngoài ở mấy ngày. Khương Bính Ngư, đồng chí Triệu Đào à thật không phát hiện anh vẫn là đại thông minh đó. Cái cớ này, chú Lâm mà tin cô biểu diễn Thomas xoay tròn 360 độ ngay tại chỗ liền. Chú Lâm tin thiệt, còn đầy mặt vui vẻ mà bảo Khương Tri Ngôn với Úc Nam diễn thế giới hai người chơi nhiều mấy hôm, một hai năm cũng chả sao. Khương Tri Ngôn Cô nhìn di động của chú Lâm trên đó là tin nhắn Úc Nam diễn gửi tới. Úc ra ngoài ở với liễu liễu vài ngày. Đơn giản rõ ràng, không có vô nghĩa càng không cần giải thích nguyên nhân hậu quả quả nhiên vẫn là mình nghĩ quá nhiều. Chú Lâm thiếu phu nhân có cần chuẩn bị thứ gì không? Cô với thiếu gia khó được có thế giới hai người, đi đặt nhà hàng gì đó. Còn nữa còn nữa, Khương Chi Ngôn, chú Lâm, chú không cần bận bịu gì hết tụi con tự mình thu xếp được. Dọn dẹp xong, Khương Chi Ngôn sách theo một vali hành lý, dưới sự yểm hộ của triệu đào chưa đến 2 ngày đã dọn vào một căn phòng đơn có WC và ban công đơn. Đối chiếu với phòng thuê cũ của Khương Chi Ngôn và yêu cầu của cô, căn phòng đơn này cũng là được ngăn cách ra từ trong một căn hộ, diện tích của nó còn lớn hơn một ít vị trí cũng tốt hơn không ít. Có điều vì Khương Chi Ngôn thuê ngắn hạn, tiền thuê nhà cũng cơ bản là lật gấp đôi. Chỉ ở có nửa tháng thế mà ngốn mất của cô 4.000 tệ Quả nhiên thời này dễ kiếm tiền nhất không phải tổng tài, mà là chủ nhà trọ. Thật ra thì Úc gia ở thủ đô cũng không có không ít bất động sản, chỉ là những chỗ đó ở những đoạn đường đẹp trang hoàng lại xa hoa, vừa thấy là biết không phải Khương Chi Ngôn có thể thuê nổi, nếu ba mẹ Khương tới đây nhìn thấy căn phòng kiểu đó, trăm phần trăm sẽ hiểu sai. Chỉ có nhà thôi còn chưa đủ, phòng có người ở với không có người ở cảm giác không giống nhau, đây cũng là nguyên nhân Khương Chi Ngôn sách giỏ vào ở trong vòng chưa được hai ngày. Cô còn thương lượng với triệu đào chờ tới mấy hôm ba mẹ Khương tới đây ấy, mình sẽ tới Nam Hằng đi làm bình thường, không thể có bất kỳ khả năng bị phát hiện cùng vạch trần nào. Vừa lúc vị trí công tác của Khương Chi Ngôn cạnh chỗ triệu đào còn giữ, Khương Chi Ngôn cảm thấy mình làm chút việc của trợ lý vẫn là không thành vấn đề. Hôm truyền nhà ấy, không chỉ có triệu đào tới hỗ trợ Úc Nam diễn cũng ngoài dự đoán mà xuất hiện ở đó. Ba người trưởng thành vừa đi vào căn phòng vốn đã bị giường chen đi hơn phân nửa chỗ trống càng hiện chật trội, đặc biệt là Úc Nam diễn. Cả người anh với chỗ này có vẻ không hợp nhau, mười phần đột ngột Thật hoài niệm A, triệu đào nhìn một cái là có thể nhìn hết phòng. Năm đó tôi còn ở kém hơn thế này, WC còn là công cộng đó, hướng phòng cũng không tốt giờ nhớ tới thật là. Nhìn triệu đào trăm mối cảm xúc ngồn ngang, Khương Chi môn cười cười. Triệu ca là tốt nghiệp đại học đi Ích đại với A đại cũng được xưng là song kiêu của thủ đô, đều là đại học số 1 số 2 Hoa Quốc. Theo Khương Tri Ngôn được biết Triệu Đào là tốt nghiệp khoa tài chính ích đại, lúc thực tập đi theo Úc Nam diễn. Khi đó Úc Nam diễn còn đang dốc sức làm ở Ni, có thể nói là đi từng bước một chứng kiến Úc Nam diễn quật khởi cùng lập công tích lớn. Triệu Đào cũng đã chứng minh được ánh sáng cùng năng lực xuất sắc của anh ấy, tốt nghiệp chưa đến 10 năm đã có thể mua nhà mua xe ở thủ đô, có thể nói là bỏ xa bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn. Đương nhiên, vị trợ lý đặc biệt này cũng trả giá nỗ lực và vất vả cao hơn người khác rất nhiều, không nói 24 tiếng nhưng một ngày cũng phải làm gần 18 tiếng, 07 đó là thường thôi. Khương Chi ngôn trọng lên quần áo cũ sắp đào thải, lại đội lên mũ tắm dùng một lần, nhét hết tóc vào đó, một cọng cũng không thể chừa lại. Đồng thời đeo khẩu trang và bao tay vào luôn, trông rất chuyên nghiệp, làm thôi. Từ từ... Nhìn Úc Nam diễn bên cạnh đang nhìn chăm chú mình, cô cũng không trông cậy vào vị tổng tài này sẽ hỗ trợ làm việc gì, Khương Chi Ngôn kéo cây ghế duy nhất trong phòng mình tới, lau khô rồi đặt cửa liền với phòng khách ông chủ anh ngồi trước đi, hẳn là rất mau thôi. Cô làm xã xúc nhiều năm vậy rồi, hoặc là tự nguyện hoặc là bị ép, cũng chả biết đã dọn nhà bao nhiêu lần, đối với các phân đoạn dọn dẹp sắp xếp đồ đặc sớm đã như ngựa quen đường cũ triệu đào muốn giúp đỡ cùng nhau làm vệ sinh cũng cơ bản là không có cơ hội chen tay vào búc Nam diễn thì càng khỏi nói, anh muốn động thủ làm Khương Chi Môn còn không yên tâm đâu, nếu mà làm dơ cái áo khoác giá trị 6 con số của người ta công sức làm nửa năm của mình đều thành làm không công. Phòng này không lớn, hơn nữa chủ nhà cũng đã dọn dẹp một lần rồi, nên sau chừng nửa tiếng, Khương Chi Môn chống nạnh đứng đó thở nhẹ một hơi. Xong rồi, cô tháo khẩu trang xuống, lộ ra nụ cười vừa lòng. Đi đi đi, để nó khô với thông gió một lần, mời mấy anh ăn cơm nha. Phụ cận đây có một trung tâm thương mại cửa hàng ăn uống không ít hơn nữa lần trước Úc Nam diễn cũng đã ăn BBQ với bọn họ rồi, Khương Chi Ngôn cũng không cần lo anh ăn không quen. Răng rác, khi họ chuẩn bị đi ấy cửa lớn bị mở ra, một cô gái tuổi chừng 27-28 xuất hiện ở cửa. Căn hộ này tổng cộng bị chia thành 3 phòng, Khương Chi Ngôn đã hỏi thăm rồi, hai phòng khác đều là con gái ở, xem chừng vị này là một trong số đó. Xin, xin chào. Người đầu tiên cô gái kia nhìn thấy chính là Úc Nam Diễn, trong mắt cô ấy rõ ràng hiện lên một tia kinh diễm, cũng không có làm ra chuyện gì thất lễ, chỉ là phản ứng bản năng khi nhìn thấy soái ca thôi, cô gái rất mau liền lấy lại tinh thần nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Cô là mới chuyển đến ha, Khương Chi Ngôn gật gật đầu, cô gái lập tức chỉ chỉ một tờ giấy trên tường, hoan nghênh cô nha còn một phòng nữa cũng là con gái, mọi người có duyên được ở cùng một chỗ, vậy thì có một số việc cũng phải nói trước thì tốt hơn. Bạn trai không thể ở qua đêm, được chứ? Hiển nhiên cô ấy đã xem Úc Nam diễn thành bạn trai Khương Tri Ngôn, hoàn toàn lơ đẹp triệu đào ở kế bên, nói thế nào ấy nhỉ triệu đào khi ở bên cạnh Úc Nam diễn thật sự là vừa nhìn liền biết là trợ lý. Khương Tri Ngôn cũng không cần thiết giải thích quá nhiều với người bạn thuê phòng chỉ ở chung nửa tháng, hiện tại bọn họ phải về rồi, không qua đêm. Mấy điều khác đều viết trên tờ giấy kia rồi, không chậm trễ các cô nữa. Cô gái nói xong liền nhanh chóng về lại phòng mình, trừ bỏ mới đầu kinh diễm ra, sau đó không hề nhìn Úc Nam diễn nhiều hơn một cái. Vừa nãy khi vào nhà Khương Chi Ngôn đã thấy được công ước thuê nhà viết trên tường rồi, phòng khách là công cộng, phòng bếp thoạt nhìn cũng rất sạch sẽ, nếu cô thật sự là khách thuê, Khương Chi Ngôn cảm thấy mình hẳn là có thể sống khá thoải mái. Phải biết rằng ở bên ngoài thuê nhà, đặc biệt là thuê chung ấy, bạn cùng thuê là người thế nào thật sự quá quan trọng, Khương Chi Ngôn không biết đã động độ phải bao nhiêu kẻ kỳ khôi. Có điều mấy cái đó đều là quá khứ rồi, giờ hồi thưởng lại cũng không thú vị. Đi thôi, ăn cơm đi. Muốn ăn gì cũng được. Cô cười bước nhanh vượt qua Úc Nam Diễn, đứng bên cạnh cửa khom lưng duỗi tay Úc Tổng mời. Úc Nam Diễn, anh nhìn lại phòng Khương Chi ngôn một lần. Nếu không quen thì đổi một chỗ. Nói một câu không dễ nghe, cái phòng này còn không lớn bằng WC phòng anh, mà độ cao của phòng cũng thấp. Anh đứng thẳng cũng có thể cảm nhận được một cỗ áp lực. Khương Chi Ngôn yên tâm đi, phòng trọ cũ của em còn không tốt bằng cái này đâu, lại nói nữa. Cô tới gần Úc Nam Diễn, đè thấp giọng, Úc ra lại không phải chỗ em ở cả đời, nào có gì mà quen với không quen. Nghe thấy câu này của Khương Chi Ngôn, Úc Nam Diễn không tự chủ được nhíu mày, anh nhớ tới thời hạn hiệp ước chỉ còn có hơn 2 năm. Thật ra thì nếu... Úc Nam diễn lại nhìn Khương Chi Ngôn đang nghiêm túc thảo luận với Triệu Đào xem liệu mình có đề sót thứ gì không kia chính như anh đã từng nghĩ, chẳng sợ hiện tại lập tức bảo Khương Chi Ngôn dọn ra cũng nói ngừng hiệp ước luôn, cô ấy cũng không có gì không nỡ cùng do dự. Không hiểu sao Úc Nam diễn có chút không vui, phần không vui này tới quá đột nhiên mà cũng chẳng có căn cứ, nên rất mau anh lại bỏ qua chút cảm xúc này, tiếp tục nghe Khương Chi Ngôn nói chuyện. Hiện tại cô đã đang ăn bài chút nữa đi ăn gì. Cơm nước xong rồi phất tay tiễn đi đám Úc Nam diễn, Khương Chi Ngôn đang mua tiếp một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi sau đó lại lần nữa về căn phòng kia. Giờ là 8 giờ tối tu dọn đồ đạc xong xuôi, lại chuẩn bị tốt giường nệm nữa là tới 10 giờ. Sau khi tỉ mỉ xác định không để sót thứ gì rồi, Khương Chi Ngôn nằm giường phòng thuê, nghe tiếng thùng thùng không biết là thứ gì truyền đến cùng với tiếng ghế dựa cọ qua sàn gạch men xứ, nhất thời nửa khắc thật đúng có chút không cách nào vào giấc ngủ. Mấy thứ khác như giường, phòng lớn hay nhỏ gì gì đó còn dễ nói, đối với cái này Khương Tri Ngôn cũng không có yêu cầu gì cao cái duy nhất làm cô khó chịu chính là cô đã quen với ban đêm yên tĩnh của biệt thự Úc gia rồi, giờ hơi ồn hơi thành ra có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng đây là âm thanh thường thấy nhất khi ở căn hộ trong cao ốc không cách nào tránh được. Quả nhiên, người đều là giàu về nghèo khó. Sáng hôm sau tỉnh lại, Khương Chi Ngôn có trong chớp mắt còn có chút mơ hồ, dẫy rụa trên giường một hồi mới phản ứng lại mình đây là chuyển nhà rồi. Ba mẹ Khương là chiều mai mới tới, cô cũng là ngày mai mới tới Nam Hằng làm lại, hôm nay tiếp tục tra lậu bổ khuyết xem có rơi rớt thứ gì không. Đã không còn bữa sáng dinh dưỡng lại mỹ vị mà đầu bếp Úc ra chuẩn bị cơm nước cả ngày hôm nay đều phải tự mình giải quyết, Khương Chi Ngôn mở ra áp gọi cơm hộp hồi lâu chưa gặp. Không thể không nói, sự khác biệt giữa đồ ăn được đầu bếp thì mỉ nấu nướng với các nguyên liệu nấu ăn đứng đầu với cơm hộp bình thường vẫn là rất lớn, còn hên là Khương Chi Môn không có gì không thích ứng, còn khó được mà gọi một ly trà sữa cho mình. chung quanh biệt thự Úc gia đều được xanh hóa, ngay cả một cửa hàng cơm hộp cũng không có, lâu rồi không uống trà sữa có mang theo vị thanh của sữa này, Khương Chi Môn còn có chút hoài niệm. Một ngày này không phát sinh việc gì hết cứ vậy mà bình bình đạm đạm trôi qua 8 giờ sáng hôm sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức ấy, tốc độ thích ứng của Khương Chi Ngôn rất mau, không cần ở trên giường tự hỏi một giây mình đang ở đâu đã nhanh chóng rời giường dọn dẹp mặc quần áo. Chưa đến nửa tiếng đã thu xếp chính mình xong xuôi, ra cửa chen chúc vào giờ cao điểm nổi tiếng của thủ đô, rốt cuộc cũng đã tới chỗ gác cổng lầu số 1 vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Phải quét mặt để đi vào tầng của Úc Nam diễn kia càng có một cái thang máy riêng, lúc Khương Chi Ngôn tới đều vội vội vàng vàng, cũng không có nhập tin tức gì cho nên. Chị Khương, vẫn là anh trợ lý với mái tóc kham yêu lần trước kia. Được triệu đào dặn dò rồi, vị trợ lý này xử miệng rất mau. Chị đi theo với tôi, trước hết dẫn chị đi nhập tin tức dã như vậy thì về sau ra vào cũng thuận tiện chút. Tuy rằng tên đã sửa lại, nhưng anh ta một câu một chữ chị cũng đã lộ ra không ít chí ít thì chị tiếp tân ở đại sảnh có chút ngạc nhiên trộm nhía Khương Chi Ngôn một cái. Tựa hồ đang tò mò cô là ai có thể làm trợ lý bên người ông chủ lớn công kính đến thế. Khương Chi Ngôn, đừng có dùng kính ngữ anh xem tôi thành một nhân viên bình thường là được. Nội tâm vị trợ lý, bà chủ ơi, chính là bà chủ đó. Đem ngài thành công nhân bình thường tôi dám sao? Chỉ trên mặt anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tiếp đó Khương Tri Ngôn cũng biết được tên vị trợ lý này, Hầu Thu Thành, người Giang Hồ Sưng, Hầu Ca. Chờ xong xuôi hết thầy thủ tục đi vào văn phòng Úc Nam Diễn ấy, Triệu Đào với Úc Nam Diễn đã ở đó làm việc cơ mà Úc quân sách thì thật là chưa nhìn thấy. Thiếu ra quân sách đi phòng ban khác bắt đầu làm từ cơ sở. Hẳn là nhìn ra nghi hoặc của Khương Tri Ngôn, Triệu Đào cười giải thích. Ăn sáng chưa, Úc Nam diễn thả văn kiện trong tay trước nâng mắt nhìn về phía Khương Chi Ngôn. Bảo Triệu Đào dẫn em đến nhà ăn. Phó, Khương Chi Ngôn cười ra tiếng. Ông chủ à, anh đã quên em cũng là công nhân của Nam Hằng rồi à. Cô lại chưa có làm thủ tục từ chức thẻ cơm nhà ăn Nam Hằng trong tay vẫn còn có thể sử dụng đó. Lại nói, nửa năm rồi không đến công ty, công ty hẳn là không còn chuyển tiền bù vào thẻ cơm của cô như bình thường nhỉ. Công nhân Nam Hằng có trợ cấp tiền cơm, giống như Khương Chi Ngôn trước kia là 100 tệ một tháng, nhìn như không nhiều lắm, nhưng đồ ăn ở nhà ăn Nam Hằng cũng không đắt mười mấy đồng tiền đã có thể ăn rất ngon. Với lại em đã ăn rồi, ông chủ anh không cần phải lo thật đó. Khương Chi Ngôn nhìn về phía triệu đào. Tôi hôm nay là tới đi làm, có việc gì đều có thể giao cho tôi, đúng rồi, trình độ làm PPT của tôi còn được nếu có cần tôi tự nguyện báo danh. Vốn là vì chuyện của cô mới phiền toái tới hai người họ, nếu lại quay rầy bọn họ làm việc Khương Chi Môn cũng thật sự phải ái náy rồi. Còn tốt là sau đó Úc Nam diễn không nói gì nữa Triệu Đào cũng sớm dã dọn vị trí làm việc của cô tới bên văn phòng Úc Nam diễn rồi. Làm việc với bọn tôi sẽ tiện hơn chút bên văn phòng trợ lý khi nhiều người phiền toái hơn. Nghe Triệu Đào nói, Khương Chi Ngôn cảm thấy cũng phải cô chỉ là tới đây làm mấy ngày, không cần thiết quen biết nhiều người hơn, vậy mấy ngày tiếp theo đây xin chỉ giáo nhiều hơn, trợ lý Triệu. Triệu Đào bị lời Khương Chi Ngôn nói chọc cười, tiếp đó anh ấy cũng không khách khí, đưa một ít tư liệu cần sửa sang lại và quy nạp cho Khương Chi Ngôn, phân phó vài câu xác định cô đã hiểu rõ rồi mới lại đi vào bên cạnh Úc Nam Diễn. Úc Nam diễn mà bận bịu lên không phải đùa đâu cả một buổi sáng Khương Chi Ngôn chỉ có thể nghe thấy từng lời an bài mà Úc Nam diễn phát ra, sau đó triệu đào hồi đáp lại tiến triển của một vài hạng mục giữa chừng hai người chẳng có một câu nào là vô nghĩa. Tiết tấu đã nhanh lại khẩn trương, Khương Chi Ngôn đều cảm thấy mình phảng phất như lại về tới lúc thức đêm chạy deadline cho phương án khi trước cần phải tập trung toàn bộ lực chú ý để ứng phó. Nghỉ ngơi ăn cơm thôi. Khương Chi Ngôn đã đang đắm chìm trong số liệu khổng lồ bị tiếng nói kia đột nhiên đánh thức cô ngẩn đầu lên hơi hơi chớp đôi mắt đã có chút khô khốc một phen, sau đó lại nhìn thời gian một cái. Sao nhanh vậy, 12 giờ rưỡi rồi, chính mình cũng chưa chú ý tới. Có điều bởi vì ăn sáng muộn nên Khương Chi Ngôn đổ lại cũng chưa có cảm thấy đói lắm. Úc Nam diễn đứng dậy đi đến bên bàn làm việc Khương Chi Ngôn thoáng nhìn qua máy tính đã biết được tiến độ của cô. Cái này không vội, chiều em có thể đi vào buồng trong nghỉ ngơi một lúc. Lúc này Triệu Đào vừa khéo mang theo đồ ăn đi vào, vì không lãng phí thời gian, đồ ăn của Úc Nam diễn cơ bản đều là các trợ lý đặt sẵn rồi mang lên, sau đó lại truyền cho Triệu Đào. Khương Chi Ngôn đứng dậy rưỡi người, không cần, nghỉ một chút lại làm việc vẫn là không thành vấn đề, ăn cơm ăn cơm. Đi vào bên bàn ăn, Khương Chi Ngôn đã thấy được mấy chữ quân nhã hiên trên đĩa đồ ăn, là cái quán cơm mở bên cạnh Nam hàng kia cũng là chỗ mà mới đầu cô chúng thường bị mấy vị đồng nghiệp ồn ào bảo cô mời khách ăn cơm ấy. Hoa Nga, hơi bị phong phú quá đi, chỉ ba chúng ta mà gọi tám món ăn à, theo em biết đồ ăn của quân Nhã Hiên không chỉ không rẻ mà còn phải hẹn trước nữa. Triệu Đào cười, món nhiều nhưng phân lượng không nhiều lắm, lại nói chỗ đó là Úc Tổng mở không cần hẹn trước. Khương Chi Ngôn, Triệu Đào đã đọc hiểu sự cạn lời của Khương Chi Ngôn, lại vội vàng giải thích một câu chủ yếu là lão ra từ lo lắng Úc Tổng ăn không ngon, chính nhà mình mở tóm lại là yên tâm hơn chút. Đây là thế giới của kẻ có tiền. Khương Chi Ngôn tỏ vẻ hiểu rõ rồi, đồ ăn ngon miệng rất dễ dàng mang đi sự mệt mỏi vì đã ngồi làm cả một buổi sáng. Máy bay ba mẹ Khương đặt là vào 1 giờ chiều, Khương Chi Ngôn xác nhận hai người họ đã thuận lợi check in rồi thì tiếp tục đầu nhập vào trong công tác thẳng đến cỡ 4 giờ hơn buổi chiều, cô nhận được tin nhắn ba mẹ Khương gửi tới, nói bọn họ đã tới khách sạn rồi. Nam hằng dưới tình huống không tăng ca là 6 giờ tan tầm, chờ tan tầm rồi Khương Chi Ngôn đi trước đến khách sạn gặp ba mẹ Khương, sau đó lại cùng nhau ăn một bữa cơm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mẹ Khương chắc chắn muốn đi phòng cô thuê xem một phen, nếu cứ theo lưu trình mà đi tiếp hẳn là không có gì ngoài ý muốn. Trong lòng Khương Chi Ngôn lại lần nữa lướt qua lưu trình thoáng yên lòng. Ba mẹ em tới rồi, tiếng Úc Nam diễn làm Khương Chi Ngôn sừng sốt, hả đúng vậy vừa tới khách sạn. Em có thể đi qua đó bây giờ, nói là xin nghỉ. Úc Nam diễn cho ra kiến nghỉ. Buổi tối kẹt lắm, Khương Chi ngôn lại nghĩ, hình như đích xác là vậy. Đi làm xin nghỉ nửa ngày là chuyện hết sức bình thường, ba mẹ Khương hẳn là cũng không nghi ngờ. Mấy cái tài liệu đó, để đó là được để triệu đào xử lý. Triệu đào, ừ, phải, để tôi xử lý cô có cần dùng xe không? Khương Chi ngôn lưu phai lại. Không cần không cần, đi tàu điện ngầm qua đó là được vậy tôi đi trước nha, ngày mai gặp. Nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn lại lần nữa rời tầm mắt lên văn kiện qua một lúc lâu anh đột nhiên lên tiếng. Trong các phúc lợi của công nhân Nam Hằng có phải có một cái là có thể dẫn cha mẹ tới Nam Hằng tham quan không? Triệu Đào tự hỏi một giây, vâng, ngày đó công nhân có thể bồi cha mẹ và vẫn hưởng lương, còn có thể lấy một ít vật kỷ niệm về. Úc Nam diễn gật gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Đang lúc triệu đào nghi hoặc vì sao ông chủ lại muốn hỏi vấn đề này ấy, Úc Nam diễn, nói điều này cho liễu liễu. Triệu đào tốt được, anh ấy tuyệt đối không nghĩ nhiều tuyệt đối. Liễu liễu, ba, mẹ, nửa năm không gặp ba mẹ Khương biến hóa không nhiều lắm, nhưng thật ra thì Khương chi ngôn. Trông đúng là béo hơn chút, mẹ Khương cười ôm trầm Khương chi ngôn. Béo chút tốt lắm, béo chút rất tốt, con trước kia thật sự là quá gầy, vốn dĩ mẹ với ba con còn lo con sống một mình không chăm sóc tốt bản thân, giờ nhìn thấy con rồi thì thật lại yên tâm hơn chút. Khương Chi ngôn đương nhiên biết trạng thái hiện tại của mình thoạt nhìn rất không tồi, không cần đi làm lại ăn ngon uống tốt, mỗi ngày tâm tình đều là cực tốt, người có thể không tốt sao. Mẹ chúng ta đi ăn cơm trước đi, con dẫn ba mẹ đi ăn mỹ thực đặc sắc của thủ đô. Tùy tiện ăn chút là được mẹ với ba con lại không phải tới lần đầu tiên. Vì làm phó hiệu trường tiểu học mẹ Khương ngẫu nhiên cũng tới thủ đô tham gia một ít hoạt động nghiên cứu giáo dục nên nói cũng thật là không xa lạ gì với thủ đô. Khương Chi Ngôn cũng không miễn cưỡng liền dẫn ba mẹ đến hàng quán phục cận khách sạn ăn một bữa cơm, mẹ Khương cũng quả đúng là đưa ra ý muốn đến chỗ Khương Chi Ngôn ở thuê xem thử, với lại lần này bọn họ tới cũng không phải là tới tay không, túi lớn túi nhỏ không ít thứ đều mang theo đây. Không chỉ có đồ ăn còn có vài món hữu dụng, rõ ràng biết ở thủ đô cái gì cũng có thể mua được nhưng hai vị trưởng bối vẫn cứ không an lòng như cũ. Khương Chi Ngôn đương nhiên hiểu rõ tâm ý trong này, cô cầm lấy cái túi lớn nhất kia. Để con, yên tâm, không nặng chút nào hết, ra khỏi thang máy Khương Chi Ngôn đi ở đằng trước nhất, để chống ra tay phải dùng vân tay mở cửa lớn ra. Vừa khéo chính là cô gái gặp hôm đó đang ngồi trên sofa trong phòng khách ăn cơm chiều, nhìn thấy Khương Chi Ngôn khiêng một túi đồ cực bự, cô ấy bất thốt lên, sao nhiều đồ vậy? Sao không để bạn trai cô hỗ trợ lấy dùm? Khương Chi Ngôn, Móa, trường 35, khi cá mặn tiến hành, con thề thật không phải bạn trai. Ngồi trên cái giường nhỏ phòng mình, Khương Chi Ngôn thiếu chút nữa muốn chỉ thiên thề độc. Cô thật sự trăm triệu không ngờ tới, mình đây các mặt hay gì gì gì gì đều đã suy xét, ngay cả chuyển nhà, đi làm cũng là một so một hoàn nguyên, chỉ kém đến lúc thời gian chảy ngược lại nhanh như vậy đã bị bán. Cô gái kia nói xong những lời này vừa thấy được đôi mắt Khương Chi ngôn nháy mắt trừng to. Khi lại nhìn thấy ba mẹ Khương chậm một bước đến sau kia nữa, cô ấy lập tức hiểu được mình có lẽ đã nói sai lời, bèn vội vàng xấu hổ cười, nhanh chóng chào hỏi một tiếng với hai vị trưởng bối lại liền hốt lên phần cơm chiều của mình trở về phòng, làm Khương chi ngôn muốn giải thích một câu cũng không có cơ hội. Liễu liễu, mẹ Khương mỉm cười, tuổi này của con tìm bạn trai rất bình thường, ba mẹ lại không phải người cũ kỹ gì, chỉ cần nhân phẩm đối phương tốt đối tốt với con là được. Khương chi ngôn, nhưng thật không phải. Mẹ Khương, không phải thì không phải, đợi đến khi cảm thấy thích hợp lại giới thiệu cho ba mẹ là được mẹ với ba con năm đó cũng là tự do yêu đương, giờ nhớ lại, nhoáng cái cũng đã sắp 30 năm. bà Khương ở cạnh bổ sung, không sai, liễu liễu con lớn rồi, chắc chắn có phán đoán của mình, con chỉ cần nhớ rõ rằng mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba mẹ chắc chắn là hậu thuẫn kiên cường nhất của con là được. Khương chi ngôn, vậy là giải thích không rõ được rồi. Thôi thôi, nhiều thêm người bạn trai cũng chả sao, có chồng cũng còn có thể ly hôn mà uống chi là một người bạn trai chả thấy bóng dáng đâu. Cậu đó là người thế nào? Mẹ Khương nhịn không được bát quái một câu. Đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ của Khương Chi Ngôn, vị phó hiệu trường tiểu học ngày thường còn rất nghiêm túc này lộ ra tư cười của từ mẫu, mẹ chỉ là có chút tò mò, liễu liễu con nếu không muốn nói thì thôi. Khương Chi Ngôn, mẹ, rồi rồi rồi, không nói không nói. Mẹ Khương cười ha ha, liếc nhau với ba Khương, con gái tuổi này nói yêu đương vẫn là rất dễ thẹn thùng, bọn họ hiểu. Cái đề tài này cứ vậy mà tạm thời qua đi, tiếp theo đó ba mẹ Khương liền bắt đầu đánh giá căn phòng nhỏ này, thật ra thì cũng không có gì hay mà xem, cái phòng có tí tẹo này liếc mấy cái là có thể xem hết. Cái phòng nhỏ như vậy một tháng bao nhiêu? Ba nghìn? Khương Chi ngôn cố ý báo ít một chút thật ra thì nếu thuê bình thường, phòng có nhà vệ sinh riêng lại có ban công, thêm quả nữa là cách gần chạm tàu điện ngầm chỉ ít phải từ 4.000 cất bước còn là loại dù ra giá cũng không ai bán. Trong tình huống bình thường cô thuê nửa tháng thôi chủ nhà căn bản là lười cho thuê, chẳng sợ Khương Chi ngôn nguyện ý trả một tháng tiền thuê nhà cũng chẳng biết triệu đào làm sao mà xử lý việc này. Nhà thủ đô nha, nếu mà là ở Giang Thành thì 3.000 đã có thể thuê một căn hộ 2 phòng một sành ba Khương cảm thán một câu, liễu liễu con cũng đừng quá vất vả, ba mẹ không cầu con đại phú đại quý, nếu áp lực lớn liền về Giang Thành, ba mẹ chắc chắn nuôi nổi con. Rồi, mẹ Khương giận liếc ba Khương một cái, liễu liễu nguyện ý là được ông đừng kéo chân sau con nó. Thật ra thì người sáng suốt đều có thể nhìn ra ở Khương gia đại bộ phận đều là mẹ Khương nói mới tính tính cách bà Hiếu Thắng, hành sự quyết đoán có thể trở thành phó hiệu trưởng của một trường tiểu học trọng điểm đã đủ để chứng minh năng lực của bà. Còn tốt là tính cách ba Khương vừa khéo hoàn toàn tương phản ông thành thật lại không thích so đo, hai người họ những năm này mới an ổn vững vàng mà bên nhau, bằng không thế nào cũng phải cãi nhau mỗi ngày mới được. Không có gì, đoạn thời gian trước không phải con nói là lương tạm lại tăng chút sao, giờ một tháng nếu tình huống tốt đẹp phòng chừng có thể có ba vạn. Một lời nói dối cần ngàn ngàn vạn vạn lời nói dối để bổ sung từ lúc Khương chi ngôn ký xuống bản hợp đồng kia lại cũng quyết định giấu giếm luôn đã biết rồi. Nhưng so với phiền toái khi nói thẳng ra cô vẫn là nguyện ý như bây giờ thỉnh thoảng tăng tiền lương cũng là muốn chứng minh mình sống cũng không tệ lắm. Trước đó khi Khương Chi Ngôn lấy ra 60 vạn kia rồi ấy, ba mẹ Khương cứ luôn lo trong tay cô không có tiền, não bổ những hình ảnh gì mà ăn không ngon mặc không ấm còn một lần muốn chuyển tiền cho cô bị Khương Chi Ngôn nỗ lực khuyên lại. Rồi sau đó cái vụ đã nói là khoản vay mua nhà mới để cô trà cũng bị cự tuyệt, hai vợ chồng giờ tiền lương cộng thêm quỹ chung trả góp cho hai căn nhà ngược lại cũng không khó, hai người họ ngày thường ăn uống gì đều ở trường học không tốn tiền gì mấy. Chính là mình rõ ràng là trong tay có tiền lại không có lý do chính đáng lấy ra, đây cũng là một loại phiền não. Khương Chi ngôn đã suy xét xong rồi, chờ hiệp ước kết thúc liền nói mình trúng số, cứ vậy là tiền với nhà đều có thể qua đường sáng, bằng không cô không muốn giấu cả đời đâu. Thủ đô tiêu phí cao còn có tiền liền tự giữ đi, ba mẹ không cần con lo lắng. Nếu ở Giang Thành, lương tháng 3 vạn ôi quá là tốt rồi, nhưng ở thủ đô này chỉ tiền thuê nhà thôi đã muốn mất 3.000, còn có một ít chi tiêu hàng ngày nữa thật sự là phải tính toán chi ly mới được. Con biết rồi, ngữ khí hơi mang làm nũng của Khương Chi Ngôn làm mẹ Khương trọt nhẹ cái chán cô một chút. Ăn uống đừng có không nỡ tiêu xài, lúc mẹ mới lên hồi nãy thấy chỗ tiểu khu này quản gia vào cũng không nghiêm, phòng trừng đều là cho mấy người trẻ tuổi như tụi con thuê đó tối tan tầm về nhất định phải coi chừng trên người nhớ rõ. Nghe mẹ Khương lại nhảy ý cười trên mặt Khương Chi Ngôn vẫn luôn chưa từng rơi xuống, đây là lòng quan tâm không mang theo bất kỳ mục đích nào của cha mẹ cô đương nhiên phải quý trọng. Sau đó thấy thời gian cũng không còn sớm, ngày mai Khương Chi Ngôn còn phải đi làm, nơi này cũng không đủ cho ba người ngủ lại. Mẹ Khương rốt cuộc đứng dậy chuẩn bị rời đi với ba Khương, còn cự tuyệt thỉnh cầu muốn tiễn bọn họ của Khương Chi Ngôn, ba mẹ con còn chưa tới nỗi già cả mắt mờ chờ tới khách sạn rồi sẽ báo bình an cho con, về đi. Khương Chi Ngôn không lay chuyển họ được chỉ có thể đưa bọn họ tới cửa chờ thang máy lên. Chỉ là khi thang máy mở cửa ra, lúc hai người họ đang muốn đi vào ấy, mẹ Khương đột nhiên quay đầu lại quất một câu nữa, cậu kia là đồng nghiệp hay là bạn học của con? Nghĩ tới nghĩ lui, trong vòng quan hệ của Khương Chi Ngôn cũng chỉ có hai loại khả năng này. Khương Chi Ngôn, mẹ, ha ha ha, rồi mẹ không hỏi. Nhìn cửa thang máy đóng lại, con số chỉ tầng lầu nhanh chóng giảm xuống. Ngay sau đó Khương Chi Ngôn cũng đóng cửa lớn lại, khi đang định về phòng thì lại nghe được tiếng mở cửa. Thực xin lỗi, cô gái kia đi ra khỏi phòng mình, trên mặt tràn đầy vẻ có lỗi. Tôi không nên lanh mồm lanh miệng, thật là xin lỗi. Làm con gái cô ấy đương nhiên hiểu rõ có đôi khi có bạn trai hay không cũng không thích hợp nói cho cha mẹ, giờ lại bị mình vạch trần, nếu đổi thành cô chỉ sợ đều phải thức chết rồi. Ngay từ đầu Khương Chi Ngôn thật đúng có chút tức giận, nhưng sau đó lại cảm thấy cũng không cần thiết con gái đừng có dễ giận bị tổn thương là thân thể của mình. Giờ thấy thái độ xin lỗi của cô gái kia rất thành khẩn, Khương Chi Ngôn cũng xua xua tay. Thôi, không sao, mấy ngày nay ba mẹ tôi có lẽ sẽ còn qua nữa, cô đừng nói gì nữa là được. Việc này cũng là mình sơ sót, vốn dĩ nghĩ ba mẹ Khương chỉ tới một hai lần phòng chừng sẽ không đụng tới được dù cho gặp gỡ cũng sẽ không nói gì, không nghĩ tới có cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Này đây cũng chứng minh một việc người định không bằng trời định. Cô gái vội vàng tỏ vẻ ok còn nói một cô ở phòng khác làm việc và nghỉ ngơi không giống với các cô, bình thường cũng sẽ không ra cửa, không cần lo về cô ấy. Khương Chi Nguồn gật đầu trở về phòng mình, thật ra thì trong lòng cô đã có một chú ý, chờ hiệp ước kết thúc rồi mình không phải muốn rời khỏi thủ đô à. Nhưng mà Khương Chi ngôn cũng không muốn về Giang Thành ở chung với ba mẹ Khương, đến lúc đó không thì liền tìm cái cỡ tổn thương vì tình đi, ngay cả lý do về sau không kết hôn cũng có luôn. Cô thật đúng là một đứa bé lanh lợi. Ngày hôm sau Khương Chi Ngôn cứ tới Nam Hằng đi làm theo lẽ thường, hành trình của ba mẹ Khương hôm nay đã an bài xong xuôi, bảo cô an tâm đi làm đi, không cần xen vào bọn họ. Lần này bọn họ chơi 5 ngày, Chủ nhật về, Khương Chi Ngôn tính toán không thì hôm thứ 7 ấy nghỉ đi bồi nhị lão chơi một ngày, mấy ngày nay thì cứ tiếp tục làm việc đàng hoàng đi. Hôm qua thế nào rồi? Thuận lợi chứ? Triệu Đào vừa thấy Khương Chi Ngôn liền cười hỏi một câu. Mới đầu rất thuận lợi. Khương Chi ngôn kể lại chuyện cô gái kia buộc miệng thốt ra những lời kia và chuyện sau đó, nháy mắt chọc cười triệu đào. Ha ha ha cái này cũng khéo quá. Lúc triệu đào nói chuyện ánh mắt không khỏi thoáng liệu, Nam diễn mấy lần. Thật ra thì cô nói có bạn trai cũng không sao, để Úc Tổng đi gặp một lần là được lấy điều kiện của Úc Tổng, ba mẹ cô hẳn là sẽ không có không hài lòng nhỉ. Bàn tay lật văn kiện của Úc Nam diễn chợt khựng lại. Nhưng mà dây tiếp theo, Khương Chi ngôn nhăn mặt dẫn đầu cự tuyệt dù cho phải có một anh bạn trai cũng không thể là ông chủ nha, ba mẹ tôi mà biết bối cảnh của ông chủ thì kiểu gì cũng phải lo lắng chết. Tôi muốn chọn cũng là chọn Triệu ca thỏa thỏa cổ phiếu chất lượng tốt. Đúng rồi Triệu ca anh chưa có bạn gái nhỉ, Triệu đào, lúc này anh ấy căn bản không dám nhìn Úc Nam diễn nữa. Tôi, tôi không được tôi, tôi xấu trai. Khương Chi ngôn cười. Triệu ca anh số chỗ nào chiều cao tướng mạo đều là mẫu hình con rể lý tưởng trong mắt các mẹ đó được chứ. Triệu đào hẳn là cao cỡ từ 1m75 trở lên nhưng chưa tới 1,8 đeo mắt kính gọng kim loại mảnh, mặt và dáng người đều là kiểu cao gầy kia có vài phần cảm giác như thư sinh không thể nói rất tuấn thú nhưng cũng tuyệt đối không xấu à nha. Thêm vào bằng cấp và bản lĩnh của anh ấy, chẳng sợ đã 30 ra mặt trên thị trường tình yêu và hôn nhân cũng tuyệt đối là cái loại rất hút hàng kia. Trong lòng Triệu Đào đã sắp khóc cái đề tài này như nào lại thành thế này vậy, mình ngày mai sẽ không bởi vì chân trái bước vào cổng lớn trước mà đã bị khai trừ chứ. Không, không được, Triệu Đào rắn lòng, tôi có cô gái mình thích rồi. Boss tôi vì anh cũng đã hy sinh đủ lớn rồi. Khương chi nguồn vốn dĩ chỉ là nói giỡn, vừa nghe lời này xong thì càng sẽ không túm lấy Triệu Đào không bỏ, đang định đi đến bàn làm việc của mình để bắt đầu việc làm hôm nay Úc Nam diễn đột nhiên mở miệng. Trong mấy hôm này bác trai bác gái an bài thế nào? Không nghĩ tới Úc Nam diễn sẽ còn quan tâm việc nhỏ thế này, Khương Chi Ngôn cũng chả có gì hay mà giấu, bèn nói sơ sơ hành trình của ba một lần, lại nhắc tới tính toán của mình vào thứ bảy này. Có điều em còn chưa nghĩ kỹ thứ bảy này nên dẫn bọn họ đi đâu chơi? Mấy chỗ nổi tiếng kia trong mấy hôm này nhị lão định tự mình đi rồi, còn mấy khu thương mại khác cũng chả có gì thú vị, còn tốt là bây giờ cách thứ bảy tới mấy ngày lận Khương Chi Ngôn có thể nghĩ từ từ. Tới Nam Hằng thế nào? Nam Hằng, trên mặt Khương Chi Ngôn treo lên nghi hoặc tới Nam Hằng làm gì? Nhìn cô làm việc à? Triệu Đào lập tức ra giải thích. Thật ra thì Nam Hằng chúng ta vẫn luôn có một hạng mục phúc lợi này. Anh ấy thoáng nói qua phúc lợi rồi lại xúi dục Khương Chi Ngôn. Cô có thể dẫn bác trai bác gái tới mấy chỗ như nhà ăn, phòng tập thể thao rồi còn cả hồ tương lai nữa để xem và thể nghiệm một chút để bọn họ thấy yên tâm. Trước kia tôi cũng từng dẫn ba mẹ tôi tới xem qua rồi. Lại nói nữa cái icon ở cổng lớn kia cũng là một điểm check-in, rất nhiều người đều sẽ chụp ảnh chung ở đó. Bình thường Nam Hằng canh chừng ra vào rất nghiêm khắc, không có cái chuyện ghi vào tin tức trước trừ phi có chứng nhận tham quan chứ không căn bản là không vào được mà chứng nhận tham quan không có lý do gì cũng rất khó lấy được. Bằng không cái này cũng không thể được xưng là phúc lợi. Bị triệu đào nói như vậy một phen, Khương Chi ngôn đúng thật có chút tâm động. Dù sao ở Nam Hằng cơ hồ không ai biết quan hệ giữa cô với Úc Nam Diễn, mấy người biết đến kia cũng sẽ không để cô bị lộ. Không đúng, còn có Úc Quân Sách nha. Lỡ mà đụng phải cậu ta thế thì hết thảy đều bái bai. Nháy mắt Khương Chi Môn liền muốn pass đi cái đề nghị này của Úc Nam Diễn, ai ngờ triệu đào lại lần nữa đứng ra. Không có gì, đến lúc đó bọn tôi chắc chắn trong trường kỹ Úc Quân Sách cô với bác trai bác gái cứ an tâm dạo là được. Nhìn bộ dáng triệu đào thể son sắt, Khương Chi Ngôn chỉ có thể nói để tự mình suy xét lại một chút nếu trước thứ bảy này thật sự không tìm được chỗ nào hay ho để đi, vậy tới Nam Hằng tham quan. Thật ra thì nếu không suy xét đến phương diện khác, Khương Chi Ngôn cũng cảm thấy cái chú ý này không tồi, chắc chắn có thể để ba mẹ Khương càng yên tâm hơn về tình huống của cô, hơn nữa Nam Hằng làm công ty trong top 500 của thế giới, cũng có không ít người tò mò về nó, sau khi ba mẹ Khương về còn có thể nổ với đám đồng nghiệp của bọn họ vài câu. Theo cô biết từ khi mình vào Nam Hằng, đã có không ít người hỏi thăm tình huống ở Nam Hằng với nhị lão, nếu có thể tận mắt thấy một lần. Có điều, vẫn để tới lúc đó lại xem đi. Nói là còn có mấy ngày, nhưng thời gian trôi đi lại thật mau quá. Đảo mắt cái liền tới chiều thứ 6, mấy ngày nay ba mẹ Khương đều sắp chạy khắp hơn nửa cái thủ đô, hai ông bà chơi đến độ đều đen mất mấy độ mà Khương Chi ngôn còn chưa nghĩ ra được thứ 7 dẫn bọn họ đi đâu chơi. Triệu ca chỗ anh có chứng nhận tham quan không? Nghĩ tới nghĩ Lui, Khương Chi Ngôn vẫn là tiếp thu kiến nghị của Úc Nam diễn, chỉ là chứng nhận tham quan này. Có, đương nhiên là có. Triệu đào nháy mắt cái đã lấy ra hai tấm từ cái bàn kế bên. Vẫn là quyết định tới Nam hàng ha. Tôi bảo đảm cô nhất định sẽ không hối hận. Khương Chi Ngôn lấy được chứng nhận rồi liền nói chuyện này với ba mẹ Khương, bọn họ nghe đây thế mà là phúc lợi của công nhân, hơn nữa còn sẽ không quấy rầy công việc của Khương Chi Ngôn thì cũng liền vui vẻ đồng ý. Còn hỏi Khương Chi Ngôn có cần chuẩn bị cái gì không, ví dụ như mang chút đặc sản gì đó cho đồng nghiệp và lãnh đạo bị Khương Chi Ngôn cười cự tuyệt. Đây hẳn chính là tư tưởng của thế hệ trước muốn tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và lãnh đạo, nhưng trên thực tế ở Nam Hằng là năng lực so ra quan trọng hơn các mối quan hệ nhiều, nhưng mấy cái đó không cần thiết nói với ba mẹ Khương. Chẳng sợ thân thể rất thân cận ba mẹ Khương, cô cũng có thể không có gánh nặng mà làm nũng với hai người, nhưng trong lòng Khương Chi Ngôn vẫn là Khương Chi Ngôn ở đời trước. Có một số việc không quan trọng liền không nói, với hai người họ cũng trước nay đều chỉ là nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. 10 giờ 30 sáng thứ 7, Khương Chi Ngôn tới khách sạn đón ba mẹ Khương, thành công vào Nam Hằng. Hai người quả nhiên đã hưng phấn lại tò mò. Lại nói tiếp mấy năm nay Giang Thành phát triển cũng coi như không tồi, nhưng vừa so với thủ đô thì tranh lệch kia vẫn là rất lớn, đầu tiên là Giang Thành không có vụ một miếng đất lớn như vậy đều là của một xí nghiệp thôi. Đây là Nam Hằng à, quả nhiên vừa lớn vừa khí phái. Bà Khương cảm thán một câu, thật đúng là rất có hứng thú mà kéo mẹ Khương tới chụp ảnh chung với cái logo kia làm lưu niệm. Trở về cho Lão Chu nhìn xem tôi cũng là người từng vào Nam Hằng. Mẹ Khương nhìn cái bộ dáng không tiền đồ kia của ông kia. bà Khương cười hắc hắc cũng không phản bác. Theo đó Khương Chi Ngôn lại dẫn hai người họ đi phòng tập thể thao với thư viện, còn có phòng xem phim nghe nhạc vân vân, để ba mẹ Khương thật sự mở rộng tầm mắt một lần. Trước khi bọn họ nghe Khương Chi Ngôn nói phúc lợi của Nam Hằng tốt thế nào đó còn có chút không tin, có tốt nữa có thể tốt bằng nhân viên công vụ. Nhưng thật tận mắt thấy rồi không thể không cảm khái thời đại thật sự không giống nhau. Theo đó Khương Chi Ngôn lại dẫn bọn họ đi nhà ăn ăn cơm, Nam Hằng vào thứ Bảy không có nhiều người bằng lúc đi làm ngày thường, nhưng cũng không ít ba người Khương Chi Ngôn ngoan ngoãn xếp hàng thuận tiện xem đồ ăn. Thế nào, nhiều món đứng chứ, mỗi ngày con đổi món mà ăn đều có thể không lặp lại mà ăn hết cả tuần. Lời Khương Chi Ngôn nói làm mẹ Khương cười xoa bóp mặt cô. Khó trách con đúng béo hơn chút, nào có đây không phải béo, là khỏe mạnh. Khương Chi Ngôn bất mãn phản bác. Ba mẹ Khương đồng thời cười ra tiếng, ba người gọi bốn món ăn và ba phần cơm, canh là miễn phí, tổng cộng còn chưa tới 60 tệ, chỉ là khi Khương chi môn quẹt thẻ cơm lấy bill rồi thì ngay lập tức ném vào thùng rác ngàn vạn không thể để mẹ Khương nhìn thấy. Bằng không cô giải thích vụ trong thẻ cơm có gần 2.000 tệ này thế nào đây? Nam hàng thế mà còn thật sự nạp tiền cơm bù cho cô đúng hạn, số tiền này nên xài kiểu gì đây ta? Úp ở đâu? Mới vừa cơm nước xong, Khương Chi Ngôn liền nhận được tin nhắn của Úc Nam diễn. Khương Bính Ngư, vừa mới ra khỏi nhà ăn, sao vậy? Thì ra là triệu đào quên đưa qua kỷ niệm cho ba mẹ Khương cho Khương Chi Ngôn, tính toán bây giờ đưa tới đây. Thật ra thì qua kỷ niệm này cũng không quý trọng, chỉ là một chút sách vở bút viết có logo của Nam Hằng, còn có kỷ niệm trương và một cái bình giữ ấm, Khương Chi Ngôn vốn dĩ muốn nói không cần phiền toái, lại bị một câu đây là cho bác trai bác gái của Úc Nam diễn nghẹn trở về. Cô lại nghĩ như vậy cũng tốt còn có thể để triệu đào nói tốt cho cô trước mặt ba mẹ Khương vài câu, để nhị lão cảm nhận được mình bồi dưỡng ra một cô con gái rất yếu tú cũng coi như là một loại báo đáp. Sau đó Khương Chi Ngôn liền hẹn gặp mặt ở một cái đỉnh hóng gió, còn nói với ba mẹ Khương là lãnh đạo của mình muốn tới đây, làm ba mẹ Khương nháy mắt lấy di động ra xem xem dung nhan mình có vấn đề hay không, lại truy vấn một ít chuyện về vị lãnh đạo này. Không có gì đâu, ba mẹ, lãnh đạo con rất bình dị gần gũi, ngày thường rất dễ nói chuyện anh ấy anh ấy. Má ơi, vì cái quỷ cô thấy được Úc Nam Diễn. dây tiếp theo Úc Nam Diễn cũng thấy được họ trong tay cầm cái túi đựng qua kỷ niệm thẳng hướng về đỉnh hóng gió mà đi tới. Triệu Tổng, Khương Chi ngôn dẫn đầu đón, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Úc Nam Diễn, vừa nãy cô còn nói với ba mẹ Khương lãnh đạo cô họ Triệu kiểu gì cũng không thể nháy mắt cái liền thay đổi đi. Lại nói triệu đào đâu, sao sẽ để Úc Nam diễn tự mình tới Thật sự không được thì hầu ca cũng được nha Bác trai Khương, bác gái Khương, chào các bác Úc Nam diễn lộ ra chút ý cười nhợt nhạt có chút bất đồng với cái bộ dáng cự người ngoài ngàn dặm bình thường kia anh dẫn đầu chào hỏi với hai người Chào cháu, chào cháu, hai ba giây sau, ba mẹ Khương hoàn hồn, trong nháy mắt mang theo kinh ngạc rõ ràng Qua chu choa, lãnh đạo này của Liễu Liễu trẻ tuổi thì khỏi nói, nhìn so ra còn đẹp hơn minh tinh trên tivi, không ít mấu chốt là cái khí thế này cũng không đơn giản a. Chỉ là sao nhìn kiểu gì cũng thấy không giống bình dị gần gũi nhỉ? Chương 36, khi cá mặn tiến hành, Úc Nam diễn xuất hiện làm tinh thần Khương Chi ngôn nháy mắt căng thẳng cao độ, chỉ sợ vị đại lão này làm ra đường dễ gì, thậm chí hận không thể trực tiếp đuổi người đi. Còn hên Úc Nam diễn không có biểu hiện gì khác thường gì với vụ ba mẹ Khương một mở miệng một tiếng triệu tổng, thậm chí thái độ còn rất hiền lành. chợt thoạt nhìn có lẽ nhìn không ra, nhưng hai hôm này may mắn kiến thức được thái độ Úc Nam diễn đối đãi với mấy giám đốc quản lý khác rồi, Khương Tri ngôn cảm thấy đây thật sự đã xem như biểu hiện hiền lành. Vâng, Tri ngôn rất thông minh, cũng rất nỗ lực năm nay nếu không có gì bất ngờ xảy ra có thể thăng một bậc. Vậy cũng phải cảm tạ triệu tổng tài bồi, triệu tổng thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, không lớn hơn chi ngôn được mấy tuổi đi. Vậy mà đã ngồi lên được vị trí chủ quản rồi, thật là anh hùng xuất thiếu niên nha. Mẹ Khương với Úc Nam diễn càng nói càng dấn sâu vào, làm cho Khương chi ngôn ở một bên có loại cảm giác chính mình là dư thừa ấy. Cô nhìn về phía ba Khương, ba Khương lộ ra một nụ cười tươi kiểu ba đã quen rồi với cô. Triệu tổng cậu là người thủ đô à, thủ đô tốt giờ người trẻ tuổi đều thích chạy lên thủ đô. Là đại học Essex xả vậy thật lợi hại quá, cái đại học đó ở trên toàn thế giới cũng là xếp ở mấy vị trí đầu, khó trách triệu tổng. Mắt thấy nếu lại nói nữa thì Úc Nam diễn phải báo ra của nà của mình có bao nhiêu trong nhà lại có mấy người, Khương Chi ngôn kịp thời tiến lên đánh gãy. Mẹ triệu tổng rất bận đừng chậm trễ người ta làm việc. Vẫn được hôm nay không vội, Úc Nam diễn phá đám ngay tại trận lập tức được đến một ánh mắt tiểu lão đệ anh sao lại thế này. Từ Khương Chi Ngôn vứt tới, có điều hình như anh không nhìn hiểu nó. Thật ra ngay cả chính Úc Nam Diễn cũng rất khó nói rõ vì sao anh sẽ xuất hiện ở đây cùng một đôi vợ chồng mặc kệ là trước kia hay là về sau đều sẽ không thể mang đến chợ giúp tám nhảm việc nhà. Đây căn bản không phải tác phong hành sự của anh, chỉ là khi triệu đào ở đó nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói đã quên đưa qua kỷ niệm cho Khương Chi Ngôn ấy, đôi mắt đang xem văn kiện của Úc Nam Diễn không tự chủ được trợt khựng lại. Chẳng qua mình phải đi trông trường quân sách không rảnh à thôi vậy qua kỷ niệm này không đưa cũng không sao chỉ là cha mẹ người ta thật vất vả tới một chuyến tay không mà về có vẻ như nam hằng chúng ta keo kiệt lắm ấy. Tiếng triệu đào lầu bầu không lớn Úc Nam diễn lại nghe rõ ràng. Đưa tôi, sau đó liền không biết thế nào Úc Nam diễn một miệng thốt ra hai chữ ấy. Triệu đào kinh ngạc như thế không hay đi Úc Tổng Anh bận đến vậy có điều nếu anh nguyện ý tin rằng Khương Tiểu Thư nhất định sẽ rất kinh hỉ Cho nên vì sao sẽ chạy một chuyến này? Rõ ràng bảo hầu thu thành đưa tới cũng được. Thẳng đến khi đến đỉnh hóng gió kia Úc Nam Diễn cũng không rõ vì sao mình sẽ nguyện ý tốn thời gian trên việc này. Nhưng khi Khương Tri Ngôn và ba mẹ cô vọng tầm mắt lại đây ấy Úc Nam Diễn phản xả có điều kiện ưỡn ưỡn lưng. Qua hai hôm nữa phải đi gặp hớp một chút. Úc Nam Diễn cảm thấy tâm lý của mình lại xảy ra vấn đề. Làm việc càng ngày càng kỳ quái trong lòng còn luôn toát ra một ít ý tưởng lung tung rối loạn. Chẳng sợ năm đó anh cũng học thêm chuyên ngành tâm lý học thật có vài thứ vẫn là cần dân chuyên nghiệp ra tay. Còn tốt là mẹ Khương cũng cảm thấy chậm trễ thời gian của một lãnh đạo như vậy không hay lắm, chủ động kết thúc đề tài. Tính tình Úc Nam diễn cũng làm anh không có cách nào lưu lại, lại nói vài câu khách sáo sau đó đưa đồ tới, liền cáo biệt với đám Khương Chi Ngôn. Khương Chi Ngôn thư thả một hơi, cuối cùng đã đi rồi. Liễu liễu chủ quản này của con không giống người thường nhé. Khương Chi Ngôn bị lời này của mẹ Khương chọc cười. Thế nào ạ, mẹ còn có thể nhìn ra nguyên hình của chủ quản con à? Là thần tiên hay là yêu quái? Câu trêu chọc này làm Khương Chi Ngôn nhận được một cái bạch nhãn cạn lời của mẹ Khương, nhưng bị gián đoạn một phen thế kia làm bà vốn có mấy lời muốn nói cũng không có cơ hội nói nữa, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút ý tưởng. Vị chủ quản này của Liễu Liễu có phải là có ý tưởng gì với con bé rồi không? Bằng không nóng nực như này mà đặc biệt đi một chuyến tới đưa qua kỷ niệm hình như có hơi ngốc. Có điều nhìn bộ dáng kia tự hồ cũng không có cảm giác ở phương diện này, mẹ Khương vẫn là quyết định trước hết không chọc sách chờ có cơ hội lại nói bóng nói gió một chút. Nếu từ góc độ này mà nhìn vị triệu tổng vừa nãy kia, mẹ Khương lại cảm thấy điều kiện của cậu ta thật sự hơi bị ưu việt quá, người thủ đô chính cống tướng tá lại thế kia nữa chỉ sợ liễu liễu hàng không được. Chuyện như kết hôn này ấy à, ở trong cảm nhận của mẹ Khương vẫn là hy vọng môn đăng hộ đối, bằng không giai tầng kém quá lớn, mới đầu vì tình yêu còn có thể nhân nhượng nhau, nhưng tình yêu không phải vĩnh cửu mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ai, sao lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi, nghĩ nhiều vậy làm chi? Mẹ Khương cười lắc đầu chuyện thế này bắt từ còn chưa có chồng lên đâu, chính mình thật là nhọc lòng quen rồi. Hai giờ chiều chủ nhật ba mẹ Khương ở chỗ kiểm soát cáo biệt với Khương chi ngôn. Tôi nhất định phải khóa kỹ cửa sổ, cuối tuần đừng có ăn cơm hộp hoài, ngẫu nhiên tự mình nấu tô mì cũng tốt hơn thế, còn nữa, đừng có gửi đồ cho nhà mãi, từ con giữ ăn là được lần trước nhiều hải sản đến vậy, ba con với mẹ đây đến cuối cùng chỉ có thể chia bớt đi. Biết rồi, biết rồi, ba mẹ mau vào đi, đừng có để lỡ giờ. Khương chi ngôn bất đắc dĩ thúc sục, máy bay không đợi người đâu nha, mẹ Khương, cái con này, cũng không biết luyến tiếp ba mẹ nó. Khương Chi Ngôn lại chạy nhanh làm nũng vài câu, mắt thấy thật đúng là gần tới giờ rồi, ba mẹ Khương mới lưu luyến không rời mà phất tay cáo biệt. Nhìn bóng người dần dần biến mất của hai người họ, Khương Chi Ngôn rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài, mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ lại tới cái niềm vui ngoài ý muốn nào nữa còn tốt cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà qua. Nhưng mà đôi mày đẹp vừa mới giãn ra của Khương Chi Ngôn rất mau lại nhíu chặt. Cô vừa đi về phía cửa ra sân bay, vừa hồi thưởng lại trong lòng những biểu hiện của Úc Nam diễn trong khoảng thời gian này. Kỳ quái quá kỳ quái. Tựa như hôm qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba mẹ Khương ấy, ấy căn bản không phải tác phong của Úc Nam diễn. Khương chi ngôn tốt xấu cũng đã ở chung với Úc Nam diễn được nửa năm tính cách của anh cô cũng có thể nhìn ra sơ sơ. Ai, hẳn sẽ không phải là thật tới cái tình huống mình đã thiết tưởng khi trước rồi chứ. Đây thật đúng là quá phiền toái. Khương Chi nguồn tính toán một phen, trước mắt trên tay mình tiền mặt chưa tới 700.000, nếu hợp đồng dừng ngay thì chỉ dựa vào số tiền này cô không đi làm mấy năm cũng trả sao, nhưng mà việc làm tốt như vậy thật có chút không nữa. Khương Bính ngư có thời gian chứ? Chúng ta tâm sự, một giây sau Úc Nam diễn rép lại. Úc được, đi ra sân bay, đang lúc đợi xe Khương Chi ngôn ngẩn đầu nhìn mặt trời đang trói mắt nơi xa một cái, khóe môi cô hơi hơi cong, mặc kệ là kết quả gì tin rằng mình đều có thể sống thật tốt, không phải sao. Tám giờ tối Úc ra, Khương Chi Ngôn vốn dĩ không muốn dọn đi nhanh như vậy, nhưng khi từ sân bay về lại căn phòng nhỏ của mình ấy, cô liền phát hiện triệu đào đã chờ ở cửa. Vèo vèo vèo, nửa tiếng sau, hết thảy đều đã đóng gói xong xuôi. Thiếu phu nhân, mời Khương Chi Ngôn, cho nên buổi nói chuyện hôm nay chỉ có thể tiến hành ở phòng Úc Nam diễn rồi. Có chuyện gì, Úc Nam diễn nhìn Khương Chi Ngôn ngồi trên sofa đối diện, rót một ly nước cho cô. Chú Lâm từng nói Khương Chi Ngôn không thể uống trà hoặc là những thứ chứa caffeine, bằng không sẽ mất ngủ cho nên Úc Nam Diễn liền trực tiếp cho cô một ly nước lọc. Khương Chi Ngôn đón lấy ly nước mím môi tựa hồ đang xây dựng tâm lý gì đó. Nhưng lập tức đôi mắt vốn đang khép hờ của cô nháy mắt nâng lên, bốn mắt nhìn nhau với Úc Nam Diễn. Ánh mắt vẫn là như vậy xinh đẹp, Úc Nam Diễn có phải anh thích tôi không? Hoặc là nói có hào cảm với tôi? Đều nói tam đại ảo giác trong đời người có một cái chính là anh cô thích tôi, nhưng Khương Chi Ngôn không phải mấy cô nữ chính trì độn trong phim truyền hình kia, một người có phải có ý tư với mình không, đúng thật có thể cảm giác được. Nếu nói trước kia còn chưa xác định, vậy thì qua lần này qua biểu hiện của Úc Nam diễn khi ba mẹ Khương tới đây, Khương Chi Ngôn có thể nói là nắm chắc chừng chín thành. Hẳn là lời Khương Chi Ngôn nói quá đột nhiên quá làm người ta không kịp chuẩn bị, dù có là Úc Nam cũng lâm vào trầm mặt nhất thời không đáp lời. Khương Chi Ngôn cũng không thúc giục tầm mắt lại lần nữa đưa đến trên ly nước ở trước mặt. Bầu không khí trong cả phòng như đột nhiên động lại. Mình thích Khương Chi Ngôn sao? Úc Nam Diễn tự hỏi mình một câu cho nên những cảm xúc và ý tưởng kỳ quái trong khoảng thời gian này nảy lên là vì thích sao? Anh không biết, bởi vì Úc Nam Diễn có bệnh, là có bệnh thật, nếu dùng một cách nói học thuật một chút tên khoa học của loại bệnh này của anh hẳn là chứng cảm xúc lạnh nhạt. Biểu hiện cụ thể chính là không có hứng thú với rất nhiều chuyện, không biết quan tâm người khác, không thích giao tiếp với người khác dù cho là thân nhân cũng không cách nào thành lập liên hệ quá mức thân mật. Lúc trước Úc Nam diễn lựa học thêm ngành tâm lý học cũng là vì chuyện này. Anh không phải không thấy được ông nội có đôi khi sẽ lộ ra phiền muộn với mình, cũng chú ý tới tấm lòng nỗ lực muốn để anh vui vẻ kia của chú Lâm. Úc Nam diễn muốn tự cứu, có điều thật tiếc hiệu quả cũng không phải quá tốt. Nhưng mấy năm ở nước ngoài kia cũng không phải không hề tiến bộ. Đoạn thời gian ở thuê chung với hàn giật và hớp ấy, cảm xúc của Úc Nam diễn so với trước kia vẫn là thoáng phong phú hơn chút, sau đó khi bắt đầu gây dựng sự nghiệp lại làm anh tìm được một thứ có thể làm mình hưng phấn lên. Nhưng mà hiệu quả của loại thuốc kích thích này cũng đang giảm dần từng năm, Úc Nam diễn lại dần dần lạnh nhạt lên với rất nhiều người và chuyện nếu cứ vậy nữa chỉ sợ sẽ thật sự giống như Úc lão ra từ lo lắng vậy. Úc Nam Diễn sẽ trở thành một nhà tư bản máu lạnh rõ đầu rõ đuôi. Nhưng trong nửa năm này Úc Nam Diễn có thể cảm giác được tình huống của mình chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Hết thảy những thứ này đều không thoát được liên hệ với Khương Chi Ngôn. Lần đầu tiên thấy Khương Chi Ngôn là khi nào? Không phải lần rút thăm chúng thường thường niên như Triệu Đào cho rằng, mà là phải sớm hơn một chút. Ngày đó, hớp rất bận không rời đi được Úc Nam Diễn liền một mình đến cái bệnh viên kia tìm anh ấy. Thật ra thì Úc Nam diễn rất không thích đi bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện này của hấp phần lớn đều là những người về mặt tâm lý có chút vấn đề. Đa số bọn họ tứ chi kiện toàn, nhưng biểu cảm của mỗi người đều là chết lặng ủ rũ, không có một tia chờ mong cùng hy vọng nào với tương lai, với cuộc sống. Không biết có phải vì chính mình thiếu biểu cảm hay không, Úc Nam diễn quan sát người khác ánh mắt đầu tiên thường là nhìn đôi mắt, đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng đằng sau cửa sổ đến tột cùng là địa ngục hay là thiên đường, không ai biết. Đeo khẩu trang và kính dâm, lúc đó Úc Nam diễn đang cách phòng khám của hấp chỉ một mét, anh thậm chí đã tính toán rỗi tay gõ cửa rồi. Giây tiếp theo, kéo kẹt, cửa được mở ra từ bên trong. Tạm biệt bác sĩ tạ cảm ơn anh. Giọng nói giòn tan dễ nghe của một cô gái, trong hoàn cảnh tử khí nặng nề này nó phảng phất như một dòng suối trong, cọ rửa đi vô số dơ bẩn. Lại là một người bệnh của hớp, Úc Nam diễn lùi về sau một bước, không muốn đụng vào người. Không nghĩ tới cô gái kia cũng phản ứng lại đây, cũng lùi về sau một bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Xin lỗi, cô gái cũng đeo khẩu trang, cứ vậy đấy tầm mắt Úc Nam diễn liền dừng trên cặp mắt kia trước tiên. Nói thế nào nhỉ, đôi mắt ấy là dáng mắt tròn mang theo một tiên non nớt, đáy mắt còn có một mảnh xanh đen, vừa thấy là biết chất lượng giấc ngủ không tốt. Đây là một đôi mắt còn xem như xinh đẹp nhưng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà ánh mắt của cô gái này lại khác. Khác với những đôi mắt chết lặng tràn ngập từ khí kia cũng không giống với ánh mắt lạnh nhạt không có giao động của mình. Ánh mắt của cô ấy giống như giống gì nhỉ? Mặt trời mới mọc, sương mai sáng sớm, hay là ốc đảo duy nhất trong sa mạc? Úc Nam diễn không tìm thấy được một từ miêu tả nào thỏa đáng, nhưng mà thật xinh đẹp. Thật sự rất xinh đẹp. Cô gái bước nhanh rời đi tiếng hấp truyền đến. Kinh, vào đi tiếp theo đây mình không tiếp đãi ai hết. Một tia gợn sóng nhanh chóng lướt qua trong lòng kia đã bị Úc Nam diễn làm lơ, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, chỉ là ánh mắt không tồi mà thôi, không đáng ghi tạc trong lòng. Lần thứ hai ấy hẳn chính là ở nhà ăn Nam Hằng. Lần này, nghiêm khắc mà nói hẳn không tính là gặp mặt bởi vì Úc Nam diễn chỉ là từ loa phát ngoài của di động triệu đào ẩn ẩn nghe được thanh âm này. Ngày đó đầu bếp của quân Nhã Hiên đột nhiên bị thương tay, mà chờ qua chút nữa Úc Nam diễn lại có một cuộc họp khẩn cấp liền trực tiếp bảo Hầu Thu Thành đến nhà ăn Nam hằng mua một ít đồ ăn lên. Vào lúc hai người họ giao lưu ấy, Úc Nam diễn liền nghe được thanh âm kia. Nếu cho mình một trăm nghìn, tiểu tam ở cử mình cũng đi chăm sóc. Bàn tay phê văn kiện của Úc Nam diễn chợt khửng anh ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Đào. Vừa nãy có tiếng gì vậy? Triệu Đào sững sốt còn tưởng rằng là mình với Hầu Thu Thành giao lưu quá lớn tiếng. Xin lỗi Úc Tổng quấy giày đến anh rồi, cho nên triệu đào không nghe được, Úc Nam diễn nhíu mày, lại cũng không hỏi nhiều nữa. Lần thứ ba chính là buổi họp thường niên kia, chẳng sợ cũng chưa từng gặp qua cả khuôn mặt cô gái kia Úc Nam diễn vẫn là từ một cái liếc mắt đã nhận ra. Cô ấy trang điểm, đôi mắt thoạt nhìn xinh đẹp hơn trước kia không ít nhưng lúc này không hề che giấu hào quang dưới ánh mắt, thậm chí so với trước kia ấy, phải càng thêm bắt mắt. Khương Chi Môn Triệu đào, lương tháng 100.000, xem như nhiều sao. Ừm, đối với đại bộ phận người mà nói xem như nhiều, nhưng đối với anh mà nói, chắc chắn là ít. Úc Nam diễn gật gật đầu. Giúp tôi nghĩ một phần hợp đồng. Vâng, xin hỏi Úc Tổng là hợp đồng gì? Hợp đồng hôn nhân, triệu đào, anh ấy nhất định là đã lâu lắm rồi không nghỉ ngơi nên xuất hiện ảo giác. Lại lúc sau, tầm mắt Úc Nam diễn ngưng tụ trên người Khương Chi Ngôn, anh rốt cuộc kết thúc hồi ức. Tôi không biết đây có phải là thích không, nhưng mà... Úc Nam diễn tạm dừng một giây, lúc em ở bên tôi vui vẻ. Đặc biệt là mấy ngày nay lúc làm việc ấy, vừa ngẩn đầu là có thể nhìn thấy Khương Chi Ngôn cũng đang nghiêm túc làm việc, chẳng sợ nó có ít đi nữa. Úc Nam diễn cũng không thể bỏ qua sự vui vẻ che giấu sâu kia. Cho nên mới sẽ rối loạn đúng mực bị Khương Chi Ngôn phát hiện sao. Khương Chi Ngôn đỡ chán, quả nhiên là tính huống không xong. Nhưng mà còn tốt không phải tệ nhất, Úc Tổng. Khương Chi Ngôn nghiêm chỉnh sắc mặt lên. Tôi biết anh trước kia chưa từng tiếp xúc với cô gái nào một thời gian dài, đột nhiên có một cô gái tướng mạo còn được tính cách cũng coi như thú vị như tôi xuất hiện, sẽ tò mò mà sinh ra hào cảm là rất bình thường. Úc Nam diễn nhíu mày anh không cắt ngang Khương Chi Ngôn. Nhưng mà tò mò chỉ là nhất thời, thậm chí ngay cả tình yêu cũng chỉ là nhất thời, khi chúng ta ở chung mấy năm, mười mấy năm, được vài thập niên, anh sẽ liền phát hiện tôi đã lời lại trạch ham ăn biếng làm, sẽ không cho anh được bất kỳ sự giúp đỡ nào trên sự nghiệp hơn nữa tôi còn không thích con nít, càng không muốn tự mình sinh. Khương Chi ngôn nghiêm túc mà nhìn về phía Úc Nam diễn. Cho dù là như thế anh cũng đều có thể chấp nhận, vậy Úc lão ra từ thì sao? Lần trước Úc Lão Gia Tử đã nói tới đề tài cháu cố, giờ Úc Nam diễn còn có thể kéo dài, hơn nửa tuổi của anh còn chưa tới cái mức độ kia, nếu lại qua mấy năm nữa Úc Nam diễn 35 tuổi cô không tin Úc Lão Gia Tử không gấp cũng không tin chú Lâm sẽ không thúc sục. Hai vị trưởng bối đều rất tốt với cô chỉ là loại tốt này cũng là được thành lập trên một cơ sở nhất định. Trên thế giới này, nào có vô duyên vô cơ tốt? Hơn nữa anh có cảm thấy không, chính anh gần đây ờm có chút kỳ quái. Úc Nam diễn tôi quen biết bình tĩnh, lý trí, đối với bất kỳ khó khăn gì đều thành thạo, nhưng anh hiện tại rối loạn rồi. Khương Chi Ngôn nhíu mày, cô cảm thấy tình yêu đáng sợ cũng chỉ đáng sợ ở chỗ này, tựa như bà mẹ kia của cô trước khi ai không khen bà một câu ôn nhu thiện lương, nhưng mà sau đó... Khương Chi Ngôn, Úc Nam diễn chậm rãi mở miệng, em có phải cũng không tín nhiệm bất kỳ ai không? Bởi vì không tín nhiệm cho nên không có chờ mong, càng sẽ không muốn được đến cái gì từ đối phương, nếu đối phương cho liền lấy, không cho cũng chả sao cả. Cũng bởi vì không tín nhiệm cho nên không tin anh có thể xử lý tốt hết thảy càng không muốn thích anh. Đúng vậy, Khương Chi ngôn trịnh trọng gật đầu. Xin lỗi, cô biết chính mình cũng có thật xấu, luôn là không khống chế được mà nghĩ theo hướng xấu nhất về cảm tình tựa hồ sau khi có tính toán xấu nhất rồi thì mặc kệ tiếp theo có xấu cỡ nào nữa cũng sẽ không xúc phạm đến mình nữa. Chỉ lạc loại ý tưởng này cũng không phải một hai câu là có thể thay đổi, Khương Chi Ngôn cũng không muốn thay đổi. Tay phải Úc Nam diễn nhịn không được mà ấn ấn mi tâm. Nếu tôi nói kéo dài thời hạn hợp đồng thì sao? Khương Chi Ngôn lắc đầu. Ba năm, vừa vặn tốt, lâu hơn nữa thì không cần thiết tôi không tham lam. Đúng vậy, anh biết Khương Chi Ngôn vẫn luôn là một người rất có đúng mực. Cho nên buổi nói chuyện hôm nay, em là muốn nói với tôi. Úc Nam Diễn cảm thấy cảm xúc của mình hiện tại có chút không đúng, tựa hồ có phẫn nộ, có khó chịu, lại tựa hồ cái gì cũng không có, cả người như bị chia thành hai nửa, rằng co với nhau, cười nhạo nhau. Đừng yêu tôi, Úc Nam Diễn, nhân lúc hiện tại còn chỉ là hào cảm, còn chưa tới nông nỗi kia từ bỏ đi. Úc Nam Diễn là người tốt, Khương Chi Ngôn không muốn cái gọi là tình yêu hủy hoại một người như vậy. Nếu anh cảm thấy khó chịu chúng ta có thể ngưng hẳn hiệp ước, tôi sẽ rời khỏi thủ đô. À! Úc Nam Diễn cười lạnh một tiếng, Khương Chi Ngôn em thật đúng là nửa câu sau Úc Nam Diễn không nói ra, nhưng Khương Chi Ngôn suy đoán hẳn là những kiểu từ đơn giản như lãnh khốc vô tình gì kia. Không sao cả cô cũng không phải lần đầu bị người ta nói vậy. Nhìn Khương Chi Ngôn đang đợi một đáp án của mình, lần đầu Úc Nam Diễn mới biết được giọng nói của mình thì ra là thế này, phẳng phất như phát ra tự đáy lòng. Như em mong muốn, Khương Chi Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa nãy cô cố ý nói đến tự luyến với khó nghe chút lấy kiêu ngạo cùng tự tôn của Úc Nam Diễn có phản ứng như vậy rất bình thường. Vậy tôi liền không quấy rầy anh nữa. Khương Chi ngôn đứng dậy, chỉ là đi được chừng hai bước lại như đột nhiên nhớ tới cái gì ấy cô quay đầu lại nhìn về phía Úc Nam Diễn. Cái kia, hiệp ước vẫn còn tiếp tục chứ. Nếu không tiếp tục cô phải phải tính toán tiền tiết kiệm cho kỹ chút mới được thuận tiện sửa sang lại đồ đạc bằng không đến lúc đó rất dễ luống cuống tay chân. Úc Nam Diễn, tiếp tục. Từ hai chữ này, Khương Chi ngôn nghe ra được hương vị miến răng miến lợi, biết hiện tại tâm tình Úc Nam diễn không tốt cô không dám hỏi nhiều nữa, bèn vội vàng cáo biệt. Theo cửa bị đóng lại, căn phòng này rất mau lại chỉ còn có một mình Úc Nam diễn. Ngồi trên sofa không biết tự hỏi cái gì Úc Nam diễn mặt vô biểu tình đi vào lầu 4, bắt đầu chơi Lego, đây là lần đầu tiên Úc Nam diễn đi vào cái phòng Lego này sau lần Khương Chi ngôn bồi anh nửa đêm trong nửa năm này. Lúc này đây, đèn đốt chỗ này lại sáng suốt một đêm. Mấy hôm này người hầu trong biệt thự Úc gia có chút nơm nớp lo sợ. Nam nữ chủ nhân cãi nhau, bọn họ tao ương ánh mắt cũng không dám bay loạn chỉ sợ chạm phải ánh mắt nam chủ nhân. Cái ánh mắt kia thật đáng sợ. Ủi chú Lâm gấp á, sao đang êm đẹp đi ra ngoài qua thế giới hai người mấy ngày thôi, hai người liền cãi nhau chứ. Theo đạo lý giữa vợ chồng có cãi nhau rất bình thường, chỉ giờ đã ba ngày rồi, hai người họ lại một chút ý tứ muốn hòa hào cũng không có hơn nữa mặc cho chú lâm nói bóng nói gió thế nào hai người đều là một kiểu bọn con không có cãi nhau thiếu phu nhân thì thật không có biến hóa gì mỗi ngày vẫn cứ như cũ chạy ở trong phòng ngẫu nhiên trêu đùa daniel với lilith chỉ là thiếu gia ôi cái áp suất kia nó thấp á cho nên lần này là thiếu gia đơn phương chiến tranh lạnh sao khương chi ngôn cũng rất bất đắc dĩ lúc này mình đi tới khuyên trà phải lừa cháy đổ thêm dầu sao Chỉ có thể hy vọng Úc Nam diễn có thể nhanh chóng nghĩ thông, tiếp tục làm một nhà tư bản ưu tú nộp thuế theo nếp. Ngày thứ tư, Khương Chi Ngôn đang hưởng thụ phần đồ ngọt hôm nay thì nhận được một phần thiệp mời. Nội dung thiệp là dự tiệc đính hôn, mời Khương Chi Ngôn với Úc Nam diễn tham gia buổi lễ đính hôn vào một tuần sau. Mà đối tượng đính hôn lại là một tên bên Nam không quen biết với nữ sĩ Phương Huyền Mẫn. Phương Huyền Mẫn, ai thế? Vẫn là quản gia Lâm ở bên nhắc nhở mới làm Khương Chi Ngôn vẽ dấu bằng giữa Phương Huyền Mẫn và cô nương Tiểu Mẫn, vị fan số một này của Úc Nam diễn, muốn đính hôn. Phương Tiểu Thư với Úc gia là thế giao, lần đính hôn này thiếu gia chắc chắn sẽ đi. Chú Lâm ở một bên nhắc nhở. Thiếu Phu Nhân, nếu không cô với thiếu gia thương lượng một chút xem đến lúc đó nên đi cái lưu trình thế nào nhé. Khương Chi Ngôn, không cần, cứ để chú Lâm làm chủ với Nam diễn là được con thấy đều được. Chú Lâm. Buổi tối Úc Nam diễn trở lại biệt thự Chú Lâm cũng hồi báo chuyện này lại một lần. Thiếu gia cậu xem khi nào thì thương lượng với thiếu phu nhân một chút tặng lễ gì đó cũng phải có cái lưu trình. Úc Nam diễn không cần chú Lâm chú làm chủ là được. Chú Lâm tốt ông không lo lắng nữa. Vợ chồng có ăn ý thế này sợ gì cãi nhau chứ. Thật là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Phi phi phi ông đã tức hồ đồ mất rồi. Phần ba tới đây là hết. Chuyển audio được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyển.com